Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện phiền toái. chương 16, ra đường đi bách bộ, ngay đêm đó không lời. Lại nói sáng sớm hôm sau, phương mụ mụ sớm một chút liền lại đến nam đầy tớ. Lại nguyên lai, like, san nương nguyên chỉ tính toán đem tú lâu nhất lâu thay đổi một cái, khả về sau ngẫm lại, dù sao đã động thủ, dứt khoát nhường nhân đem lầu hai cũng chiếu theo tâm ý một lần nữa bố trí một phen chỉ là như vậy vừa đến động tác liền có hơi lớn hôm qua một ngày đều không có có thể thu sắp xếp thỏa cho nên sớm tinh mơ phương mụ mụ liền lại đến phương mụ mụ lúc đi vào cũng chỉ gặp tam hòa ngũ phúc lục an cùng lý mụ mụ chính kéo kia bức nhiêu thú đồ tứ cái góc nhà mình đại cô nương là đứng ở đối diện cắn ngón cái đầu ngón tay nghiêng đầu đánh giá kia bức bức tranh theo mụ mụ tới sớm như vậy ngũ phúc nhất hoạt bát túm trong tay tơ lụa hướng phương mụ mụ chào hỏi san nương gặp lại sau, liền cũng chào hỏi một tiếng mụ mụ sớm, lại tiếp tục nhìn chằm chằm kia miêu thú đồ. Phương mụ mụ đến gần đến cười nói, đến cùng là phu nhân bảo bối, xem lại cùng vật sống dường như. Bị tam hoa các nàng kéo kia bức bức tranh theo chiều dài ước chừng thập thước có thừa chiều rộng đã ở năm thước gì đó. Hơi mờ trên tơ lụa, theo một lùm lục lâm dâm chuối tây. Lá chuối hạ té đánh cút bò thất tám chích lông xù con mèo nhỏ. Mỗi con mèo nhỏ thần thái đều là như vậy sinh động hoạt bát liền là trong góc bị con mèo nhỏ cả kinh tứ tán màu điệp xem cũng giống như là bất cứ lúc nào muốn bay ra hình ảnh bình thường. Cô nương này vốn định đem nó làm thành thủy tinh bình phong sao. Cần phải lão nô kêu thủy tinh hành nhân đến lượng cái thước tắc. Phương mụ mụ ân cần hỏi. Phía trước hướng về lúc này Thủy Tinh cùng kia phương Tây đồng hồ báo giờ đồng dạng, đều bị coi như một loại chân bảo cất giữ, khả đi qua thế tổ hoàng đế cao hứng thánh nguyên cách tân sau, đại chua từ phương Tây học được rất nhiều kỹ thuật, hiện thời Thủy Tinh cũng tốt, đồng hồ báo giờ cũng được, mặc dù không thể nói là thập phần tiện nghi, cũng không phải là cái gì bình thường dân chúng đặt mua không dậy nổi vật. Hướng chi hiện thời hầu ra nghèo được chỉ còn lại có tiền, liền là nghèo nhất ngũ phòng, muốn đặt mua cái Thủy Tinh bình phong gì gì đó cũng không tính là chuyện khó. Chỉ là, san nương đảo, chúng ta trấn trên có thủy tinh điếm sao, nếu muốn đưa vào thành đi, không biết được làm trễ nãi tới khi nào đâu. Phương mụ mụ cười nói, cô nương quá lo lắng, có cái mai sơn thư viện ở đây, chúng ta mai sơn trấn trên khả náo nhiệt đâu. Không biết chúng ta có thành bên trong đều còn không có đâu. Phải không, san nương hai mắt sáng ngời, đầu óc bên trong đột nhiên liền cao hưng ý niệm. Nói này thập tam cô nương mặc dù là tại đây mai sơn chấn trên lớn lên nhưng làm xuống dốc quý tộc nàng ra lão phu nhân thủ lại là đời trước khi quy củ liền là thuận theo triều đình kêu gọi chịu đưa các nàng những thứ này nữ hài nhi nhóm đi nữ học thượng học nhưng cũng không có nghĩa là lão phu nhân có thể tiếp nhận hiện thời các cô nương chỉ đem nha hoàn có thể đầy đường chạy hiện trạng ít nhất tây viên bên trong các cô nương không có cái này tự do. Nghĩ như vậy, cuối cùng thoát đi kia căn nhà giam san nương không từ chính là một trận động tâm, truyền con người điểm cách cầm đạo thủy tinh đồ còn dễ nói, lượng cái thước tức là được. Ta lại là muốn, nên xứng như thế nào cái bể, trên mặt muốn điêu như thế nào đồ án mới tốt. Này có cái gì, phương mụ mụ cười nói, tiện đường sẽ đem một khí hành nhân gọi tới liền là. San nương lại chậm rãi lắc đầu nói, liền gọi là nhân đến, ta sở cũng nói không rõ đâu. Có thể chứng kiến thực vật mới là tốt nhất. Kia phương mụ mụ là ai? Nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, lập tức cũng hiểu, này bị khóa ở bên trong lớn lên đại cô nương, là động tâm thư thường muốn đi dạo phố đâu. Vì vậy phương mụ mụ thức thời cười nói, cô nương băn khoăn phải là, đều nói mắt thấy mới là thật nghĩ đến tiệm đồ gỗ bên trong cần phải có thực vật không bằng lão nô phải đi ngay xin chỉ thị một cái phu nhân, sau đó chính mình bồi cô nương đi một chuyến. ngũ phúc nghe, lập tức cơ hồ là nhảy chân kêu lên ta đi ta đi. Phương mụ mụ cười nói, đổ không nhọc cô nương, lão nô đi một chuyến liền là. Đang khi nói chuyện liền xoay người đi ra ngoài. Bố mẹ, san nương để mắt vượt qua ngũ phúc hù dọa nàng, người nhưng cẩn thận chút ít đem ta miêu thú đồ kéo hư ta lột da của ngươi ra bổ sung. Ngũ phúc lẻ lưỡi, đem trong tay tơ lụa cẩn thận kín đáo đưa cho lý bà vú, chó săn tựa như đến, tiến đến san nương trước mặt nịnh nọt đạo cô nương đây là muốn ra đường đi bách bộ. Mang ta lên quá. Ta đều hảo lâu không có thượng qua phố, giúp đỡ lý mụ mụ cuốn miêu thú đồ tam hòa cười nói, lần trước đất chống lúc cũng không biết là ai la hết đem lương tháng tất cả đều hoa ở tiểu đông phố vừa nói, một bên cũng cầm đôi mắt trông mong nhìn qua san nương. San nương liền biết rõ tam hòa cũng là muốn đi, bởi vì cười nói, hành khó được chúng ta từ Tây Viên đi ra, liền đều đi thôi. Lý mụ mụ lại là một trận nhíu mày khuyên nhủ, như vậy không tốt, không có tiểu thư khuê các tùy tiện ra đường. Bà Vũ San nương đi qua thân mật kéo lý mụ mụ cánh tay cười nói, ngài kia đều là tiền chiều quy củ ta nhưng nghe nói tiên đế ra lúc ấy tiên đế còn mang theo đương kim thái hậu cùng nhau đi dạo phố đâu chúng ta có thể so sánh kia nhị vị lại tôn quý. Nhưng là, nếu là gọi lão phu nhân biết rõ, San nương một trận âm thầm lắc đầu, nàng này bà vú cái gì cũng tốt chính là thái quá mức nhát gan sợ phiền phức lại cười nói ta cũng đã là đi ra người, lão phu nhân đâu còn có thể quản được đến ta. Chỉ cần phu nhân đáp ứng liền không có việc gì, tuy nói san nương đối với có khả năng khai tây viên hết sức là cao hứng, khả lý mụ mụ cảm giác cảm thấy nhà mình cô nương là thụ đại ủy khuất này gặp mặt cô nương khó được hào hứng như vậy cao, nàng trong nội tâm mềm nhũn cũng liền không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, phương mụ mụ liền cười dịu dàng trở về, bẩm phu nhân đáp ứng. Phu nhân còn nói cô nương mới vừa trở về, nguyên nên cấp cô nương mua thêm chút ít quần áo đồ trang sức đeo tay, nếu đã cô nương nguyện ý ra cửa đi bách bộ quay đầu lại có thể đi hàng thiên tường xem một chút, nếu là nhìn chúng cái gì cô nương chỉ để ý mua về liền là. Nơi này san nương còn không có gì bày tỏ, ngũ phúc trước không chịu nổi hoan hô một tiếng, chọc cho tam hòa đưa tay liền chụp nàng một cái cười mắng, còn như vậy mất mặt cũng không dẫn ngươi đi mọi người đi theo một trận cười. Lý mụ mụ liền nói các ngươi đi thôi, ta lưu lại. Này một phòng loạn tổng phải có nhân xem thu thập đâu. Lục An cũng nói ta cũng vậy không đi ta giúp mụ mụ xem ra. San nương một trận ngạc nhiên, ngay cả nàng này là người của hai thế giới cũng nhịn không được nghĩ tới muốn đi trên đường đi bách bộ, không nghĩ này còn nhỏ tuổi Lục An thế nhưng có thể nhịn được. Lục An bị mọi người thấy được một trận thẹn thùng, nhăn nhó nói thượng một lần ta đất chống lúc vốn là ta vào phủ sau lần đầu cầm đến lương tháng, kết quả không cẩn thận đem tiền tất cả đều hoa hôm nay liền là theo cô nương ra ngoài, cũng chỉ có trông mà thèm phần chi bằng không đi đâu. Vì vậy Tam Hòa liền ép buộc ngũ phúc đảo, nhìn một chút người ta Lục An, ngươi cũng là xài hết tiền, đến lúc đó ta nhưng không mượn ngươi. Cô nương tiền thời gian qua ta quản cũng sẽ không cho ngươi mượn. Ngũ Phúc không quan tâm cười nói ta không mua chính là quang qua xem quang nghiện vẫn không được sao. Nói được mọi người lại là một trận cười. Chờ chủ tớ nhất đi lên kia phương Tây kiểu dáng 6 người xe ngựa to, phương mụ mụ liền kéo chuyện tào lao cười nói, nghe nói gần nhất hàng thiên tường vừa mới thượng năm nay trang phục hè, chờ một chút cô nương có thể đi nhìn một chút. Nói đến đến này hàng thiên tường cũng thật sự là hội việc buôn bán, này đầu mùa xuân đều còn một vài ngày đâu thế nhưng liền bắt đầu thượng trang phục hè. Tam hòa nghe, không từ liền hướng san nương trên mặt nhìn lại. Lại nguyên lai, like, này hằng thiên tường là cung bên trong tay sai chế quần áo phường, kia xiêm y đồ trang sức đeo tay ở mỗi cái danh môn thế tộc gian rất có danh tiếng. Mà hằng thiên tường mỗi xuất hạ nhất quý sản phẩm mới lúc cũng sẽ sớm đem làm quý sản phẩm mới đồ sách mang đến từng cái danh môn nhà giàu bên trong, cho nên phương mụ mụ trong miệng kia cái gọi là tân đưa ra thị trường, kỳ thật san nương ở tây viên bên trong sớm liền nhìn rồi, thà còn chọn lựa định chế một chút. Chỉ là hiện thời các nàng đã chuyển ra Tây Viên, những thứ kia còn chưa đưa tới định chế siêm y, còn có thể hay không đưa đến cô nương nơi này, liền khó nói. Tam hòa xem đến mắt san nương há có thể không hiểu. Nghĩ tới Tây Viên trong kia chút ít bị nhân cực kỳ hâm mộ tiểu phúc lợi, nàng không khỏi khẽ một nụ cười thầm nghĩ, liền là chăn heo cũng là cần uy thức ăn ra xúc chỉ là chưa cũng không biết ăn đi gì đó cuối cùng có một ngày cần nó lấy huyết nhục đến hoàn lại. Mà đời trước nàng lại là hoàn lại được thật là cam tâm tình nguyện. Ngô xuẩn nhân, san nương mỉm cười, cách kia sức có chạm chỗ xong cửa sổ thủy tinh cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Ngũ phòng tòa nhà ở vào dài ngõ hẻm tối cuối cùng, từ ngõ hẻm cuối đi xuyên qua, liền là đến Lạc Mai sông bên bờ. Dọc theo bờ sông hướng đông, có một tòa thông hướng bờ bên kia cầu đá. Xe ngựa thượng cầu đá, san nương quay đầu lại nhìn về phía dài ngõ hẻm, cũng chỉ thấy nàng ra tường rào cơ hồ liên tục tu tiến Lạc Mai trong sông. Kia dọc theo đê mà xây thật dài nhất đạo tường rào trong, nhất tràng tầng 2 tiểu mộc trên lầu bệ cửa sổ lan can bị làm thành mỹ nhân dựa vào kiểu dáng xem giống như là bay bổng gác ở lạc mai sông sông trên nước bình thường đó chính là nàng Tú Lâu, Xuân Thâm huyền Có lẽ là gặp san nương quay đầu lại nhìn quanh, ngũ phúc cũng đi theo quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi vì cười nói cô nương Tú Lâu đúng là xung quanh cao nhất địa phương đâu. Cao thì như thế nào, lại không phải là thấu suốt đài, chẳng lẽ còn muốn chúng ta báo cháy sao? san nương treo gẹo nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, nhân đều đạo đứng được cao nhìn thấy xa, cô nương tú lâu so với nơi khác cao tự nhiên chứng kiến phong cảnh cũng so với nơi khác thật nhiều. Phương mụ mụ rất có nịnh hót hiểm khích cười nói, đây cũng là, sống loại một đời liền có điểm này chỗ tốt biết rõ so với người khác nhiều, khởi điểm tự nhiên cũng liền so với người khác cao tự nhiên so với người khác lại có thể sớm một bước thấy rõ ở đâu là không thể tiến gần điểm cháy. San nương âm thầm đắc ý cười cười, bạn vẹo quay đầu lại, không lại hướng sau nhìn. Mà qua chưa tới một canh giờ, San nương liền sẽ minh bạch nàng lúc này đắc ý có nhiều nông cạn liền là một người lại trùng sinh thập thế, chỉ cần nàng lựa chọn không giống với kiếp trước kiếp này liền sẽ gặp phải không giống với kiếp trước nhân, nói không giống với kiếp trước lời nói, làm chút ít không giống với chuyện của kiếp trước mà mọi chuyện đều ở biến hóa, không có đạo lý nàng tự cho rằng so với người khác hơn trưởng nắm kiếp trước không ở biến hóa. Cho nên kỳ thật ai khởi điểm cũng không thể so với ai cao. Qua cầu đá chấn trên quả nhiên là so với san nương tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Đời trước san nương thụ lão phu nhân ảnh hưởng đến sâu, liền là trong lòng hướng tới trên đường náo nhiệt lại bởi vì những thứ kia gái gọi là quy củ, lúc nào cũng là đè nén chính mình. Ai nha, ngồi ở đối diện nàng tam hòa đột nhiên che miệng lên tiếng kinh hô. Hồng bét cô nương lúc này khả nên ở nhà dưỡng bệnh mới là, nếu là bị người chứng kiến này khả như thế nào cho phải. Vừa mới bởi vì có thể ra đường hưng phấn, gọi thời gian qua suy nghĩ chú đáo tam hòa thế nhưng đã quên điểm này. Nàng mang theo kinh hoàng nhìn về phía san nương, có cái gì tốt không tốt. San nương vẫn như vậy hưng chí bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đầu cũng không quay lại cười nói, nguyên chính là ai cũng biết ta lại không phải là thực bệnh. Khả tam hòa một trận chu chư. Gọi tây viên bên trong biết gió tổng không tốt lắm, kia lại có thể thế nào, dù sao ta cũng không muốn lại tiến vào, đổ ước gì đem lão phu nhân thức giận đến lại không để ý tới nàng đâu. Vậy là cái gì, sàn nương đột nhiên chỉ bên đường một cái người bán hàng rong trọng trách hỏi. Ngũ Phúc thăm dò vừa nhìn cười nói, đó là thổi một chút đường. Là dùng kẹo mạch nha làm, cầm mạch trụ cuốn nước đường, thừa dịp nhiệt thổi lên đến, chờ nguội lạnh chính là cái rỗng ruột đường câu. Để đệ ta thích nhất ngoạn cái này, xem cùng Ngũ Phúc cùng nhau ghé vào cửa sổ xe miệng cô nương Tam Hòa trong lòng đột nhiên chính là một trận thoải mái. Nàng cùng Ngũ Phúc bất đồng, Ngũ Phúc không yêu nghĩ sự, chỉ cần ai cũng đừng gây sự với nàng, nàng liền có thể liên tục như vậy được chăng hay chớ hạ đi. Tam Hòa lại càng muốn biết rõ ràng đi tới phương hướng Lúc trước Tam Hòa sở dĩ hội tiến Tây Viên cũng không phải nàng chính mình nguyện ý, mà là bởi vì nhà nàng là hầu phủ thế bộc, từ tổ ra ra kia bối khởi trong nhà chính là quản sự cấp bậc cao cấp đầy tớ, liền là hiện thời nàng lão tử nương cùng các ca ca ở trước mặt các chủ tử cũng đều tương đối được trọng dụng cho nên cơ hồ người người đều cho rằng, làm trong nhà nữ nhi duy nhất, nếu như nàng không thể vào Tây Viên người hầu quả thực chính là có mất cả nhà bọn họ thể diện vì vậy xuất phát từ bất đắc dĩ Tam Hòa đành phải kiên trì tiến Tây Viên. Mà đánh bảy tám tuổi cùng thập tam cô nương khởi, nàng liền biết rõ, nhà mình cô nương là cái cầu tới tiến đi theo cái cầu tới tiến chủ tử, kỳ thật hết sức là vất vả, huống chi tây viên lại là như vậy cái giết người ở vô hình địa giới. Cho nên nàng ở đó vườn bên trong lúc nào cũng là sống được hết sức là cẩn thận, sợ không cẩn thận xa vào bị tai họa cá trong chậu. Khi đó mặc dù nàng tuổi còn nhỏ cũng đã một lòng ngóng trông vội vàng đến tuổi hào ra ngoài lập gia đình, thậm chí ngay cả gà ai nàng cũng có thể mặc kệ chỉ cần có thể vội vàng thoát khỏi loại này nhường nhân không dám lớn tiếng thở ngay. Nàng cho rằng, 18 tuổi trước ngày, nàng liền nhất định chỉ có thể như vậy hòa với, lại không nghĩ nhà mình cô nương không biết như thế nào lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế nhưng đột nhiên liền như vậy buông thả xuống lấy tam hòa thông minh, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, nàng ra cô nương là cố ý một lòng cầu xin muốn đi ra ngoài, nhưng nàng không có nắm chắc là cô nương sau khi rời khỏi đây, có thể hay không bởi vì cảnh ngộ thất lạc mà hối hận dù sao Tây Viên bên trong có thể có được sự vật không phải là bên ngoài có thể so sánh với vô cùng may mắn là cô nương xem ra là quyết tâm không muốn đi trở về vì vậy xem ngoài cửa xe phố cảnh tam hòa cũng cười được phá lệ thư giãn thích ý bất kể thế nào nói nàng lựa chọn là đúng còn như phương mụ mụ còn lại là nhịn không được nhìn trộm đem san nương đánh giá lại quan sát đối vua cô nương có nguyện ý hay không lại hồi tây viên phương mụ mụ mới không quan tâm nàng quan tâm là này đại cô nương tồn tại có thể hay không cho nàng thêm phiền toái mà giống như nay quan sát xem đến. Vị này tuy nhiên nho nhỏ tuổi, lại là cái trơn bóng không lưu giấu tay tuy nói trơn bóng không lưu giấu tay, nhưng lại ở nên ra tay lúc liền ra tay phương mụ mụ sờ cầu không nhiều lắm, cầu xin liền là cái này nên ra tay lúc liền ra tay, chỉ cần cô nương không phải là cái hồ đồ, sẽ không theo ở mã mụ mụ sau lưng cấp đã đủ loạn phủ bên trong lại thêm phiền, phương mụ mụ lại cảm thấy như thế nào đều là hào. Vì vậy phương mụ mụ tâm tình cũng rất tốt. Vì vậy, này phương Tây kiểu dáng tứ trong xe ngựa, mặc dù chờ các loại bất đồng tâm tư kia vó ngựa lại là tỏ ra phá lệ nhẹ nhàng. chương 17, gặp được kiếp trước tình địch, nếu là lấy đính chế không ảnh lồng kính vì lấy cớ đi ra, san nương các nàng đầu vừa đứng tự nhiên là đi mộc khí hành. Phương mụ mụ là cái làm việc đạo sĩ, sớm trước một bước khiến nhân đến thông báo mộc khí hành, chờ xe ngựa của các nàng ở trước cửa tiệm dừng lại lúc mộc khí hành lão trưởng quỹ đã tại chỗ đó xin đợi đã lâu. San Nương lần đầu đến, đối cái gì cũng tò mò, tránh không được đem trong tiệm gì đó tỉ mỉ nhìn một lần. Này vừa nhìn, gọi được nàng nhìn chúng không ít thứ đồ tốt. Mà đang ở nàng quan sát một cái tạo hình kỳ lạ, không biết nên xem như ghế đầu còn là chiếc kỳ trà dáng vẻ loại hình vật lúc đột nhiên liền nghe đến bên cạnh một cái giòn rã thanh âm đạo, này bàn nhỏ thực xấu. San Nương vừa quay đầu lại, cũng chỉ gặp Nhất nhiên kỳ so với nàng hơi nhỏ hơn nữ hài chính hướng nàng uốn lên mặt mày cười. Nữ hải chát hai cái cao cao vòng búi tóc, mặc dù lúc này mới là đầu xuân tháng 2, thời tiết còn lạnh, nàng cũng đã đổi lại một thân phấn lục áo xuân, nhìn thấy sợ hàn san nương nhịn không được liền thay nàng dùng mình một cái. Cái gì? Gặp nữ hài nhìn mình cười, san nương một trận nháy mắt. Đây là nàng lần đầu bị người xa lạ đến gần đâu? Người không biết là này bàn nhỏ rất xấu sao? Nữ hài hướng san nương cười nói. Xấu sao? San nương quay đầu lại lại nhìn một chút kia chỉ bàn nhỏ, hoàn hảo đi. Thả này chế tác cũng quá kém, nữ hài hoạt bát nhíu một cái mũi. Ngươi nhìn, cây kia nhọt đều còn không có đào bình đâu. San Nương cười nói, cây này nhọt hẳn là cố ý lưu lại. Ta nhớ được phía nam giống như so sánh lưu hành loại này lợi dụng thụ nhọt vốn có tạo hình làm hoa ghế cách làm. Còn có, này hẳn không phải là bàn nhỏ, nên phóng chậu hoa dùng hoa ghế. Phải không? Nữ hài trừng lớn một đôi tròn trịa mắt hạnh xoay người lại hỏi lão Trường quỹ, vị này muội muội nói đúng sao? San nương ngẩn ra, cô nương này thật là không khách khí, rõ ràng xem đều không có mình đại. Lão trưởng quý cũng nghe được San nương lời nói, gật đầu đáp đúng là hoa ghế là năm gần đây mới cao hứng phía nam hình thức cô nương ngược lại cái hiểu công việc. Đáng tiếc này hoa trên ghế sắc. San nương cười nói, ta lại càng ưa thích màu gốc. Lão trưởng quý vội hỏi cô nương nếu là muốn màu gốc, đằng sau trong sân còn có một chút cô nương có bằng lòng hay không đi xem một chút? Nói, liền dẫn san nương hướng hậu viện đi qua. San nương muốn cấp trong viện tử của nàng bố trí cái chậu hoa dáng vẻ, liền vừa đi một bên cùng lão trưởng quỹ thảo luận kiểu dáng giá cả, lại không nghĩ cái kia cùng nàng đáp lời tiểu cô nương lại cũng như vậy nhanh ngang đi theo phía sau bọn họ, thà còn thỉnh thoảng tự tác quen thuộc chen miệng vào hỏi san nương, người thích loại hoa. Hoa loại trên mặt đất không được sao? Vì cái gì còn muốn làm chậu hoa dáng vẻ? San nương lúc này tâm tình hào, liền cười giải thích ta kia sân nhỏ tiểu, bầy không được vài chậu hoa, khả nếu là lợi dụng dáng vẻ, không chỉ dưỡng hoa có thể thật nhiều, cũng dễ dàng hơn xử lý. Dừng một chút nàng đến cùng nhịn không được lại cười nói, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ mới là ta cần phải so với ngươi đại. Sao thấy được ngươi liền so với ta lớn? Tiểu cô nương không phục vừa nhấc cái cằm, ngươi xem đều còn không cao hơn ta đâu. Xác thực San nương muốn so với trước mắt cô nương đơn giản thấp một ít. San nương cười nói, lớn tuổi tiểu lại không phải là ấn vóc dáng so với, không biết đến 6 tháng cuối năm ta liền so với người cao rồi sao, mà sự thật cũng là như thế qua 14 tuổi sinh nhật sau, San nương vóc dáng bỗng chốc liền sông lên. Ta năm nay thập tứ, ngươi mấy tuổi? Nàng hỏi, nữ hài nháy một cái mắt nhíu lại mũi không tình nguyện mà nói ta thập tam. Còn tưởng rằng ngươi so với ta nhỏ hơn đâu nói, lại không biết nghĩ tới điều gì, lại là nhất tít mắt vui vẻ cười nói, nguyên lai like ngươi so với ta đại nha, vậy ta khả cũng không cần để ý. San nương không hiểu nhướng mi, chỉ thấy nữ hài xem nàng nghiêng đầu cười nói, ta biết rõ ngươi. Ngươi là Mai Sơn nữ học lý hàng năm cũng phải đệ nhất hầu gia thập tam cô nương, hầu san nương. Nàng đơn giản mang ngạo khí lại là vừa nhất cách cầm. Nếu không phải ta ở kinh thành đi học này đệ nhất mới sẽ không bị ngươi phải đi rồi sao? Quay đầu lại hai ta so một lần, xem một chút ai lợi hại hơn tốt không? San nương, thiên tiểu cô nương này dường như không có ý thức được nàng lời kia chẳng khác gì là tại hạ chiến tiếp bình thường, đột nhiên dán lên đến tay kia thân mật khoác lên san nương trên cổ tay, lại nói ta tuy biết đạo tỷ tỷ, sợ là tỷ tỷ còn không biết ta, ta gọi lâm như chỉ san nương cả kinh, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng cái cô nương kia đừng nói, nàng thật đúng là biết rõ cái tên này. Thậm chí có thể nói cái tên này, nàng quá quen thuộc. Tiếp trước có một đoạn thời gian, nàng đối với danh tự này miến răng miến lợi được hận không thể thực quân thịt. Chỉ là khi đó nàng mặc dù biết danh tự này, lại là từ chưa thấy qua người này. Lại không nghĩ tới, đổi một đời thế nhưng ở chỗ này gặp được nếu như cái này lâm như chỉ thật sự là nàng suy nghĩ kia một cái san nương quyến rũ tơ mắt nhi khẽ nheo lại, xem nữ hài cẩn thận xác nhận nói, người họ lâm. Lâm như chỉ gật đầu. Kia, Mai Sơn thư viện lâm sơn dài. Liền nàng biết cái kia lâm như chỉ, đúng là lâm sơn dài tôn nữ. Đó là ta tổ phụ. Nữ hài đáp được thật là tâm không lòng dạ, san nương lại là hung hăng chấn độc. Thế nhưng thật sự là nàng. Cái kia kiếp trước nàng vẫn muốn biết lại bởi vì bị người nào đó cẩn thận đề phòng, mà ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua tình địch. Một khắc kia, san nương trên cánh tay tóc gáy bá một cái dựng thẳng lên một mảnh. Sau khi sống lại, nàng đệ nhất cái quyết định liền là trốn học, vì chính là tránh đi mai sơn học Việt tránh đi những thứ kia kiếp trước gặp qua hoặc chưa từng thấy qua nhân. Lại không nghĩ kiếp trước nàng dùng hết tính kế cũng chưa từng nhìn thấy nhân, này một đời thế nhưng cứ như vậy ở trên đường cái gặp được thà còn là người nọ chủ động đến cùng nàng đáp lời. Vận mệnh bánh xe quỷ dị đi về hướng, bỗng dưng liền gọi san nương có loại không nói ra được cảm khái. Xem này vẻ mặt thẳng thắn lâm như chỉ, san nương trong lòng không khỏi một trận ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, like, đời trước bị người nọ để ở trong lòng yên lặng thích cả đời nhân, đúng là có được như vậy một cái bộ dáng, như vậy nhất cái tính tình. Mà này sao hoạt bát tính tình, chống lại như vậy trầm mặc một tên, đại khái coi như là kỳ quái đi không, kỳ thật cũng không tính kỳ quái, hứa chính là vì này chờ cởi mở, mới có thể hấp dẫn lấy như vậy một ngạt một cái nhân đi. Bất quá người yên tâm. Ta sẽ không cầm ta tổ phụ tổ mẫu danh tiếng tới dọa ngươi ta muốn dựa vào của chính ta thực lực thắng ngươi. Vẫn là tiểu cô nương lâm như chỉ tự hồ hết sức thích theo người có thân thể tiếp xúc vốn là khoác lên san nương trên cổ tay tay, lại ngày một thẩm tệ hơn cuốn lên nàng cánh tay. Mà ở tiền thế, liền là nàng các con gái, đối với nàng cũng chưa từng có như vậy thân mật. Lập tức san nương chỉ cảm thấy toàn thân một trận như kim châm, nàng vội ý thức lui về phía sau một bước tránh đi lâm như chỉ tay, ngón tay là lặng lẽ nắm lấy bị đứa bé kia chạm qua khổ tay. Đầu ngón tay hạ, nàng mạch đập nhảy được vừa nhanh vừa chậm lại không phải là bởi vì trước mắt tình địch cũng không phải là nàng đối viên trường khanh dư tình chưa xong, mà là vì, đột nhiên như vậy không hề đề phòng chống lại kiếp trước khúc mắc gọi nàng lại một lần nữa khắc sâu ý thức được đời trước mình rốt cuộc có nhiều ngu xuẩn, mới sẽ như vậy cuốn cuồng, không quan tâm ngó ngàng chẳng quan tâm, mù quáng trung tình tại một người cho tới bây giờ chưa từng cầm coi trọng chính mình nhân. Mà san nương lui về phía sau tránh né động tác lại là nhường lâm như chỉ nhạy cảm ngẩn ngơ. Nàng dương mắt nhìn về phía San Nương, lúng túng được khuôn mặt nhỏ nhắn một trận phím hồng, lúng ta lúng túng đạo Tỷ tỷ chớ trách, là muội muội lỗ mãng nghe ta tổ mẫu khen ngươi sau, ta cũng rất nghĩ biết Tỷ tỷ vừa mới ở trên lầu nghe được Tỷ tỷ liền ở dưới lầu, ta nhất thời kích động, liền mong rằng Tỷ tỷ tha thứ ta thất lễ. Nói, đứa bé kia hướng về phía nàng dịu dàng quỳ gối thi lễ, một đôi sáng trong trong mắt đầy là chân thành ái náy. San Nương yên lặng nháy một cái mắt. Nàng đích xác rất khó đem trước mắt này ngây thơ chưa thoát hải từ cùng tiền thế khi người chưa từng gặp mặt tình địch treo cắn câu huống chi cái gọi là tình địch có ít nhất tình mới có thể vì địch kia viên trường khanh ở nàng nơi này cho tới bây giờ chưa từng bỏ lại qua một cái tình chữ. Xem lâm như chỉ, san nương yên lặng lại thở dài. Liền là hiện thời nàng cố ý xem đứa nhỏ này vì địch như vậy nhất cái hoạt bắt sáng sổ tiểu cô nương cũng đích xác khó có thể làm cho lòng người sinh ác cảm huống chi đời này kiếp này nàng đối viên Trường Khanh đã không lại tuồn có bất kỳ hy vọng xa vời. Vì vậy, san nương ở trong lòng lại thở dài, đối kia lâm như chỉ cong cong khóe môi ôn hòa cười nói, thật cũng không cái gì, chính là ngươi có chút hù dọa ta. Nàng lại là không biết rõ, chỉ nàng một câu nói như vậy, liền ở lâm như chỉ trong lòng định ra cái thập tam tỷ tỷ hết sức nhu nhược nhạc dạo, liền là sau trong lúc vô tình mắt thấy san nương chân diện mục này cố chấp hài từ vẫn là một bên tình nguyện cho rằng, nàng thập tam tỷ tỷ hết sức nhu nhược đương nhiên, này là nói sau. Lại nói lúc này lâm như chỉ, gặp san nương lại lơ đánh lại cùng nàng đáp lời nói, trên gương mặt kia lập tức một lần nữa trở nên sáng rỡ rực rỡ một khắc kia, san nương đột nhiên sẽ hiểu, viên trường khanh cái loại đó trong chèo nhưng lạnh lùng đến tận xương nhân, như thế nào sẽ thích tiểu cô nương này. Liền là nàng, xem như vậy nhất gương mặt sáng lạn, nhịn không được đều mơ tưởng cùng theo một lúc mỉm cười. Còn tưởng là tỷ tỷ giận ta đâu. Lâm Như chỉ thở vào nhẹ nhõm, cánh tay lại lại một lần nữa cuốn lên San Nương, lại là hù dọa San Nương lúc này liền lùi lại một bước. Tiểu cô nương thế này mới ý thức được nguyên lai like không phải là mỗi tiểu cô nương đều yêu theo người lần lượt lần lượt dựa một chút ấp ấp ôm ôm, liền hướng về phía San Nương le lưỡi một cái, cười nói, nghe nói Tỷ Tỷ thân thể không tốt ở nhà dưỡng bệnh. Tỷ Tỷ là nơi nào không thoải mái, khả ngàn vạn phải nhanh chút ít tốt, ta còn muốn thừa dịp ta ở Mai Sơn thời điểm, tìm Tỷ Tỷ lãnh giáo một chút đâu. Lâm như chỉ này có chút ít qua đầu nhiệt tình, gọi kiếp trước kia theo thủ lễ cả đời kiếp này bất quá mới buông ra không đến nửa tháng san nương cảm giác sâu sắc chịu không nổi. Nàng nhịn không được duỗi tay lặng lẽ lau một cái ngạch bên môi vẫn treo mặt cười nhẹ đạo sợ là không có cơ hội ta đang định thân thỉnh tạm nghỉ học đâu, nếu không phải tạm nghỉ học một chuyện còn được đi qua ngũ lão ra cho phép nàng sớm làm nghỉ học thủ tục. San nương lời nói nhường lâm như chỉ lấy làm kinh hãi. tỷ tỷ dự định tạm nghỉ học vì cái gì? Chân thể ta không tốt lắm san nương dừng một chút đột nhiên cảm giác được đối như vậy cái vẻ mặt chân thành tiểu cô nương nói dối, đích xác có chút. Vì vậy nàng giả bộ sợ hàn bộ ráng rụt rụt vai, chủ động qua đi sờ sờ lâm như chỉ tay, đạo ngươi xuyên một chút như vậy điểm, không lạnh sao. non nớt lâm như chỉ lúc này bị nàng mang khai đề tài cũng cầm ngược trụ san nương vậy có chút ít lạnh bàn tay nhỏ bé, đạo lạnh không. Này đều đầu mùa xuân a tì tì tay thật mát. Đại khái là ta trời sinh so với tương đối sợ lạnh đi. San nương chọn môi cười, mượn danh hỏi trường quỹ lời nói, từ lâm như chỉ trong tay thua tay lại, chỉ một cái khảm loa hộp gỗ cùng lão trường quỹ thảo luận khởi này hộp gỗ khảm nảm công nghệ đến. Mộc khí hành trong hậu viện có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có chút ít xem cũng không biết là cái gì công dụng, nhưng san nương lại có thể nhìn ra, trong cửa hàng này cần phải có cái thích cầm dễ cây làm tạo hình sư phụ này thật đúng là gọi nàng đoán đối làm nàng chỉ nhất cây đại thụ căn, muốn gọi lão trưởng quỹ giúp nàng đem này đại thụ căn làm thành cái bàn lúc, bên cạnh một cái lão sư phó đều không cần trưởng quỹ mở miệng, liền chủ động đến cùng san nương đáp lời nói. Sau cái kia tự quen thuộc lâm như chỉ cùng lão trưởng quỹ liền lại không có có thể chen vào một câu miệng chỉ có thể ngơ ngác nghe san nương cùng kia người thợ mộc sư phụ nhiệt liệt thảo luận như thế nào mài rũa cái kia dễ cây. Này tiệm đồ gỗ có hai tầng lầu trên lầu cùng lâm như chỉ cùng đi nhân thấy nàng lại đi hậu viện liền phái nha hoàn đến kêu nàng đi. Mà tuy nói san nương cũng không tính cùng lâm như chỉ như vậy cái kiếp trước tình địch là địch khả nàng tồn tại đến cùng gọi san nương có loại như mang ở lưng cảm giác. Thấy nàng bị nhân gọi đi, san nương không từ liền thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến này, xoay người lại hướng lão trưởng quỹ cùng lão mộc thợ miêu tả một lần nàng muốn giàn giáo hình thức. Bởi vì cái kia dễ cây sự, lão mộc thợ đối với nàng tương đối có cảm tình, liền cười nói, không bằng cô nương đem ngươi muốn khảm gì đó lấy ra xem một chút tiểu nhân cũng tốt đề chút ít đề nghị. San nương nguyên cũng là nghĩ đến điểm này, mới đem kia tam bức bức tranh thêu đều dẫn theo đến, lúc này bận rộn sai khiến tam hoàng ngũ phúc đem những thứ kia bức tranh thêu nhất vừa mở ra, liền ở trong viện từ kia cùng lão mộc thợ thảo luận đứng lên. Cái này miêu thú đồ ta dự định làm thành cái thủy tinh bình phong. San nương đảo, giàn giáo không cần quá mức trầm trọng nhưng muốn chững chạc rắn chắc không cùng cái bệ tốt nhất có thể cho nhân cảm giác nhẹ nhàng một chút như vậy mới có thể xứng được. Nàng lời còn chưa dứt đột nhiên liền nghe lên trên lầu một cánh cửa sổ bị nhân đại lực đẩy ra, sau đó một cái thanh âm thật là vang dội kêu lên các người mau đến xem, vậy có phải hay không Ngọc Tú? San nương còn không có ngẩng đầu, liền nghe đến lâm như chỉ hạ giọng nói, ngũ ca, người quá lớn tiếng. San nương ngẩng đầu lên cũng chỉ gặp lầu hai kia mở rộng cửa sổ trong đứng cái hẹn 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặt mày có được thật là khoai khoang. Mà bên cạnh hắn đứng mắt hạnh nữ hài, đúng là lâm như chỉ. Lâm như chỉ hướng về phía san nương cười xấu hổ cười, liền kéo kia cánh tay của thiếu niên, đem hắn từ bên cửa sổ kéo khai. Ở hai người này sau lưng, trong phòng mơ hồ ẻo là tựa như còn có khác nhân ở đây, lại bởi vì ánh sáng không hiểu rõ lắm sáng gọi nhân xem không rõ lắm. San nương mi không từ liền nhíu lại, nàng cảnh giác nhìn tam hòa một cái tam hòa hiệu ý gấp rút cùng ngũ phúc đem kia tam bức bức tranh thiêu tất cả đều thu vào. Kia tiệm đồ gỗ lão trưởng quý cũng ngẩn đầu nhìn một cái trên lầu cũng không có hướng san nương giải thích rõ trên lầu thân phận của những người đó mà là đối với nàng cười nói cô nương nếu là muốn dùng đến thủy tinh trong tiệm chúng ta đổ là có thể đều thay mặt xử lý trước cũng thường có khách phải làm khảm thủy tinh không cho nên tiệm chúng ta cùng phố đông kia ra thủy tinh điếm cũng có hợp tác cô nương nếu là nguyện ý chỉ để ý đem ngày này mấy tấm bức tranh theo đều lưu lại chờ đã làm xong chúng ta cấp quý phủ đưa đi. Nếu là không có trên lầu thiếu niên kia đột ngột nhất giọng, không biết san nương vẫn thật là dựa vào chủ quán lời nói làm như vậy thiên hiện thời bị gọi phá ngọc tú hai chữ, không phải do đã nhị thế làm người san nương không nhiều lắm tâm, liền kéo khóe môi cười cười. Hẹn thùng ta vẫn thật là không quá yên tâm, ta thứ này mặc dù không lắm quý báu. Nói đến đây nàng mới phát hiện, nàng giọng nói quá mức cứng nhắc ý thức được lâm như chỉ xuất hiện đến cùng còn là quấy giày nàng tâm cảnh, san nương hít sâu một hơi, hách đeo trọng lại cười nói, cũng không phải ta không tin được ngài, mà là vạn nhất thực có tổn thương gì tại ngài ta đều không có phương tiện. Nói giỡn, kiếp trước loại này chuyện xưa nghe nhiều, liền là không bị đánh cháu, đến lúc chủ quán chỉ nói là không cẩn thận làm hư, liền tính bồi cái ngàn mà 800 vạn, san nương cũng cảm thấy may mà sợ đâu. San Nương lời nói truyền lên trên lầu, bên cạnh bàn ngồi hai người chung, có một người nhịn không được liền cười, cầm chân đá đối diện người kia nói: "Ta như thế nào cảm thấy, nàng lời này ý tứ, là tối thăm chỉ ngươi tiệm này là hắc điếm đâu?" "Ngươi đa tâm." Đối diện người nọ vén khởi hai bắp chân dài, giống như không lòng dạ nào tránh đi kia chỉ đánh tới chân, bưng chén trà chén nhỏ nhàn nhạt đáp. "Chương 18: Thật lớn tính tình, ta lại đa tâm cũng không có ngươi nội tâm nhiều." Lâm như hiên cười cố ý rũi dài chân lại đi đá viên trường khanh, lại gọi hắn lần nữa tránh đi. Vẫn cùng Chu sùng đứng ở bên cửa sổ hướng lầu dưới xem lâm như chỉ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy oán giận nàng tam đường ca đạo tam ca, ngươi lại bắt nạt ta viên sư huynh. Lâm như hiên cười nói, vậy cũng phải ta có thể bắt nạt được à. Lại nói, ngược lại ngươi, như vậy lỗ mãng chạy xuống đi, cũng may mà cái hầu thập tam không có so đo với ngươi, nếu không tỏ ra ngươi nhiều thất lễ a. Như thế nào liền thất lễ lâm như chỉ không phục từ bên cửa sổ trở về, ngồi bên cạnh bàn đạo ta nghĩ biết nàng, thiên ngươi là nam, không có biện pháp cho ta dẫn kiến ta cũng chỉ có thể chính mình đi biết nàng. Lâm như hiên lắc đầu cười nói, ngươi làm này mai sơn chấn là kinh thành đâu. tùy tiện người nào đều chịu cùng người xa lạ nói chuyện. Liền là ngươi là nữ hài cũng vô dụng nói đến đến ta chính kỳ quái đâu kia hầu ra thời gian qua tự xưng là danh môn thế gia trong nhà tiểu thư đơn giản đều không cho ra cực kia hầu thập canh ba là hầu ra cô nương trung cực hiền lương tục đức một cái tất cả sẽ chọc cho nhân chỉ trích sự đều mơ tưởng muốn gọi nàng dính dáng lại là không biết rõ hôm nay đây là cạo cái gì phong lại gọi nàng chính mình chạy tới trên đường. ly kỳ nhất là ngươi như vậy lỗ mãng đi lên đáp lời nàng lại còn phản ứng ngươi. Lại nguyên lai, like, này phụ thân của Lâm Như chỉ Lâm Trọng Hải là Mai Sơn Thư viện Sơn Giải Lâm Chi Thứ Tử, hiện thời ở Kinh Thành Hoàng gia Hạnh Lâm trong Thư viện Nhậm Giáo. Lâm Như chỉ từ nhỏ đi theo phụ thân trụ ở Kinh Thành, bởi vì gần nhất đổ mẫu sinh nhật mới theo phụ thân hồi Mai Sơn Trấn Tham viếng Lâm ra là Thư Hương Thế Gia, Lâm Chi Lão ra từ lại là Đương Thời Danh Nho. Cả đời đắm chìm ở giáo thư dục nhân sự nghiệp chung, lâm lão phu nhân cùng lão ra từ phu thê đồng tâm cũng là chính mình mặc giáp trụ gia trận làm mai sơn thư viện nữ từ học viện trưởng viện. Này hầu san nương liền ở lâm lão phu nhân thủ hạ đọc thư, bởi vì nàng khắc khổ, lại hàng năm được đệ nhất xem như lâm lão phu nhân môn sinh đắc ý nhất. Tiếp trước lâm như chỉ hồi tới thăm lão phu nhân lúc hầu san nương chính ngoan ngoãn ở nữ học lý thượng học lão phu nhân tất nhiên là không lý do ở lâm như chỉ trước mặt đề cập nàng, mà này một đời, lại bởi vì nàng khổ độc làm cho bị bệnh, gọi lão phu nhân liên tưởng đến bản thân đồng dạng thành tích học tập xuất sắc cháu gái, liền như vậy ở lâm như chỉ trước mặt nhắc tới san nương. Kỳ Lâm như chỉ năm nay mới thập tam, cũng đã là kinh thành có chút danh tiếng tài nữ cái gọi là Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị, nghe tổ mẫu khen ngợi san nương, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút ít không phục, một lòng muốn xem xem này Mai Sơn nữ học người đứng đầu đến cùng có được như thế nào cái ba đầu sáu tay. Đúng lúc hôm nay viên trường Khanh muốn tới chấn trên làm việc nàng cùng lâm như hiên, chu sùng nhàn rỗi nhảm chắn, liền đều quấn quít lấy viên trường Khanh cùng nhau đến không nghĩ trong lúc vô tình liền kêu nàng nhìn thấy kia bên ngoài cửa điếm dừng lại xe ngựa thượng tiêu cái hầu chữ, nghe nữa lão trưởng quý chào hỏi đến con người làm ra thập tam cô nương, nàng gấp rút đem cùng tồn tại Mai Sơn Thư viện đọc sách đường ca lâm như hiên kéo qua nhận thức. Một năm trước Lâm Như Hiên còn cùng Chu sùng, Viên Trường Khanh là cùng trường, hiện thời còn lại là ở Mai Sơn thư viện Nam từ trong học viện đi học cùng nữ học bên kia hồ San Nương, mặc dù chưa từng nói thẳng nói chuyện, khả coi như là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp cũng là biết nhân. Vì vậy hắn nơi này vừa mới nhất nhận rõ đến nhân, cái kia hoạt bát tiểu đường muội liền cùng con cá dường như từ trên lầu biến mất rồi hạ đi, lại cứ như vậy bị kích động cùng kia hồ thập tam đáp khởi lời nói đến. Vì vậy, liền thành tựu này kiếp trước chưa từng có lịch sử tính gặp mặt. Nhìn tam ca nói, nghe đường ca giống như đối hầu thập tam rất có phê bình kín đáo, lâm như chỉ không từ liền chọn tròn mắt thay mình mới mới quen bạn mới mà bất bình đạo ta xem hầu thịt thì tính tình tốt lắm nha, dáng vẻ này như ngươi nói vậy ta như vậy mạo muội cùng nàng đáp lời, nàng cũng không có chê ta thất lễ đâu, từ đầu tới đuôi đều vẫn là như vậy cười tùm tìm dừng một chút lại thở dài nói chính là xem giống như thế cốt không tốt bảo là muốn tạm nghỉ học đâu. Kìa lâm trì lão ra từ có hai đứa con trai, bốn năm cái tôn tử, hết lần này tới lần khác hai phòng cũng chỉ có lâm như chỉ như vậy nhất đứa bé gái, cho nên lâm như hiên cũng hết sức là yêu thương chính mình cái này đường muội gặp đường muội trong lời nói có mất hương ý tứ, liền vội vàng vượt qua cái đề tài này, trong lòng lại vẫn là đối hầu thập tam người này cất sự ý kiến. Một bên, vẫn ở bên cửa sổ hướng lầu dưới nhìn quanh chu sùng đột nhiên nói, các ngươi nói kia đến cùng phải hay không ngọc tú. Làm sao có thể? Lâm như chỉ đầu cũng không quay lại nói, hiện thời trên đời này Ngọc Tú sớm bị nhân lục xoát cạo sạch huống chi hầu tỷ tỷ trong tay nhưng là có tam bức đâu. Nếu thật là Ngọc Tú, này Ngọc Tú cũng quá không đáng giá. Lâm như Hiên cũng nói ta biết rõ ngươi tâm tư, nhưng này Ngọc Tú cũng không phải là chỗ nào đều có huống chi ta xem này Ngọc Linh Lung đã xem như kiện thật tốt lễ thọ Thái Hậu chỗ đó cần phải cũng có thể giao đợi đến đi qua. Còn nữa, viên lão đại không phải là cấp ngươi ra chủ ý sao? Ở trên cái hộp thêm nửa chút ít đa dạng, đồng dạng có thể gọi người áp chế qua ách người khác. Chu sùng vạn vẹo quay đầu lại, hướng về phía lâm như hiên không khách khí vén lên lỗ mũi. Lão tứ chính là lão tứ, cái gì người khác năm ngoái lão tứ đưa cho Thái hậu lễ thọ chính là một bức ngọc tú ta chính là muốn áp chế qua hắn, như thế nào đại ca ta không thể ra tay, nguyên nên từ ta ra mặt tới dọa chế bọn họ mới là, nếu không thật đúng là gọi bọn họ cho rằng bản thân có thể lật trời. Đột nhiên, bên cạnh liên tục không có lên tiếng viên trường khanh hắng giọng một cái. Ngũ ra, ngài sợ là đã quên, rời kinh lúc ngài là như thế nào đáp ứng ngài đại ca. Chu sùng cứng lại, nhìn viên trường khanh một cái, chỉ tức giận không lên tiếng. Đối diện, Lâm Như Hiên là lặng lẽ hướng về phía viên trường khanh dựng lên ngón cái. Hắn tự cho là mình làm được bí mật lại hết lần này tới lần khác liền kêu chu sùng nhìn vừa vặn. Chu sùng kia tính tình nóng nảy vọt một cái liền lên đây vung một cái vạt áo, đạo ta còn là không cam lòng, phải đi hỏi rõ ràng. Nói chân không chạm đất chạy xuống lầu. Chào ôi, Lâm Như Hiên cùng Lâm Như chỉ đồng thanh kêu, lại đã là chậm quá một bước. Hai người này vội vàng đứng dậy đuổi theo chạy đến cầu thang bên cạnh. Lâm Như Hiên vừa quay đầu lại, gặp viên trường khanh lại vẫn lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia uống trà, không từ nhướng mày. Người không đến, có các ngươi là đủ rồi. Viên trường khanh cười nói. Lúc này, lầu dưới đã chuyển đến chu sùng ngăn cản lại hầu thập tam nương tiếng nói, còn có lâm như chỉ thay xin lỗi thanh âm. Lâm như hiên lại bất chấp viên trường khanh, rậm chân một cái, chỉ được trước đi xuống lầu. Trên lầu, viên trường khanh nghe lầu dưới đối thoại kia mi nhịn không được liền nhíu lại. Hắn suy nghĩ một chút đến cùng có chút không yên lòng, liền cầm lấy kia chén trà đi đến đầu bậc thang ẩn ở chỗ cao thăm dò hướng lầu dưới nhìn lại. Kia cấp kinh phong dường như thứ sáu lang không quan tâm ngó ngàng đưa cánh tay ngăn lại hầu san nương lúc san nương còn chưa phản ứng qua được đến, phương mụ mụ đã cùng chỉ hộ gà con gà mẹ tựa như đem san nương cùng tam hòa ngũ phúc tất cả đều hộ ở nàng sau lưng. Người muốn làm gì nàng lớn tiếng quát, chu sùng lại là nhìn cũng không nhìn hướng nàng, chỉ cách nàng hỏi san nương đạo ta hỏi ngươi, ngươi kia mấy tấm bức tranh thêu có phải hay không ngọc tú. Lúc này lâm như chỉ đã đuổi theo chu sùng đến đến dưới lầu, thấy thế chạy nhanh qua đem chua sùng kéo khai, đối san nương ái náy cười nói, tỷ tỷ chưa trách ta sư huynh này đánh tiểu chính là tính tình nóng này. Không phải là tính tình nóng này, là không có lễ phép đi. San nương không khách khí nói, lập tức tiệm ăn bên trong vì yên tĩnh, trên lầu viên trường khanh thăm dò hướng lầu dưới nhìn lại. Lại phát hiện cái kia hầu thập tam bị cầu thang chặn lại hơn phân nửa bên cạnh mặt chỉ có thể gọi là hắn thấy nàng kia thân màu thiền từ quần áo cùng với kia kín đáo cười ý cong khóe môi. Sàn nương theo thói quen mím khóe miệng cười nhẹ nhàng mà nói liền là muốn hỏi nhân chuyện gì tổng nên trước dùng một cái thỉnh chữ tiên sinh cần phải đều là đã dậy sợ là ngày giờ rất xưa vị công tử này nhất thời đem quên đi. Lại là tối tăm châm biếm chua sùng một cái. Chu Sùng nhíu nhíu mày, dựa theo hắn tính tình, phải làm mặt liền phát hỏa, có thể nhìn đối diện nữ hài khóe môi kia mặt nhàn nhạt cười, không biết sao kia cơn tức lại như thế nào cũng không phát ra được. "Tì tì, thật sự là rất xin lỗi." Lâm Như Chỉ gấp sút lại đẩy Chu Sùng một phen chu sùng bị nàng đầy được quơ quơ khả bị sư muội để mắt thần buộc lại sợ nàng đi lão sư chỗ đó cáo trạng chỉ được không được tự nhiên rời đi chỗ khác mắt đến cùng hàm hồ đích thì thầm một tiếng xin lỗi hắn tự nói với mình hết thảy đều là xem tại cái đó ngọc tú phần thượng liền lại dương đầu đạo ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy trả lời cái gì san nương giả ngu chu sùng mi lại ngắt đứng lên Hãy nhìn xem lâm như chỉ mang theo uy hiếp mắt, hắn chỉ hảo tận lực suy trì lễ phép nói, xin hỏi, người kia mấy tấm bức tranh theo, nhưng là Ngọc Tú. Cái gì Ngọc Tú san nương tiếp tục giả vờ ngốc, chính là người kia mấy tấm bức tranh theo. Chua sùng đảo, ta không biết cái gì Ngọc Tú san nương lắc đầu. Chua sùng không có cách nào, xem một chút lâm như chỉ, đối san nương lại nói, như vậy ta có thể xem một chút người kia mấy tấm bức tranh theo sao? Không thể. Lần này, san nương ngược lại cự tuyệt được thập phần dứt khoát. Vì cái gì không thể chua sùng hỏi, san nương bốc lên khóe môi, bởi vì ta không nghĩ cho ngươi xem, chua sùng hơi chậm lại. Hắn thời gian qua ở kinh thành bá đạo quen còn chưa từng gặp phải qua san nương như vậy dám đảm đương mặt nói với hắn không? Hắn nơi này mới lại nhíu mi, liền nghe được san nương chỗ đó lại nói ta không chịu cho ngươi xem, ngươi có phải hay không liền muốn tới đây đoạt. Chu sùng trong lòng đổ xác thực là truyền như vậy một cái ý niệm hắn ngẩn đầu lên, vừa vặn chứng kiến bị ba từ hộ ở sau lưng nữ hài kia hơi nhét lên khóe môi, hắn lông mày không từ chính là vừa động. Chu sùng thân phận tôn quý ở kinh thành lúc gặp nhiều lấy các loại thủ đoạn hấp dẫn hắn chú ý thế ra các tiểu thư, lúc này thấy san nương này tựa như mỉm cười khóe môi, liền cho rằng nàng cũng là người như vậy, cảm thấy lạnh lùng khẽ hừ, đột nhiên liền thay một bộ bại đồ thừa bộ dáng, mang theo như vậy vài phân không tôn trọng, cười trêu nói, ngươi cho ta xem, ta không biết liền không đoạt ngươi. san nương lại không để ý đến hắn, nghiêng đầu vẫn là ngậm cười hỏi lão trưởng quỹ đạo quý điếm không phải là hắc điếm đi. Như thế nào còn đoạt khách nhân đồ? Lão trưởng quỹ đứng sau lưng bọn họ trên đầu sớm xuất một tầng hãn người khác không biết rõ trước mắt vị này tiểu ra thân phận, nhưng hắn là biết rõ vị này chính là đương kim mũ hoàng tử thái tử điện hạ duy nhất cùng mẫu đệ đệ. Lão trưởng quỹ nhịn không được dương mắt nhìn về phía lầu 2. Lầu 2 thượng nhà mình thiểu chủ tử đã ở thiên đều vào lúc này, lại cũng không xuống. Liền ở lão trưởng quỹ ngóng trông đến nhân cười bỏ trước mắt khốn cục lúc trên lầu cuối cùng rơi xuống một cái nhân thiên còn không phải là hắn gia chủ tử. Người nọ vừa đi một bên cười nói, thập tam cô nương hiểu lầm ta này sư đệ không có ác ý, hắn chỉ là muốn muốn thay trong nhà trưởng bối tìm cái đặc biệt lễ thọ thấy cô nương trong tay bức tranh theo xuất chúng, liền muốn biết cô nương này bức tranh theo là nơi nào đến, nếu là có thể, hắn cũng muốn mua mấy tấm trở về nịnh nọt bề trên mà thôi. San nương quay đầu lại hướng trên bậc thang nhìn lại kia đôi mắt đột nhiên liền là trầm xuống. Đến nhân nàng biết, không chỉ kiếp trước biết kiếp này cũng biết. Người đến là Lâm Như Hiên, Mai Sơn Thư viện Nam từ học viện trưởng viện Lâm bá huyên tử. Sàn nương hàng năm đều là Mai Sơn Thư viện nữ từ học viện đệ nhất này Lâm Như Hiên còn lại là từ kinh thành sau khi trở lại, liền liên tục bá chiếm Nam từ học viện người đứng đầu vị trí. Mà ở kiếp trước tiếp qua cái một năm nửa năm, hắn còn có thể cùng hắn huynh trưởng Lâm Như Đình còn có một tháng kia sau cũng sẽ nhập Mai Sơn Thư viện đi học viên trưởng Khanh, ba người cùng nhau bị người cũng xưng là Lạc Mai Tam Quân Tử. Tuy nói bất kể là kiếp trước còn là kiếp này, san nương cùng hắn hai bên đều xem như biết lại là chưa bao giờ giống như bây giờ, nói thẳng nói chuyện. San nương nhịn không được nhìn lâm như chỉ một cái không nghĩ ở gặp được nàng sau, lại lại ra một món cùng kiếp trước bất đồng sự. Mà ở tiền thế, san nương trước mắt một trận khẽ di động. Rõ ràng giờ phút này nàng thân ở tiệm đồ gỗ trong cánh mũi gian nghe thấy được tất cả đều là vật liệu gỗ mùi thơm, nhưng không biết tại sao kia vật liệu gỗ mùi thơm chung, nàng dường như mơ hồ lại nghe thấy được một cỗ canh giải rượu vị chua nhi. Ở trong một đời kia còn trẻ san đương lần đầu biết được lâm như chỉ tên, lần đầu biết được trong lòng trưởng phu của mình cất giấu một người khác bắt đầu từ người này trong miệng thử uống đến say không còn biết gì lâm như hiên trong miệng nàng vẫn còn nhớ khi đó nàng một lòng vẫn muốn làm hảo thê tử cho nên biết được viên trường khanh ở thư phòng chiêu đại hắn lâu chưa từng thấy mặt cùng trường bạn tốt lúc liền chính mình chuẩn bị giải rượu thang nhất theo đưa qua chỉ là nàng đúng là vẫn còn chưa từng bước vào kia gian thư phòng cấm địa mới đi đến dưới cửa nàng liền nghe đến lâm như hiên ở trong phòng lớn miệng oán hận đạo ngươi khổ như chỉ trong lòng cũng khổ rõ ràng trong lòng các ngươi đều có hai bên hết lần này tới lần khác người uống say trong thư phòng viên trường khanh cắt đứt hắn thanh âm tỏ ra phá lệ trong trèo nhưng lạnh lùng người như vậy nói sẽ phá hư ngươi muội muội khuê dự xuống chút nữa san nương liền không dám nghe đợi nàng phục hồi tinh thần lại lúc vốn là nóng hồi canh giải rượu đã trở nên lạnh buốt mà viên trường khanh bọn họ rượu còn không có tỉnh nàng mộng cũng đã tỉnh cô nương tam hòa vị lấy san nương lúc san nương mới ý thức tới nàng thân thể đánh cái lắc lư Từ vậy còn chưa từng xảy ra trong mơ trung tỉnh lại, san nương đột nhiên liền là một trận bực bội nghiêng đầu mệnh lệnh tam hòa ngũ phúc. Liền cho bọn họ liếc mắt nhìn đi, nếu không sợ là chúng ta này vài cô gái yếu đuối muốn ra không được tiệm này môn. Nói, nàng rất khoát quay người lại, đi đến góc tường bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong tiệm tiểu nhị cũng coi như cơ chí, vội vã cho nàng thượng nước trà. Nâng chung trà lên nước lúc san nương mới phát hiện nàng tay tại khẽ phát run. Đợi nàng uống xong một chiếc trà kia bên cạnh lâm như chỉ cũng đã chính mình đem tam bức bức tranh thiêu một lần nữa cầm chắc trả lại cho tam hòa, lại đỏ mặt đến hướng san nương nói xin lỗi, tì tì đừng phiền muộn, đều là ta sư huynh này vô lễ, muội muội nơi này thay hắn hướng tì tì bồi lễ. Nói, đoan đoan chính chính cấp san nương thi lễ một cái. San nương chỉ lạnh lùng nói, hãy nhìn tốt lắm, lâm như chỉ thẹn nhưng gật đầu, như vậy chúng ta có thể đi sao? Lâm như chỉ lúng túng lui về phía sau so một bước, nhường ra đường tới. Một bên chua sùng bỗng nhiên nói, mặc dù không biết rõ này có phải hay không ngọc tú, nhưng xem còn giống như không sai. Ta muốn cùng ngươi mua một bức rừng một chút, hắn nhìn lâm như chỉ một cái, mới ủy ủy khuất khuất cộng thêm cái lễ phép hậu tố. Được không? San nương một trận cười lạnh. Nếu như ta nói không được công tử định làm như thế nào? Chua sùng ngẩn ra. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện cô nương này xem mặc dù vẫn giống như là đang cười kia trong mắt đã sớm băng hàn một mảnh nguyên tới nhân da kia khóe môi trời sinh chính là hướng nhếch lên. Chu sùng mặc dù bá đảo, lại cũng không là cái hoàn khố, gặp san nương thực giận, hắn không từ một trận luống cuống. Lâm như hiên vội vàng đến cùng lâm như chỉ hai cái, hướng về phía san nương lại là cung kính một cái sâu lễ, ngẩn đầu lên nói thật sự là xin lỗi cô nương, đắc tội. Khả không đợi hắn nói dứt lời, san nương đã quăng ống tay áo ra cửa. Liên tục ẩn ở cầu thang chỗ cao viên trường khanh lúc này mới xuống, xem san nương bóng lưng cười nói cô nương này thật lớn tính tình. May mà ta không có xuống, liền ngươi gian hoạt, lầu dưới mấy người trong lòng đồng thời một trận khinh bỉ. chương 19, xem náo nhiệt, từ mộc khí hành bên trong đi ra, phương mụ mụ cẩn thận xem một chút sắc mặt khó chịu san nương, do dự nói cô nương còn tiếp tục đi dạo phố sao. San nương lại ngẩn đầu nhìn xem thiên, đột nhiên hoạt động một lần cứng cỏng vai quay người lại, chỉ phía trước cửa hàng cười nói, phía trước cửa tiệm kia là bán gì gì đó. Nói, lại dẫn đầu dọc theo bàn đá xanh đường đi lên phía trước đi. Tam hòa ngũ phúc không từ tất cả đều cùng phương mụ mụ đối cái mắt nhi. Các nàng đều cho rằng, gặp phải loại này không nhanh cô nương đại khái sẽ không có đi dạo phố hào hứng. Không nghĩ nhân viên chạy hàng môn lúc còn bình tĩnh khuôn mặt cô nương, chỉ ngẩn đầu nhìn mặt trời, lại nhún vai, lại cùng người không việc gì dường như. Vì vậy ba người đuổi theo sát, ngũ phúc ôm cái bọc kia bức tranh theo bao đồ, hai ba bước bắt kịp san nương, biểu môi nhi đạo chúng ta không nên đem làm ăn cấp cửa thiệm kia làm. Kia người trưởng quỹ lại cứ như vậy xem nhân bắt nạt chúng ta. Cô nương, muốn không chúng ta trở về đem hóa đơn hủy bỏ đi san nương khoát tay cười nói tính ta xem nhà hắn tay nghề không sai cứ như vậy đi. Việc buôn bán nguyên liền không dễ dàng, người nọ xem lại cùng tên ác bá dường như phỏng đoán bọn họ những thứ này thương gia cũng không dám đắc tội nhân ra, nếu không kia tên ác bá khởi sướng ngoan đến đập cửa hàng làm sao bây giờ. Liền là buôn bán không dễ dàng, này trưởng quý cũng thật là quá đáng. Ngay cả tam hòa đều bất mãn oán hận đạo. Chúng ta là trong tiệm khách nhân, hắn nên che chờ chúng ta mới là thiệt thòi này khúc củ mộc khí hành lại vẫn là kinh thành cửa hiệu lâu đời. san nương ngẩn ra, không từ rừng chân quay đầu lại nhìn về phía sau lưng kia mộc khí hành. Cho đến lúc này nàng mới chú ý tới kia mộc khí hành trên chiêu bài có khắc xưa cũ khúc củ hai chữ. Gả cho viên trường khanh thật lâu sau, san nương mới ở trong lúc vội ý biết được này khúc củ mộc khí hành đông ra đúng là viên trường khanh nhà ngoại thả hắn ở trong đó còn chiếm một cỗ. Phương mụ mụ nói đến chấn trên mộc khí hành lúc san nương cũng không nghĩ tới nó sẽ cùng khúc củ hành có quan hệ gì ngẫm lại cũng là mai sơn chấn liền là cái so sánh phát đạt thôn chấn cuối cùng chỉ là thôn chấn ngay cả thị trấn đều không phải là làm sao có thể cùng ngoài ngàn dặm kinh thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh khúc củ hành có quan hệ gì. Lại là không nghĩ tới lại thực có quan hệ như vậy ở tiền thế chấn trên có phải hay không cũng có như vậy một nhà mộc khí hành. San Nương nhăn lại mày, đột nhiên lần nữa ý thức được nàng đối viên trường Khanh hết thảy kỳ thật thực biết rất ít. Đang lúc trầm tư, nàng bên tai bỗng dưng vang lên một tiếng kêu khóc. "Đừng đánh ô cho các ngươi chính là." Kia tiếng kêu khóc nghe lại ngoài dự đoán mọi người có chút ít quen tai. San Nương ngẩng đầu, này mới phát hiện nguyên lai like bên trái có con hẻm nhỏ. Đầu hẻm chỗ lung tung đống nhất chồng chất giỏ làm bằng trúc, vừa vặn chặn lại đầu hẻm. Mà kia tiếng kêu khóc bắt đầu từ kia giỏ làm bằng trúc đằng sau trong hẻm nhỏ truyền tới. Lại khóc, người đây là có ý muốn vời hơn người đến còn là sao. Kia giỏ làm bằng trúc sau lưng truyền đến khác một đứa nhỏ thanh âm, ngay sau đó, lại là một trận quyền đấm cước đá tạm âm. Sàn nương nhướng mày, chỉ nghe trước cái thanh âm kia bị đau lại gào thét hai giọng sau, liền hạ thấp giọng cầu xin tha thứ, đừng, đừng đánh ô ta đừng khóc ô đau. Rất quen thuộc lời kịch. Lần này, ngay cả tam hòa ngũ phúc đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Sàn nương sai lệch nghiêng đầu, hướng về phía tam hòa các nàng khoát khoát tay, ý bảo các nàng đứng yên đừng nhúc nhích nàng là quay người lại, dựa vào gần kia nhất chồng chất giỏ làm bằng trúc từ giỏ làm bằng trúc khe hở gian hướng ngõ hẻm trong nhìn lại. Xuyên thấu qua giỏ làm bằng trúc khe hở, nàng một cái liền chứng kiến, nàng ra cái kia béo đệ đệ chính thê thảm hề hề vỉnh lên cái mông đít ôm đầu ngồi sổm ở trong góc thuốc thít. Ở hắn phía trước ba cái cùng hắn tuổi thương tự hài từ là đầu đến gần đầu chen chúc tại một chỗ xem cái gì. Trong đó một đứa nhỏ hỏi, bao nhiêu tiền? Một người khác bất mãn nói, như thế nào liền một chút như vậy? Đứa con thứ ba quay đầu lại níu lên tiểu bàn đôn, lắc lắc hắn nói từ tiểu béo, người có phải hay không đem tiền giấu đi? Màu lấy ra, tam đứa bé đem tiểu bàn đôn vây vào giữa một trận giờ trò, lại thật là làm không đến lục xoát được đi ra. Vì vậy đầu lĩnh đứa bé kia giận, mắng thanh nghèo kết xác liền đẩy tiểu bàn đôn một phen. Tiểu bàn đôn cùng cái cầu tựa như tại chỗ quay vòng. Khác hai đứa bé nhìn, lập tức nở nụ cười, vì vậy ba cái hùng hài tử liền đem kia tiểu bàn đôn làm con quay giường như ở ba người gian qua lại đầy lờn vờn. Tiểu mập mạp dẫy rụa khóc sòng nói tiền cũng đã cho các ngươi, các ngươi còn muốn như thế nào. Liền chút tiền kia chưa đủ, khả ta không có tiền, không có tiền về nhà cầm đi. Trong nhà cũng mất tháng này lương tháng toàn bộ cho các ngươi tiểu mập mạp khóc sòng nói. Kia cầm đầu hùng hài tử suy nghĩ một chút quả quyết nói, vậy ngươi liền đi ngươi di nương trong sân trộm đi. Ngươi không phải là nói ngươi di nương thường xuyên cấp ngươi đưa tiền sao? Chào ôi, đối khác một đứa nhỏ đạo, ngươi tỷ tỷ không phải là mới bị từ Tây Viên bên trong đuổi ra ngoài sao? Nghe nói lão tổ tông nhân từ cho nàng gì đó cũng không có thu hồi lại, ngươi đi trộm một kiện hai kiện cũng không liền có tiền. Không muốn, không muốn, tiểu bàn đôn hù dọa liên tục khoát tay. Tị tị ta hội đánh chết ta nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì dọa người gì đó. Một bên dùng sức dễ dụa lấy một bên hồi tay chống đẩy kia mấy người hài tử đạo tị tị ta cũng sẽ đánh chết các ngươi Ôi, này bàn đôn, lần lượt một trận béo đánh sau, đối với nàng đánh người kỹ thuật ngược lại rất có lòng tin. san nương nghe không từ mím môi vui vẻ. Hắc liền ngươi tì tì kia tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân cầm đầu hài tử ha ha cười một tiếng, kia tiểu bàn đôn lúc này chính kịch liệt phản kháng, liền gọi hắn lần lượt tiểu bàn đôn một cái. Dám đánh ta, đứa bé kia lúc này liền giận, hồi tay dùng sức đẩy tiểu bàn đôn, tiểu bàn đôn một cái đứng không vững, kia đầu đông một tiếng liền đụng ở trên tường. Thật lớn một thanh âm vang lên, ngay cả ở đầu hẻm chỗ san nương cũng có thể nghe được rõ ràng tường tận. Nàng nhịn không được rụt rụt vai, lại dướn cổ lên nhìn sang Cũng chỉ thấy kia bị đụng xương ót tiểu bàn đôn thế nhưng ngoài dự đoán mọi người không có khóc hết mà là che lấy cái chán quay đầu lại chừng mắt kia tam đưa bé lầm bầm lầm bầm đạo ngươi các ngươi không biết rõ thì thì ta lợi hại ô các ngươi đoạt ta tiền còn còn đánh ta ta muốn nói cho chị ta biết thì đi quay đầu lại thì thì ta nhất định sẽ báo thù cho ta nàng nhất định sẽ đánh chết các ngươi ô nàng đánh người khả đau. Sàn nương không từ liền nháy một cái mắt đổ không biết rõ này tiểu bàn đôn ở đâu ra tự tin lại cho rằng nàng hội báo thù cho hắn. Tuy nói tiểu bàn đôn lời nói nghe gọi nhân cảm thấy buồn cười, khả cùng lúc đó, san nương trong lòng nhưng lại không hiểu mềm nhũn. Nào đó xa lạ cảm giác lại như vậy lặng lẽ tràn ra đi lên nào đó không cách nào hình dung, cùng loại bị nhân cần, bị nhân chỗ dừa cảm giác. Đầu hẻm trong kia ba cái bắt nạt nhân hài từ nghe tiểu bàn đôn lời nói, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tất cả đều cười lên ha hà, trong đó một cái đạo ta nói ngươi thật đúng là không có dùng, liền đem thất ca mang ra đến cũng có thể dọa một cái nhân thiên là để ngươi kia con mọt sách tỷ tỷ, nàng có thể đỉnh cái dám dùng. Thất ca mới sẽ không mặc kệ nó. Lại một cái cười nói, liền là thập tam tỷ tỷ còn ở Tây Viên thời điểm sở còn có thể mượn lão phu nhân dọa một cái nhân, hiện thời nàng có thể làm cái gì. Rơi mau Phượng Hoàng không bằng gà. Sàn nương nghe kia mắt nhi lập tức nhíu lại, rụt ngón tay lại trụ mũ phúc các nàng vài cách. Lần nữa ý bảo các nàng không được phép gần phía trước nàng là xoay người vòng qua kia mấy cái trẻ che cái sọt nhấc váy. Một cước liền đạp tại cái đó nói nàng là Phượng Hoàng dụng lông Nam Hải trên mông, sau đó lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, lại một tay một cái vặn chặt mặt khác hai người Nam Hải lỗ tay, hướng về phía bị đột nhiên xuất hiện nàng hù dọa ngây người tam đứa bé trai một trận cười lạnh. Phải không? Mang ra tỷ tỷ đến không có dùng vậy chúng ta thử xem, xem hắn tỷ tỷ thì này tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân đến cùng có thể làm những thứ gì. Mà đang ở san nương đại phát thư uy thời khắc, nàng lại là không biết rõ, này ngõ nhỏ phía trên, một cái không lớn trong cửa sổ có người chính cúi đầu, vẻ mặt hứng thú xem nàng xính hung rất. Hầu quyết bị nhân chặn lại ngõ nhỏ kỳ thật chính là một khí hành ngõ hẻm bên cạnh. Mà này Mộc Khí Hành đúng là kinh thành nổi danh Khúc Cù Mộc Khí Hành ở Mai Sơn Trấn chi nhánh tựa như San Nương biết như vậy, này Khúc Cù Mộc Khí Hành đúng là viên trường khanh nhà ngoại sản nghiệp cái kia người mẹ đã mất ở trong đó cũng chiếm vài phần cổ. Còn như viên trường khanh vì cái gì lúc này liền xuất hiện tại đây Mai Sơn Trấn trên mà không phải như kiếp trước San Nương biết như vậy ở Xuân Thưởng Yến lúc mới xuất hiện lại là vì kiếp trước lúc này kỳ thật hắn cũng đã ở Mai Sơn Trấn trên chỉ là khi đó San Nương cũng không biết mà thôi. Đương nhiên, này một đời xa nương, vẫn là cái gì cũng không biết. Viên trường khanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, lại là của hắn thụ nghiệp ân sư Lâm Trọng Hải muốn tới Mai Sơn chấn thăm viếng, vừa vặn nghe nói viên trường khanh kế tổ mẫu liền là cái kia mạnh thị muốn hắn bồi nàng đến Mai Sơn hầu phủ làm khách Lâm Trọng Hải sợ bản thân cái này trung hậu thành thật lại không thích nói chuyện đệ tử bị người khi dễ cũng không biết tố khổ liền ở mạnh lão phu nhân trước mặt cười ha hà cứng rắn nói thân thể của mình không tốt cần viên trường khanh hộ tống hắn hồi hương Gia tải tôn sư trọng giáo, mạnh thị cũng không nên từ chối, huống chi kia hầu gia liền ở Mai Sơn chấn trên, cộng thêm viên trường khanh đã đáp ứng nàng hội đúng hạn có mặt Xuân Thưởng Yến, mạnh thị rồi mới miễn cưỡng đồng ý hắn. Còn như ngũ hoàng tử chua sùng, lại là thái tử ra sợ viên trường khanh cùng lâm lão sư đều không ở kinh thành sau, này hùng hải tử không có quản thúc bên ngoài gây họa mới đem hắn cũng đóng gói kín đáo đưa cho lâm trọng hải cùng nhau mang ra kinh thành. Kia Chu Sùng mặc dù có điểm hỗn, dầu gì là đại nho lâm trọng hài đệ tử tổng còn cũng coi là cái quân tử. Là quân tử sẽ không có bắt nạt nhỏ yếu quyền lợi, chờ hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lại hết sức tiểu nhân khi dễ một cái nữ hài sau, trở lại lầu hai Chu Sùng bỗng chốc sẽ không có trước ngang ngược, chỉ như vậy hữu khí vô lực gục xuống bàn không động đậy. Lâm Như Chỉ Nguyên cao hứng chính mình kết giao đến một cái bạn mới, không nghĩ đảo mắt liền kêu Chu Sùng đắc tội làm bị tai họa cá trong chậu, nàng đem bản thân thụ san nương mặt lạnh, nguyên nhân tất cả đều quy tội chu sùng, nhịn không được liền đối chu sùng hào một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Một bên muội khống lâm như hiên cũng thỉnh thoảng giúp đỡ muội muội bổ sung nhất thương. Mà nơi đây chủ nhân viên trường khanh liền vàng phất việc không liên quan đến mình vậy. tựa ở kia gặp ngõ hẻm bên cửa sổ ôm cánh tay đứng ngoài quan sát ngũ hoàng tử náo nhiệt, một bên lặng yên suy nghĩ chính mình tâm sự. Viên trường khanh sở dĩ ở trước mặt tiên sinh nhắc tới lão phu nhân muốn dẫn hắn đến hầu phủ sự, lại là hắn đã đoán được mạnh thị cùng hắn thư thúc lần này là quyết tâm muốn bắt hắn hôn sự làm văn. Trước bọn họ ngăn chờ hắn tiến học không có kết quả, đúng là vẫn còn gọi hắn bái ở lâm trọng hài học trò, này đã gọi kia đôi mẫu từ cảm giác sâu sắc nguy cơ, nếu là hiện thời lại gọi hắn kết thượng nhất môn hảo thân, sợ là này toàn ra lại muốn ngày đêm tâm thần có chút không tập trung thiên này đôi mẫu từ lại giỏi nhất diễn tuồng, nhân chức khắp nơi biểu hiện đối hắn này, trung lương trẻ mồ côi chiếu ứng quan tâm, cho nên liền là muốn cấp hắn kết thân, cũng muốn kết được không thể gọi nhân xen vào, vì vậy Mai Sơn Hầu thì cứ như vậy thành chọn lựa đầu tiên. Này Mai Sơn hầu thị tuy nói hiện thời trên người đã không có thức vị hàm, dầu gì từng là ngũ thế hầu thức môn đỉnh liền là hiện thời ở trên triều đình sớm đã không có thế lực lại là toàn đại chu đều biết rõ dầu có. Mà một cái không có tiền lại không có cái gì hậu trường cháu dâu, tự nhiên xa so với một cái có hậu trường lại không tiền cháu dâu càng thêm đắc dụng. Huống chi này hầu ra trong coi bên trong lão phu nhân, đồng dạng cũng họ mạnh. Mạnh thị tính toán, viên trường khanh lòng dạ biết rõ. Chỉ là kia đôi mẫu từ lại là từ trước đến nay không chịu tin tưởng, cao ngạo như hắn, ngay cả tổ tiên nên hắn được cái kia thức vị đều không để vào mắt há lại sẽ để ý thiếu hột thê tộc điểm này chính là trợ lực hắn thời gian qua tự tin, chỉ cần là hắn muốn, liền chỉ dựa vào chính mình năng lực hắn cũng có thể được đến. Viên trường khanh từ trước đến nay không đánh không nắm chắc trận chiến, cũng tổng thà rằng ở trước đó kế hoạch chu đáo cho nên hắn mới ở trước mặt tiên sinh lộ ra hàm ý, sau đó như nguyện sớm đi tới nơi này mai sơn chấn trên. Hắn sở dĩ muốn sớm đến, chính là muốn muốn lợi dụng mạnh lão phu nhân còn chưa tới trước trong khoảng thời gian này, thật tốt sờ một cái hầu gia cùng với hầu gia những thứ kia thiên kim nhóm cuối nếu đã mạnh thị muốn bất quá là hắn thú hầu gia cô nương, đó chính là để lại cho hắn nhất điểm có thể thao tác không gian. Nghĩ đến chỉ cần tân nương họ hầu, lão phu nhân cùng hắn tứ thúc liền sẽ không quá qua để ý tân nương người được chọn. Vừa như vậy, liền tính tương lai có cái vạn nhất gọi hắn rơi xuống kia tệ nhất tình hình ít nhất hắn có thể thử thao túng một cái phương hướng, không đến mức gọi bọn họ cứng rắn kín đáo đưa cho hắn một cái khó có thể chịu được thê tử Cũng may mà hắn nhà ngoại một khí hành khai lần toàn bộ đại chu tại đây mai sơn chấn trên liền có như vậy một cái chi nhánh, đổ không đến mức gọi hắn đối hầu ra tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mà đang ở viên trường khanh một bên xem ngũ hoàng tử náo nhiệt một bên tìm cách bước tiếp theo kế hoạch lúc ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận bọn nhỏ tiếng ồn ào. Hắn nguyên chỉ là không lòng dạ nào lướt nhìn ra ngoài thiên cứ như vậy khéo, lại vừa vặn liền nhìn đến một vị hầu gia thiên kim. Mặc dù lúc này chỉ có thể nhìn thấy vị cô nương kia đỉnh đầu thế nhưng trước đây không lâu vừa mới đã từng gặp thiền áo màu tím, vẫn gọi viên trường khanh nhận ra được này một vị, đúng là kia gọi hắn chỉ thấy thoáng cái sắc môi, đứng hàng thứ thứ 13 tính tình rất lớn hầu ra thập tam nương. Mà giờ khắc này, thập tam cô nương hầu san nương chính nhón chân mũi nhọn, cách nhất trồng chất trẻ che giỏ ở nhìn đệ đệ của nàng náo nhiệt lại là toàn nhưng không biết, nàng hướng trên đỉnh đầu kiếp trước khi oan ra, viên trường khanh viên lão đại cũng đang hàm ẩn hứng thú nhìn nàng náo nhiệt Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, 20, bị vây xem, lại nói này hầu san nương, nguyên chính hưng chí bừng bừng nhìn kia tiểu bàn đôn áo nhiệt không nghĩ đảo mắt liền nghe đến kia ba cái hùng hài tử chửi bới chính mình lời nói. Theo lý thuyết là người của hai thế giới nàng đều lão đại một bó tuổi, lẽ ra nguyên không nên cùng như vậy vài cái hùng hài tử đưa khí thiên trước nàng mới ở một khí hành bên trong bị kích thích hôm nay là một ít cũng không muốn lại đè nén chính mình tính tình, vì vậy chỉ xoay người lại uy hiếp chỉ chỉ ngũ phúc tam hòa. Không được phép nhân tiến lên hỗ trợ, lại cứ như vậy chính mình nhảy ra ngoài, như người đàn bà tranh chua vậy, lần thứ hai động thủ đánh nhân. Mặc dù đánh còn là Hùng hài Tử, chỉ là lần này Hùng hài Tử số lượng muốn so với một hồi trước nhiều như vậy mấy cái. Lại nói này uy vũ hung tàn thập tam cô nương. Không để ý đối thủ chỉ là ba cái không đến mười tuổi tiểu nam hài, đầu tiên là một cước đạp lật một cái, lại là một tay vặn một cái, sau đó mảnh cong lên nàng kia mê người quyến rũ tơ mắt cười híp mắt xem mấy người hài tử hỏi ta nói mấy người các ngươi đây là thế nào. Thật tốt đánh như thế nào chống, lại hoàn toàn một bộ động thủ nhân không phải là của nàng ôn hòa giọng nói. Lúc này không chỉ kia ba cái gặp phải đột nhiên tập kích suối quẩy hài tử bị dọa, hầu quyết cũng bị hắn này từ trên trời giáng xuống tì thì cấp cả kinh một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên san nương vẫn là như vậy vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn, không để cho tỷ tỷ giới thiệu ngươi một chút mấy cái này bằng hữu sao. Vì vậy hầu quyết ngơ ngác ngoan ngoãn, nhất chỉ một cái hướng kia tam đưa bé. Từ bá gia cửu ca lục thuốc gia thập ca thượng cái này là đuôi ngõ hẻm thập nhị thuốc gia thập tứ đệ. Thật sao, bị hai cái đại hải tử bắt nạt cũng liền mà thôi, lại còn có cái so với hắn còn nhỏ san nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn tiểu bàn đôn một cái, xem kia ba cái vẫn không có hoàn hồn tiểu nam hài cười cười ôn nhu lại nói ta còn tưởng là ai đó, nguyên lai đều là người một nhà huynh đệ. Nói đến đến có phải hay không các người nên cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đang khi nói chuyện nàng xoay tròn cổ tay kia hai cái lỗ tay bị nàng vặn giữa ngón tay hùng hài từ lập tức một trận khóc hết. Tì tì tì tì hào tì tì tha mạng tha mạng. Hai đứa bé bịt lấy lỗ tai một trận kêu loạn tuy nói trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, khả san nương giàu gì từng là tây viên bên trong đệ nhất cô nương. Mỗi gặp ngày Tết nàng tổng cùng ở bên cạnh lão thái thái, liền là nàng nhận thức không hoàn toàn trong nhà huynh đệ tỉ muội, trong nhà huynh đệ tỉ muội lại là không có người không biết nàng. Mà ở toàn tộc nhân trong ấn tượng, hầu thập tam nương làm người khác chú ý nhất, liền là nàng kia dịu dàng vô hại dáng tươi cười, liền là gặp về đến trong nhà huynh đệ thì muội tinh nghịch thời điểm, nàng cũng tổng chỉ là kiên nhẫn giảng dạy, cho tới bây giờ không gặp nàng đưa tay đạn hơn người chỉ một cái đầu hàng ngày là này thập tam tỷ tỷ lại đi lên liền quyền đấm cước đá còn như kia vẫn như trong ấn tượng bình thường dịu dàng vô hại cười, giờ phút này xem còn lại là không hiểu liền kêu người sau lưng một trận phát lạnh. Nếu không phải lúc này gặp phải đột nhiên tập kích nhất thời không có hồi qua được thần trí vài cái hùng hài tử sợ là sẽ phải cho rằng, này thập tam tỷ tỷ không biết là bị cái gì đồ không sạch sẽ cấp bám vào người. Mà đang ở bọn nhỏ dối rít khóc thét xin khoan dung lúc trên lầu viên trường khanh thăm dò nhìn phía ngoài cửa sổ động tác đến cùng đưa tới chu sùng đáng người chú ý. Ba người kia cũng tất cả đều bu lại, chen chúc tại viên trường khanh bên cạnh nhìn về phía lầu dưới. Đây là lâm như chỉ phản phất cũng bị san nương thua bảo cấp hù dọa chỉ lầu dưới lại nhất thời nói không ra lời. Viên trường khanh vội vàng đem nhất ngón tay thon dài ấn ở trên môi ý bảo mọi người không muốn lên tiếng. Vì vậy mấy vị này nhàn cực nhàm chán chủ nhân cứ như vậy đứng cạnh cửa sổ yên lặng xem lầu dưới biểu diễn một màn tỷ đệ tương tàn tiết mục. Lúc này biết rõ gọi ta thì thì còn không biết mình chính bị người vây xem san nương cười u ám đạo Vừa mới các ngươi là nói như thế nào. Ta này tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân làm sao vậy? Nàng dùng sức nhéo một cái lão cửu lỗ tai, lão cửu lập tức một trận thảm hào. Còn có ta này con mò sách như thế nào nàng ngược lại vặn lão 10 lỗ tai, lão thập đi theo cũng là một trận kêu lên. Cho đến lúc này, vẫn quỳ dạp trên mặt đất tiểu thập thứ mới phục hồi tinh thần lại, gấp sút liền lăn một vòng liền nghĩ chạy. Đứng lại. San Nương một tiếng gào to đáng tiếc kia mềm mại nhu nhu thanh âm hoàn toàn không có nàng vạn nhân lỗ tai lực đạo lại có sức thuyết phục mà làm chi thứ con cháu có thể cùng con vợ cả hài tử hòa mình còn liên thủ khi dễ một người khác đích hệ từ tôn này tiểu thập thứ tự nhiên không phải là cái ngốc hài tử sao có thể bị San Nương này không có gì uy hiếp lực thanh âm chấn trụ lập tức cặp chân kia hạ vừa nhanh ba phần vì vậy San Nương cười nói chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu ta cuối cùng có thể đi nhà ngươi bắt được ngươi chỉ là đến lúc đó. Người thông minh nói chuyện không cần nói thấu tiểu thập thứ thông minh như vậy, tự nhiên biết rõ, hiện thời lưu lại lần lượt thập tam tỷ tỷ nhất ngưng đánh tổng tốt hơn gọi trong nhà biết rõ hắn ở bên ngoài tinh nghịch. Vì vậy hắn chỉ được đứng vững, đến, san nương quát lên, thập bốn con hảo từng bước một truyền lần lượt trở về. San nương nhướng mày, mang theo ba phần thật lòng chế dĩu đạo khả thật là chúng ta hầu ra ra đón gió, ca ca đoạt đệ đệ tiền, cảm thấy chưa đủ, liền xúi dục đệ đệ đi trộm. Quả nhiên nguyên một đám còn nhỏ tuổi đi học được không sai. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem chuyện này trình diện học lý, gọi các tiên sinh thật tốt khen nhất khen các người đâu. Không muốn không muốn không cần, ba cái hùng hài tự đồng thanh cầu xin tha thứ. Thập tam tỷ tỷ tha mạng, hào tỷ tỷ chúng ta lại không dám. Không dám, san nương quyến rũ tơ mắt nhi lại cong khẽ cong. Cái gọi là không dám cũng bất quá là nhân trước không dám mà thôi, chờ đến người sau, còn không phải là nên như thế nào liền như thế nào. Còn thật là như thế, mấy cái này, kể cả tiểu bàn đôn ở trong, đều là học lý dạy mãi không sửa tinh mịch bao. Không có không phải, chúng ta cũng không dám nữa tối cơ trí tiểu thập tứ còn kém vỗ bộ ngực bảo đảm. Phải không, sàn nương uốn lên mắt nhi cười một tiếng, đột nhiên lạnh giọng nhất thét lên, ta cũng không tin các ngươi. Dừng một chút nàng lại hướng về phía tiểu bàn đôn quát lên thập nhị đến. Tiểu bàn đôn sợ run cả người càng lấy so với thập canh bốn chậm tốc độ chậm rãi dịch đến. Lục xoát, san nương đảo, tiểu bàn đôn ô mê xem san nương. San nương nhíu lại mi nhất chậc lưỡi. Bọn họ cầm ngươi tiền không phải là. Người liền không thể thì ngược lại lục xoát bọn họ. Tiểu bàn đôn này mới phản ứng tới, vội lên trước móc lão cừu cùng lão mười túi. Thập tứ là người cơ chí nhi. Không đợi hầu quyết lục xoát hắn nơi này, đã sớm chủ động đem trong túi tiền của mình bảo bối ném đầy đất. Vì vậy là người của hai thế giới san nương, còn là lần đầu chứng kiến, này niên kỳ nam hải đúng là lấy cái gì cũng làm cái bảo bối. Xem những thứ kia tàn gạch nát ngói, nàng nhịn không được liền kéo ra khóe môi cầm mũi chân đá đá thượng kia tam túi tiền. Tiểu bàn đôn lại là một trận sợ run, cho đến khi chứng kiến san nương hướng hắn không kiên nhẫn lập tức nghiêng đầu, hắn giờ mới hiểu được nàng ý tứ, mang theo ba phần thấp thỏm, đem ba người kia túi tiền tất cả đều lấy hết, sau đó nâng kia một phen tất cả lớn nhỏ tiền đồng tiền bạc gì gì đó cũng không biết nên làm cái gì. San nương bất đắc dĩ thở dài, ân cần dạy bảo đạo ngươi túi tiền đâu. Trang Thưởng, a, tiểu bàn đôn lại là ngẩn ra, bọn họ đoạt ngươi, đánh ngươi, chẳng lẽ không nên cấp ngươi điểm bồi thường nói nàng cúi đầu ôn nhu nhìn một chút nàng kia hai cái đường để nhưng là lần này nàng cũng không có vặn kia hai cái suối quầy hài từ lỗ tay hai đứa bé tự liên thanh đạo đúng đúng đúng là là là tỷ tỷ dậy rất đúng san nương hài lòng cười cười lúc này mới buông lòng tay lại cầm mũi chân gầy gầy thượng đống kia rách nát đạo hành đem bảo bối của các ngươi đều thu trở về đi tam đứa bé đâu còn dám cầm lại chính mình bảo bối chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh chính mình mấy chân xoay người sẽ phải chạy Ai ngờ vừa mới quay người lại, liền nghe được bọn họ kia thời gian qua hiền lương tục đức tài danh bên ngoài thập tam tỷ tỷ ôn nhu lại nói, như thế nào có thể như vậy không tiếc vật đâu. Tùy thân mang theo cần phải là trong lòng của các ngươi bảo đi. Lại cứ như vậy không cần. Ba cái suối quẩy hài tử tướng nhìn nhau, chỉ được quay đầu lại, nơm nớp lo sợ thu thập thượng từng người bảo bối, sau đó vẻ mặt thấp thỏm xem san nương san nương từ nhỏ mập mạp cầm trong tay qua hắn túi tiền điên điên đối hắn cười nói ta cũng không thể bạch thay ngươi ra mặt không phải là tiền này liền thuộc về ta tiểu mập mạp ngàn triệu vạn triệu gật đầu liên tục san nương cười híp mắt quay đầu trở lại xem kia ba cái rụt lại tay chân không dám nhúc nhích suối quẩy hài từ cười nói kỳ thật ta cũng không phải là coi trọng các ngươi tiền tụi bay tiền bất quá là muốn bán cái giáo huấn cho các ngươi đó chính là nhân từ coi khinh sau đó người khác mới khinh miệt biết rõ những lời này có ý gì sao Vài cái vừa mới vỡ lòng hài tử, ở đâu đi học đến mạnh tử, chỉ như vậy lờ mờ xem san nương. San nương uốn lên khóe môi cười một tiếng, đạo ý tứ của những lời này nói là các ngươi bắt nạt nhân thời điểm, thì phải nghĩ tới, về sau người khác cũng sẽ ngày một thẩm tệ hơn bắt nạt các ngươi Những lời này là như vậy giải thích sao như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào. Trên lầu, những người kia lẫn nhau đối cái mắt nhi. Cũng chỉ nghe viên trường khanh nhẹ giọng nói, thật cũng không nói sai. Mấy hài từ này không còn bắt nạt nhân tâm tự nhiên liền không hội bị người khi dễ. Phải không, thuần lương lâm ra muội muội một trận gật đầu, không đủ thuần lương lâm ra huynh trưởng cùng ngũ hoàng tử chu sùng là hoài nghi nhìn thoáng qua đồng dạng không đủ thuần lương viên trường khanh cảm thấy đồng thời một trận kinh ngạc không nói đến bình thường bị người khi dễ thường thường đều là kia trong lòng không có gì bắt nạt nhân ý niệm trong đầu thuần lương hạng người chỉ viên trường khanh viên lão đại thế nhưng sẽ chủ động lên tiếng giải thích chuyện này liền có thể gọi này nhị vị cảm giác hết sức là ngạc nhiên kia đơn thuần lâm gia muội muội lâm như chỉ có lẽ không biết ca ca của nàng lâm như hiên cùng chu sùng lại là biết quá sâu này viên lão đại cùng kia nói là trầm mặc ít nói không thích nói chuyện chi bằng nói hắn là lãnh tâm lãnh phổi việc không liên quan đến mình cao treo trên cao khởi Dĩ vãng bọn họ phạm cái gì sự, muốn viên trường khanh thay bọn họ ra chủ ý lời nói lời nói, vị kia thường thường liền cùng cơ miệng hồ lô dường như, không có lợi không mở miệng. Không nghĩ hôm nay lại đột nhiên liền toát ra một câu như vậy đến, thả nghe còn giống như là chủ động thay lầu dưới cái tiểu nha đầu kia làm chú giải bộ dáng Thật là ly kỳ, lúc này trong hẻm nhỏ, không biết rõ bản thân kinh hãi vài cái nhàm chán nhân sĩ hầu thập tam nương, vẫn ở ân cần dậy bảo nàng mấy cái u mê không biết thế sự bọn đệ đệ nói hết ra hỗn, sớm muộn là muốn hoàn hôm nay các ngươi khi dễ thập nhị, nhưng lại bị ta cấp khi dễ, chỉ có thể nói mấy người các ngươi suối quẩy. bất quá cũng đừng nản chí cùng lắm thì lần sau lại tìm người khác bắt nạt trở về chính là. đương nhiên, lại tiếp theo đại khái lại muốn đến phiên các ngươi bị người khi dễ. Đây là cái gọi là nhân quả báo ứng bất quá không có chuyện gì các ngươi còn nhỏ đâu, này nhân quả báo ứng đường còn dài mà từ từ sẽ đến, chúng ta đều không nóng nảy, không biết ngày nào đó các ngươi có thể từ ta nơi này lại bắt nạt đi trở về. Ta chờ đám các ngươi, liền là các ngươi này một đời bắt nạt không được tổng còn có đời sau liền là không có đời sau, Kinh Phật Thượng nói tổng còn có 18 tầng địa ngục đâu, chúng ta đều không nóng nảy, cùng lắm thì đi chỗ đó chậm rãi hủy nhau chính là nàng nơi này nhỏ giọng chậm khí đe dọa kia mấy người hài tử trên lầu, viên trường khanh nhịn không được giơ tay lên lưng sát qua chóp mũi, cẩn thận che giấu bên môi kia mà sắp không che được cười. Thập Tam thì tỷ thật biết điều, hắn bên cạnh Lâm Như Chỉ lại là không có cái kia vậy khẩu thị tâm phi, ngay thẳng nói ra trên lầu chúng tiếng nói. Hành, lầu dưới, nói bậy được có chút tận hứng san nương ban ân vậy vung tay lên. Đều trở về đi, sợ là đi theo các ngươi đầy tớ tìm các ngươi muốn tìm nóng này san nương chỗ đó vừa mới quay người lại, kia ba cái suối quẩy hài từ liền đầu cũng không quay lại rút chân chạy thập tam thì thì thật đáng sợ. Nghe sau lưng bước chân vang lên, san nương lại làm mím môi cười một tiếng. Vừa mới ở tiệm đồ gỗ bên trong thụ kinh hãi cùng buồn bực, lúc này cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói. Nàng quay đầu lại, vừa mới muốn vời hô thiểu bàn đôn, đột nhiên liền nghe đến trên đỉnh đầu bay tới một tiếng huyết sáo mà trên lầu chu sùng nhất thời nhịn không được liền hít sáu, lại là cả kinh viên trường khanh cùng lâm gia huynh muội tất cả đều liên tục không ngừng tránh sang một bên. vì vậy chờ san nương ngẩng đầu nhìn lên trên đi lúc kia cửa sổ nhỏ trong liền chỉ có hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu làm quái bộ dáng chu sùng một cái. nàng nhíu nhíu mày cảm thấy lúc này cấp chu sùng dán lên cái hoàn khố nhãn hiệu, lại thấp đầu chỉ làm thật là làm không đến chứng kiến hướng về tiểu bàn đôn vươn tay đạo đi về nhà. Chương 21, thiệt thòi ngươi không có học ta. Tiểu bàn Đôn Hầu quyết thụ sùng nhược kinh đưa ra tiểu móng vuốt cẩn thận cầm San Nương ngón tay, sau đó mang đầu không chớp mắt nhìn về phía nàng. San Nương đôi mắt lại hơi hơi chợt lóe. Nàng vươn tay, nguyên chỉ là ý bảo hắn cùng đi theo ai ngờ kia tiểu bàn Đôn lại một phen liền nắm nàng tay. Mà cảm giác trong lòng bàn tay kia mềm mại xúc cảm, San Nương đầu óc bên trong vẫn đang suy nghĩ, ở tiền thế nàng có hay không từng như vậy dắt lấy nàng kia đối trai gái tay. San Nương bỗng dưng một cái vai, hướng về phía chính mình một trận nhíu mày âm thầm thề, lại không đề cập tới kiếp trước nếu đã cuộc đời này đã quyết định không lại quay đầu lại, liền nên tính cả những thứ kia cái gọi là kiếp trước toàn bộ dứt bỏ, lại không trở về thủ. Còn như kia trong mơ chung hết thảy, hai đứa bé cũng tốt, Lâm Như Chỉ cũng được, đều chỉ cho là một giấc mộng đi. Liền là kia viên Trường Khanh giờ phút này đứng ở trước mặt nàng, đối với nàng lúc này đến nói, kỳ thật cũng chẳng qua là người không quen biết. Cho nên, từ giờ khắc này, nàng nên để xuống đi qua, một lần nữa làm người, chỉ đem mình làm làm một cái toàn bộ thân nhân, một cái không có quá khứ, hết thảy đều đang chờ nàng một lần nữa viết nhân. Cô nương, nàng đi ra đầu hẻm lúc Ngũ Phúc không thể chờ đợi được chào đón, quyết cái miệng nhi oán hận đạo, cô nương cũng thật sự là chuyện như vậy kia phải dùng tới cô nương thân tự động thủ. Cô nương nên phân phó nô tỳ, phân phó ngươi, San nương xem nàng một trận giống như cười mà như không. Ngươi là dám đá tiểu thập thứ cái mông đâu, còn là dám vặn lão cửu lão mười lỗ tai." Ngũ Phúc cứng lại, san nương cong môi cười một tiếng, cúi đầu gặp tiểu bàn đôn vẫn như vậy thẳng vào xem nàng, liền vi chợt nhíu mày, đẩy hắn đến phương mụ mụ bên người, đạo cấp nhị ra càng nghiêm chỉnh xiêm y. Quay đầu lại hỏi lại hỏi cùng hắn đi học nhân, lúc này hắn cần phải ở học lý, như thế nào lại ở trên đường cái? Phương Mụ mụ đáp ứng một tiếng, vội vàng kéo qua Hầu Quyết thay hắn sửa sang lại bởi vì đánh nhau mà lấy được rối loạn xiêm y. Hầu Quyết là lắp bắp đạo ta ta ta ta không có trốn học. San Nương lại là chợt nhíu mày, vì vậy Hầu Quyết tiểu béo đỏ mặt cúi đầu, thấp giọng nói lầm bầm ta thật không có trốn học. Tam hòa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được tiến lên bẩm, lại đã quên, hôm nay đúng là học lý được nghỉ ngày. Học lý mỗi năm ngày nhất hiu, hôm nay là mùng 10 tháng 2, đúng là được nghỉ ngày. San nương trốn học lâu ngày, lại đem quên đi, đi theo ngươi người đâu, nàng hỏi, tiểu mập mạp lại thả xuống đầu, ngẩn đầu, San nương quát khẽ một tiếng, tiểu mập mạp phản xả có điều kiện dường như vội vàng ngẩn đầu, gặp San nương nhìn chằm chằm hắn kia tiểu béo mặt nghẹn được lại hồng một chút sợ đầu có lại não đạo ta trốn ra. San nương một trận nhíu mày, chính muốn quay đầu phân phó phương mụ mụ, gọi nàng trở về thật tốt gõ một cái đi theo hầu quyết nhân, đột nhiên là nhất nương hiện thời nàng chỉ là trong nhà cô nương, cũng không phải là kia viên phụ quản bên trong phu nhân, trong nhà tất cả đại tiểu sự vụ còn không cần nàng đến quan tâm. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên một trận thoải mái coi là thật buông ra những thứ kia kiếp trước đánh chết cũng sẽ không thể nào buông tha ra sự, hướng về phía bị phương mụ mụ sửa sang lại đổi mới hoàn toàn tiểu bàn đôn đưa tay qua cười nói, nhanh đến buổi trưa, nhưng là đói người cần phải thường xuyên ở trên con đường này đi dạo đi. Nói một chút nhà ai thức ăn ăn ngon, nàng cua cua tiền trong tay túi, như thế nào cũng phải đem nó ăn mới gọi có lợi, đúng không? Hiện thời nàng mới 14 tuổi, liền đàng hoàng chỉ làm cái 14 tuổi cô nương đi, nên chơi ngoạn, nên cười cười, đem kiếp trước nàng bỏ qua nhàn nhã thời gian thật tốt đền bù tổn thất trở về. Còn như những thứ kia không nên nàng quản, đánh chết mặc kệ. Kiểu bàn đôn quả nhiên không thiệt thòi hắn dài kia một thân mỡ béo, đúng là cái lão ác thú, lại bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, thượng không được tiểu lâu cho nên đối ăn quà vặt hiểu rõ xa quá mức tại tiểu lâu thức ăn, đúng là mang theo san nương chủ tớ xuyên phố đi hẻm, đem trôn sâu tại mai sơn trấn ở chỗ sâu trong nổi danh ăn quà vặt ăn lần. Chờ mọi người ăn được ngồi không mà hưởng chạy về lúc mặt trời đã lệch tay. San nương cười nói, ta sợ là ăn không vô cơm tối lần này buổi trưa chúng ta nguyên một đám lại đều không có im miệng thời điểm ta cuối cùng là biết rõ ngươi này một thân thịt là nơi nào đến nàng thân mật bấm một cái tiểu bàn đôn gò má có lẽ là pha trộn một cái buổi trưa tiểu bàn đôn không lại giống như trước như vậy sợ hãi san nương ngẩng đầu cười ngây ngô đạo còn hữu hảo mấy chỗ chưa ăn đến đâu chờ lần sau được nghỉ thời điểm ta lại mang tỉ tỉ đi qua nếm thử san nương chợt nhớ tới hắn bị nhân ngăn đón đoạt tiền sự liền hỏi đạo lão cửu lão thập mấy người bọn họ đoạt ngươi tiền ca ca cũng biết Tiểu bàn đôn tiểu béo trên mặt lập tức không có trước nói đến ăn gì đó lúc thần thái cúi đầu ỉu xỉu não không lên tiếng. San nương vạn khởi mi nghĩ tới trước mấy cái hùng hài từ lời nói liền đoán được sợ là ca ca của nàng hầu thụy chính là biết rõ cũng không có nhúng tay quản sự ý tứ. Nhìn vẻ mặt đáng thương bộ dáng hầu quyết San nương mi lại là nhíu một cái, ngẩng đầu nàng khẽ quát một tiếng lấy đầu ngón tay chống đỡ tiểu bàn đôn kia rũ xuống ngạch. Tiểu bàn đôn lại bị nàng uống đến đã run một cái hiền nhiên, San Nương xây dựng ảnh hưởng quá mức thịnh hắn liên tục không ngừng ngẩng lên đầu, nhìn về phía chống đỡ ở giữa lông mày mảnh bạch ngón tay lúc một đôi mắt suýt nữa đối đứng lên. San Nương cao mày nói, càng là sợ hãi thời điểm, lại càng nên ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng đối phương. Như ngươi như vậy buông thõng đầu, xem liền kêu nhân biết rõ ngươi ở sợ, bọn họ liền là nguyên không nghĩ bắt nạt ngươi, gặp như ngươi vậy, sợ cũng phải nhịn không ngừng bắt nạt đi lên. Nói đến đây lúc San Nương giật mình, quả nhiên một cái nhân bản tính khó sửa đổi ở tiền thế nàng liền thích lên mặt dậy đời, chứng kiến không hợp tâm ý địa phương muốn làm người khác nghe theo nàng cho nên mới cuối cùng dẫn đến cái bị cô lập hoàn toàn. San Nương lắc lắc đầu, hướng về phía chính mình một trận cười lạnh lại từ tiểu bàn đôn trên chán thua tay lạnh nhưng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Ngoài cửa xe, bọn họ đang từ nhất con hẻm không rộng bên trong đi xuyên qua. Đi qua liền là thông hướng dài ngõ hẻm cầu đá. Không nghĩ đúng lúc này, bên cạnh nhất con hẻm bên trong sông tới vài người thiếu niên, cũng may mà này ngõ hẻm chật hẹp, phu xe lái xe lúc cẩn thận mới không có gọi xe ngựa đụng vào mấy cái sông tới hài tử. phu xe khép lại trụ thụ kinh hãi mã, vừa mới muốn lớn tiếng quát mắng những thứ kia không có mắt hài tử cũng chỉ thấy bên kia trong ngõ hẻm lại đuổi theo ra đến một người thiếu niên. Thiếu niên sau lưng, còn thất thất bát bát lại cùng sông qua đến một chút hài tử. Bởi vì san nương xe ngựa vừa vặn chặn lại đầu hẻm, thiếu niên kia liền bỏ qua đuổi bắt, xoay người lại đối đằng sau lục tục cùng đến thủ hạ chống nạnh làm một phó ngựa mặt lên trời cuồng tiếu chạc, lớn tiếng cười nói, hôm nay là hắn nhóm hào cầu vận gọi xe ngựa này cứu bọn họ một mảng. Sáng mai nếu là bọn họ còn dám đến, chúng ta liền. Thiếu niên chính bày đặt cuồng ngôn, thủ hạ một cái mắt sắc xem đến trên xe ngựa ký hiệu, nhịn không được đến nhỏ giọng nói, giống như là ngươi ra xe ngựa. Thiếu niên giật mình quay đầu lại thấy kia xe ngựa thượng quả nhiên ngồi nhà mình phu xe, lập tức liền cùng bị nhân quất một roi tựa như hướng sau nhảy dựng chỉ kia cửa xe lắp bắp hỏi phu xe kia, lão, lão, lão ra. Trong xe ngựa, san nương nhịn không được đưa tay liền chống đỡ ngạch nàng kia béo đệ đệ bị người khi dễ, mà nàng này 16 tuổi ca ca, lại đang bận bắt nạt nhân. Không biết rõ phu xe kia là trả lời thế nào này hầu ra thất ra lời nói, tóm lại chờ san nương lần nữa nhìn sang lúc ca ca của nàng hầu thủy đã thôi việc hắn thủ hạ một phen mở cửa xe cứ như vậy không quan tâm ngó ngàng chen vào này đã ngồi đầy nhân trong xe ngựa. Hầu thủy một phen bước lên tiểu bàn đôn, đem hắn hướng đối diện đã chen lấn thành một đống tam hoàng ngũ phúc phương mụ mụ trên người quăng gia, bản thân là đoạt tiểu bàn đôn vị trí, ngồi ở san nương bên cạnh nghiêng đầu hỏi san nương, nghe nói ngươi bị đuổi về đến dưỡng bệnh lại từ trong lỗ mũi suy thanh cười một tiếng, đạo hay là bị lão phu nhân trở về gấp A. San nương tự 7 tuổi rời nhà sau cùng trong nhà các huynh đệ cũng không sao tiếp xúc cũng liền chỉ ở ngày Tết Gian, đại gia tộc cùng nhau tụ ở Tây Viên bên trong lúc mới có thể ngẫu nhiên cùng này hai huynh đệ nói thượng một hai câu. Cho nên kỳ thật San nương đối cái này huynh trưởng cũng không thế nào hiểu rõ. Nhưng này lại cũng không gây trở ngại nàng từng nghe nói qua nàng này đại ca tại thành phố tỉnh Gian uy danh. Vì vậy San nương tránh không được đem hầu Thụy một trận trên dưới quan sát. 16 tuổi Hầu Thụy vóc dáng đã rất cao, xem so với kia 17 tuổi 24 còn muốn cao một chút. Có lẽ là lớn lên quá cao trên người thịt không có có thể đuổi kịp xem gầy gò gầy gò giờ phút này hắn mặc dù một thân lụa chế áo quái kia cách ăn mặc lại cùng đầu đường làm công nhi thô hán đồng dạng ống tay áo cuốn thẳng đến khỉu tay, đầu vai chỗ đường nối lộ ra nhất đạo chán tuyến, trường bào vạt dưới dịch ở đai lưng hạ lộ ra kia hạ màu xanh đậm ống quần cùng với một đôi cao đồng ô ủng. Đúng vậy, bị chạy về. Thấy kia song cao đồng ô trong giày cắm một đoạn đồng thước san nương thuận thế rút ra, lại bị Hầu Thụy trở tay liền đoạt trở về. Người tùy thân mang theo cái này làm cái gì? Nàng hỏi, đoạt địa bàn lúc làm vũ khí dùng. Không để ý lúc này trong buồng xe đầy ấp người kia Hầu Thụy lại cầm lấy đồng thước phung múa, gọi san nương hào một trận nhíu mày. Nàng cái này đại ca, mặc dù lớn lên giống nàng cha, mặt mày có được thật là thanh tú kia tính tình không biết rõ như ai, có chút bất hảo, liền là san nương ở tại Tây Viên bên trong, đều từng nghe nói qua hắn không ít câu chuyện. Vừa mới những thứ kia, đều là thủ hạ ngươi lâu la. Nàng một phen đoạt lấy hầu thủy cuồng loạn nhảy múa đồng thước. Này Hầu Thụy mặc dù đã 16, lại là nghe nhiều thuyết thư các tiên sinh giang hồ tiết mục ngắn, một lòng hướng tới giang hồ, hướng tới có thể trở thành một trừ bạo an dân hiệp khách đổi lại đời sau lời nói đến nói, đây là vị trung nhị bệnh thâm niên người bệnh. Thiên này người bệnh tự cho rằng hắn thân thủ được ít nhất tại đây mai sơn chấn trên xem như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai ngờ mới vừa đối mặt thế nhưng liền kêu nhà mình cái kia đài danh bên ngoài văn nhược muội muội một phen đoạt vũ khí. Biết vậy nên mặt mũi có mất hầu thủy lúc này liếc mắt nhìn hướng san nương, nhưng miệng không có hảo ý đạo ngươi lần này đến, sợ là trong nhà được náo nhiệt thượng một hồi ta đoán, muốn xem ngươi náo nhiệt nhân nhất định rất nhiều. Cũng kể cả ngươi sao, san nương nhướng đuôi lông mày. Đương nhiên, hầu thủy đoạt lại đồng thước lại giả vờ giả vịt mò cái kia căn bản là còn không có lông dài cái cầm, mang theo tràn đầy ác ý xem san nương cười nói ta nhưng cam tâm tình nguyện xem ngươi chê cười ta lại muốn nhìn một chút người bị nhân đạp xuống đi lúc có phải hay không còn có thể như ở tây viên bên trong như vậy cao cao tại thượng san nương đuôi lông mày lại là nhảy dựng nàng nghĩ tới liền ở trước đó không lâu đại gia tộc tụ ở một chỗ ăn cơm tất niên lúc nàng còn từng làm nhân nghiêm trang mà đem nàng này thích chơi đùa quá mức tại thích đọc sách ca ca thật tốt giảng dạy một trận dẫn tới lão phu nhân cũng đi theo dạy dỗ hầu thủy một câu ngươi nên cố gắng học nhất học ngươi muội muội mà khi lúc san nương nói như vậy Mặc dù cũng có hai phần làm hầu thụy hảo ý tứ cùng với một phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhiều hơn bảy phần, nhưng thật ra là nàng mượn này không ra hồn ca ca thay mình dựng thẳng dựng lên khuyên nhủ hiền danh mà thôi nếu không nàng hoàn toàn có thể cõng người ta nói dậy. Cho nên, nếu đã lúc ấy dẫm đạp hầu thụy thể diện thay nàng thắng được tán dương lúc nàng không có cảm thấy trong lòng có thẹn lúc này bị hầu thụy nhìn cho cười, nàng tự nhiên cũng không có tư cách kia cảm thấy hủy khuất. Được rồi, may mà ngươi không có cố gắng học nhất học ta. Nàng cười nói, mà nàng này chút nào không để ý dáng tươi cười, lập tức liền kinh hãi hầu thủy. Liền là huynh muội bọn họ lẫn nhau cũng không thế nào hiểu rõ, có ít nhất nhất điểm hắn biết quá sâu, đó chính là hầu san nương người này hảo mặt mũi. Lại là không nghĩ tới, nàng hội như vậy không để ý này bản thân đánh chống làng. Người là yêu nghiệt phương nào? Lại dám chiếm cứ ta muội muội thể xác hầu thủy cũng ngón trỏ ngón giữa tay trái chỉ hướng san nương tay phải là cầm lấy đồng thức làm kiếm ở nhỏ hẹp bên trong buồng xe kéo ra cái giá thức. Ngu ngốc, san nương lườm hắn một cái, đưa tay đem tiểu bàn đôn kéo qua coi hắn là lá chắn bình thường, đơn giản chỉ cần nhét ở nàng cùng cái kia chung nhị thiếu năm trung gian. chương 22, làm khó dễ. Xe ngựa từ cửa hông lái vào xe mã viện lúc trong sân đã hậu đầy đất nha hoàn bà tử. San Nương sẽ không như vậy từ kỳ cho rằng các nàng là đến đón chính mình, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng đại ca cùng tiểu đệ. Xe còn còn chưa dừng hẳn, gấp gáp hầu thủy hầu đại thiếu gia liền đầu một cái chạy toán loạn xuống xe ngựa. Mà kia đầy sân hậu nha hoàn bà tử trung, lại chỉ đến một đứa nha hoàn cùng nhất người bà tử. Chỉ thấy cái kia có được có chút diễm lệ nha hoàn tiến đến hầu thủy bên cạnh, vừa mới quỳ gối nũng nhịu kêu một tiếng đại gia, liền bị một cái khô gầy mụ mụ chen đến một bên. Tiềm mụ mụ kéo lại hầu thủy cánh tay, chừng mắt xong khẽ nhô lên mắt to, đầu tiên là đem hầu thủy trên dưới một trận quan sát gặp trên người hắn không giống mang thương bộ dáng. lúc này mới chỉ trên vai hắn chán tuyến siêm y cao mày nói, đại gia đây là lại cùng ai đánh giá khứ lại lại lấy phá siêm y. Còn như vậy, đại gia cũng không vài thân hảo siêm y. Nhà hoàn kia là lắc lắc cái cổ liếc mắt nhi, đối cái kia mụ mụ đạo mụ mụ cũng thiệt là, sao thấy được chúng ta đại gia liền đánh nhau liền là mụ mụ là đại gia bà vú, cũng không được như vậy trước mặt mọi người chỉ trích đại gia đạo lý. Nói, một bên kiều lạc lạc thanh âm ân cần thăm hỏi hầu Thụy một bên kéo hắn hướng xe mã viện đi ra ngoài. Kia mụ mụ há to miệng, lại là ngốc miệng kém còi lưỡi nửa ngày cũng không thể nói ra một câu phản bác, chỉ đắc dụng lực dậm chân một cái, liên tục không ngừng đuổi theo đỡ san nương xuống xe phương mụ mụ thấy nàng vẫn nhìn kia bên cạnh liền cười nói đó là đại gia bà vũ hoàng mụ mụ cùng trong nhà hắn đại nha hoàn thúy Y chỉ nghe danh tự này liền có thể đoán được nha hoàn kia lai lịch mà hiển nhiên nha hoàn này không thể nào là kia không quản sự ngũ phu nhân phái đi qua từng làm qua một đời chủ mẫu san nương nhịn không được nhăn lại mày tâm ở tiền thế viên trường khanh không lòng dạ nào hậu trạch nội viện bên trong trường nàng này người vợ ngoài Liền chỉ có lục an như vậy nhất người thiếp thất thà càng không có cái gì con vợ kê thứ nữ. Nhưng này lại cũng không gây trở ngại chịu được qua mạnh lão phu nhân toàn bộ giáo dục san nương biết rõ những thứ kia đủ loại thưởng không được ban tiệc thủ đoàn. Nàng lần nữa nhìn về phía hầu thủy. Chỉ thấy nàng đại ca đầu tiên là không kiên nhẫn bỏ qua cái kia thúy y dây dưa, sau đó lại đẩy ra nghĩ muốn nói chuyện với hắn bà vú, liền một người như vậy phối hợp ra xe mã viện chỉ đem cái kia lẫn nhau đối chừng mắt nhi nha hoàn cùng bà vú tất cả đều vứt qua một bên. san nương xem hầu thủy lúc tiểu bàn đôn hầu quyết xuống xe. Hầu quyết ngẩn đầu lên, vừa mới muốn nói chuyện với san nương, đột nhiên liền bị một trận bảy miệng tám lời ân cần thăm hỏi thanh cắt đứt nhị ra, nhị ra ngài đã về rồi, nhị ra ngài vất vả. San nương quay đầu lại cũng chỉ thấy kia đầy sân nha hoàn bà tử nhóm lại phần phật một cái tất cả đều hướng về phía kia tiểu bàn đôn lao qua. Nếu không phải tam hoàng ngũ phúc động tác mau, không biết nàng đều muốn bị những người kia cấp hướng đổ. Mà ngay sau đó, những thứ kia vây quanh nha hoàn bà tử nhóm lại là một trận phía sau tiếp trước sợ hãi kêu chào ôi ô ta nhị ra chào ôi, ngài đây là thế nào? Như thế nào mang trên mặt thương? Ai khi dễ ngài, ngài như thế nào? Lại nguyên lai, là mọi người thấy hầu quyết trên đầu kia khối bị vài cái hồng hài từ đụng đi ra tím xanh. Thậm chí có như vậy vài cái vô cùng trung thành, lại đều đau lòng được mắt ngậm lệ nóng. Thiếu chút nữa bị nhân sông tới san nương đổ là không có ngũ phúc tức giận như vậy, là người của hai thế giới nàng tự nhiên biết rõ, so với nàng này mới vừa bị thư tây viên bên trong đuổi trở về đại cô nương, cùng với kia không có mẹ đẻ chỗ dựa đại thiếu gia này mẹ đẻ được sủng ái nhị thiếu ra hầu quyết bắt đùi rõ ràng càng thêm tráng kiệt. Huống Chi hiện thời này quản gia quyền lực hơn phân nửa đều rơi vào kia Mã mụ mụ trong tay nàng cách đám người nhìn về phía Tiểu Bàn Đôn cũng chỉ gặp Tiểu Bàn Đôn cũng cách mọi người đang xem nàng lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy nàng thiếu chút nữa bị những nha hoàn kia bà tử đụng vào có cái gì chỗ không đúng hiển nhiên Tiểu Tử này mặc dù tâm tính không sai có nhiều chỗ cũng đã bị dưỡng sai lệch San Nương Mi bỗng dưng nhíu một cái lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được nàng lại nhịn không được lại muốn muốn đi nhúng tay quản sự. Mà đời trước lúc cũng chính bởi vì nàng lúc nào cũng là nhịn không được muốn đi quản một chút nàng không ưa sự cuối cùng mới khi đó, nàng cho rằng nàng đang làm một chút chính xác sự, lại ngờ đâu ở trong mắt người khác, nàng chỉ là ở sen vào việc của người khác, ở tỏ giao y phong, ở vì chính mình dựng thẳng hiền danh. Sàn nương hít sâu một hơi, đè nén hạ đầy ngập ủy khuất mí môi nhi tự giễu cười cười lại duỗi thân tay vỗ vỗ vẫn tức giận bất bình ngũ phúc quay người lại dẫn nàng nhân ly khai này hò hét loạn lên xe chuồng ngựa cái gọi là khéo người lao mà trí giả lo không làm gì cả người không chỗ nào cầu xin kiếp này nàng chỉ muốn làm kia cả ngày không cai thuyền những thứ này nhàn sự mặc kệ cũng được không gặp kia ngũ lão gia ngũ phu nhân đều không có quản sao nàng một cái làm cô nương nhiều cái gì sự ai ngờ nàng mới mới vừa đi ra xe chuồng ngựa, đón đầu liền nhìn đến lục an từ bên cạnh nhất căn thiên viện bên trong đi ra, san nương một trận ngạc nhiên, người ở nơi này làm cái gì? lục an vội lên trước quỳ gối cười nói, ta trở về phòng cầm ít đồ, lại nói, ta cùng mụ mụ các tỷ tỷ đều phân ở trong cái sân này ở đâu? hầu phù quy cù, vì không quấy dày các chủ tử thanh tĩnh, trừ ngay đêm đó giá trị thủ đầy tớ ngoài, vũ giả nhóm xuống kém sau, tất cả đều là phải ở đến đầy tớ trong viện San Nương trở về đầu một ngày buổi tối, bởi vì vội vàng loạn, ngũ phúc các nàng vài cái mới tạm thời ở xuân thâm huyền bên trong chen lấn một đêm, ngày hôm sau chạng vạng mới bị mã mụ mụ an bài cái khác chỗ ở. Lúc ấy San Nương ngược lại đã từng hỏi qua các nàng trụ được như thế nào, lý mụ mụ chỉ nói hết thầy điều tốt nàng liền lại không có để ý. Nàng lại là đã quên lý mụ mụ tính tình, liền là thật có cái gì không tốt nàng bà vú chỉ biết tốt khoe xấu che. Quay đầu lại xem một chút cách đó không xa tản ra đủ loại mùi kỳ lạ chuồng ngựa, san nương kia dài nhỏ mắt nhi khẽ híp một cái cười nói, vừa vặn ta cũng vậy nhìn một chút các ngươi chỗ ở. Mà này nhìn lên, lại gọi là san nương mắt nhi chợp mắt được lại mảnh. Viện này, vừa nhìn liền không giống như là làm cho người ta trụ, đúng là khắp nơi chất đầy cỏ khô công cụ. Chỉ có kia tận cùng bên trong một gian phòng ốc bị thu thập đi ra thả xem chính là chuyên môn vì Lý Mụ Mụ Các Nàng mới tạm thời thu thập đi ra. Lý Mụ Mụ Các Nàng vài cách tất cả đều chen trúc tại này gian mặc dù rất lớn cũng rất cũ rách trong phòng. Mà chiếu theo phù bên trong quy củ, làm bà vú, Lý Mụ Mụ Nguyên nên có tư cách độc hưởng một phòng, liền là tam hòa ngũ phúc hai người này nhị đẳng nha hoàn cũng nên có tư cách trụ hai người kia gian phòng mới là. Như vậy làm khó dễ, không từ liền kêu san nương bên môi chứa cười lạnh. Nàng cho rằng mã mụ mụ liền là cây gậy chùy có thể ở nhà được thế như vậy lâu, bao nhiêu lúc nào cũng là cái tự hiểu rõ, không nghĩ lại lại lấn đến nàng đầu lên đây. Nàng lại là không biết rõ chuyện này mã mụ mụ căn bản là không biết chuyện. Kiêm mã mụ mụ mặc dù trong lòng không phục khả nàng cũng biết chỉ dựa vào thân phận của nàng địa vị cùng với sau lưng nàng cái kia mềm yếu chủ tử nếu thật muốn cùng đại cô nương chống lại đứng lên nàng sợ là cũng chỉ có tàn bại phần cho nên nàng sớm liền quyết định tạm thời thu liễm đến hết thảy đơn chờ ngũ lão ra trở về nói sau. Chỉ là tạm thời chịu thua thuộc về tạm thời chịu thua, lại không có nghĩa là nàng liền nguyện ý thay xuân thâm huyền nhân hành cái gì tiện lợi cho nên nàng đem an trí lý mụ mụ các nàng sự tiện tay giao cho người khác. Lại không nghĩ nàng chỗ đó không có tổn lấy làm khó dễ tâm, dưới lại còn nhiều mà hội nhìn người ánh mắt, huống chi đúng như san nương đã nói, nàng lại là bị dáng trước trở về, liền làm mã mụ mụ không lòng dạ nào, lại là chạy không khỏi đầy tơ cố ý, này mới xảy ra chuyện như vậy. Cộng thêm lý mụ mụ lại là cái cẩn thận sợ phiền phức sợ các nàng mới vừa trở về liền nháo xảy ra chuyện gì, gọi san nương khó xử, lúc này mới áp chế ngũ phúc các nàng vài cách không cho nàng nhóm oán hận. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được ngay cả san nương mang phương mụ mụ lại cũng không biết sẽ có này chờ xử. Lúc này đều không cần san nương phát hỏa, phương mụ mụ trước liền giận không kềm được lúc này sai người đem quản đầy tớ viện quản sự kêu đến, lại hết lần này đến lần khác hướng san nương bảo đảm, nàng nhất định sẽ vì xuân thâm huyền mọi người lấy lại công đảo. San nương khẽ mỉm cười, gật đầu nhận phương mụ mụ quy phục nàng mới mặc kệ kia mã mụ mụ đến cùng có biết hay không chuyện này đâu, liền là không biết rõ, làm tổng quản nội vụ mụ mụ tổng cũng thoát không được một cái sai chữ. Còn như phương mụ mụ muốn như thế nào cùng mã mụ mụ võ đài, nàng lại là bất kể, nàng lúc này chỉ cần làm kia cáo mượn oai hùng đằng sau lão hổ là tốt rồi. Vì vậy nàng cũng lười lưu lại xem cuộc vui, chỉ nhìn cái kia mặc dù cúi đầu, lại có thể nhìn ra đầy bụng không phục quản sự không đến nơi đến trốn đâm hai câu, liền dẫn tam hòa ngũ phúc lục an đi trở về. Ra cửa đông, nàng mặt mới dần dần chìm xuống đến, một bên đầu cũng không quay lại hỏi tam hòa ngũ phúc chuyện như vậy. Như thế nào đều không có người nói với ta một tiếng, còn nói là các ngươi đều cho là ta là cái loại đó không che chở được chủ từ của các ngươi. Tam Hòa Lục An tất cả đều thấp đầu, chỉ có Ngũ Phúc quyết cái miệng nhi đạo ta nguyên muốn nói, là mụ mụ không được phép. Mụ mụ nói, chúng ta mới vừa trở về, mọi sự nhẫn nại vì trước. Nhẫn San nương ngừng chân, quay đầu lại xem Ngũ Phúc đạo, ở Tây Viên bên trong nguyên một đám còn không có nhẫn đủ chưa ta sở dĩ trở về, liền là không nghĩ lại nhẫn những thứ kia không nghĩ nhịn chuyện các ngươi là người của ta, các ngươi cho là bọn họ làm như vậy là ở đánh các ngươi mặt sao? tam hòa gấp rút khoanh tay đáp là ta nhóm sai. san nương xem mấy người thở dài, lại vỗ vỗ vẻ mặt bất an lục an vai, đạo nhớ kỹ chỉ cần chiếm một cái lý chữ, liền là các ngươi bừa bãi một chút cũng không sao, mọi sự tổng còn có ta. ta mặc dù không nghĩ chọc phiền toái, khả cũng không sợ phiền toái, mà nghĩ tới nàng bà vú kia gái tính tình, san nương lại là bất đắc dĩ sở soạn nhất hạ chán thở dài xuyên qua tiền viện chờ san nương đoàn người đến đến góc hướng tây môn chỗ lúc xa xa liền nhìn đến kia tiểu bàn đôn đào khung cửa ở thăm dò nhìn bên này thấy nàng đến tiểu bàn đôn nhếch môi dứt bỏ những thứ kia đi theo hắn nha hoàn bà tử vui vẻ chạy qua đến một bên ngẩng đầu nhìn nàng một bên đưa ra móng vuốt cầm nàng tay bị kia chỉ mập mạp mềm mại tiểu móng vuốt cầm san nương trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ ngoài ý muốn mềm mại Nàng cúi đầu xem hắn, thấy hắn đổi siêm y, liền biết gió tiểu tử này là trở lại sân nhỏ vì vậy nàng yên lặng thở dài một tiếng, chỉ tùy ý tiểu tử kia cứ như vậy nắm nàng tay, dắt hắn tiến góc hướng tây môn. Hai người mặc dù nắm tay, lại là ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ như vậy yên lặng đi ở này hẹp dài phòng cháy ngõ hẻm trong. Lại không nghĩ, mới mới vừa đi ra không xa, phía trước đột nhiên chuyển đến nhất tiếng thét chói tai ta nhị ra ta nhưng thương nhị ra, người tại sao lại bị nhân đánh. San nương ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một thân hồng đào mã di nương cũng không biết là đánh cái nào cửa bên bên trong chui ra cứ như vậy kêu khóc hướng nàng cùng tiểu bàn đôn đánh tới. Có chiếc thiếu chút nữa bị nhân sông tới đến sự, ngũ phúc liên tục không ngừng đem san nương hộ ở sau lưng, vì vậy tiểu bàn đôn liền như vậy gọi mã di nương một phen đoạt mất Mã di nương quỳ ở nơi đó, ôm tiểu bàn đôn khóc đến kia gọi một cái ruột gan đứt từng khúc. San nương nhịn không được liền quay đầu nhìn thoáng qua phòng cháy ngõ hẻm kia cao cao gạch xanh tường. Nàng dám đánh cuộc lúc này tường kia bên cạnh nàng tư bá trong nhà tất nhiên đã có nhân đứng vững dựng thẳng lỗ tai nghe bên này náo nhiệt đâu. chương 23, béo nhờ nuốt lời. Tiểu bàn đôn một cái không có phòng bị bị hắn di nương ôm vừa vặn, không từ nháy mắt ngẩn đầu nhìn hướng san nương. Cũng chỉ gặp thịt thì của hắn yên lặng lui về phía sau một bước, lại là cũng không nói gì thêm, chỉ vì nhướng mày, như vậy mắt lạnh nhìn ngăn chờ đường đi mã di nương. Mà đúng lúc này, bên cạnh thông hướng ca ca hắn hầu thụy sân nhỏ cái kia góc cửa mở ra. Đổi thân sạch sẽ xiêm y hầu thụy bước đi đi ra, xem giống như lại muốn đi ra ngoài bộ dáng. Sau lưng hắn, hắn bà vũ chính phí công đang nói gì đó, thúy y là ân cần thay hắn sửa sang lại bên hông đồ trang sức ba người ai cũng không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp khóc thét lên mã di nương không từ tất cả đều trụ chân kia mã di nương là tiếp đến tin tức nghe nói hầu quyết là theo đại thiếu gia đại cô nương cùng xe mà quay về thả trên mặt còn mang theo thương nàng liên tục không ngừng chạy tới xem nhi tử lúc này chứng kiến người trong cuộc đều ở đây kia quay vòng đôi mắt đẫm lệ nhi hướng kia nhị vị trên mặt đảo qua mã di nương trong lòng liền có quyết đoán hiển nhiên so với san nương đến này tính tình thô bạo hầu thụy lại có thể là kia động thủ nhân vì vậy nàng ôm tiểu bàn đôn hướng về phía hầu thụy khóc sòng nói đại gia liền là ta nhóm nhị gia có lỗi gì chỗ ngài dạy bảo liền là cần gì động thủ đánh người còn hạ như vậy ngoan tay hắn giàu gì là huynh đệ của ngài hầu thụy sau lưng hoàng mụ mụ tức giận bước lên một bước vừa mới muốn mở miệng phân biệt lại bị thúy y một phen lôi trở về còn như hầu thụy san nương nhìn sang lúc cũng chỉ gặp hầu thụy đầu tiên là ngẩn người. Sau đó kia thần sắc khẽ ngưng tụ liền cao ngạo nâng lên một bên đuôi lông mày, bên môi treo nét cười lạnh. Này cố giả bộ không quan tâm vẻ mặt bỗng dưng liền kêu san nương dùng mình một cái. Này vẻ mặt nàng quá quen thuộc không chỉ từ trong gương gặp qua, đã ở. Ở kiếp trước kia trai gái trên mặt đã từng gặp, cái loại đó rõ ràng bị ủy khuất lại cứ hiếu thắng chứ không sao cả vẻ mặt. San nương bỗng dưng nhắm mắt lại. Cho đến khi một mụn khí hô tận, nàng này mới chậm rãi mở ra, sau đó lần đầu như vậy nghiêm túc nhìn về phía hầu thủy. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai nàng cùng hầu thủy lớn lên rất giống. Đồng dạng thon dài mi, đồng dạng dài nhỏ mắt chỉ là 16 tuổi hầu thủy, mặt khi loại hình hình dáng muốn so với mới 14 tuổi nàng tỏ ra càng thêm góc cạnh rõ ràng. Đời trước lúc nàng này đại ca cuối cùng làm sao vậy? Nàng này béo đệ đệ về sau thì thế nào phụ thân của nàng cùng mẹ cả đâu? Về sau như thế nào nàng lại hoàn toàn không biết, đời trước nàng không quan tâm bọn họ lại không chỉ là bởi vì viên trường khanh không thích nàng cùng nhà mẹ đẻ nhân lui tới cũng bởi vì ngũ lão ra không đồng ý cửa hôn sự này mà nàng lại ngoan cường một lòng muốn gả. Cho nên nàng xuất giá sau, ngũ lão ra liền cùng nàng đoạn liên lạc. Mà lão phu nhân... Lão phu nhân từng ở trước mặt chỉ trích nàng là cái kẻ vong ân bội nghĩa, mượn trong nhà thế lực gà cho tốt vị hôn phu, lại không chịu thay nhà mẹ đẻ mưu lợi khi đó nàng, lại là có khổ khó nói. Người người đều biết rõ, bọn họ phu thế ân ái, người người đều biết rõ, bọn họ tương kính như tân lại là người người cũng không biết bọn họ vẻn vẹn chỉ là tương kính như tân làm một cái tân khách là không có quyền lợi yêu cầu chủ nhân thay nàng làm bất cứ chuyện gì, làm chủ nhân cũng sẽ không hết sức vì đòi khách nhân niềm vui, mà đi làm một chút hắn không muốn làm sự. Sàn nương khóe môi lần nữa cong ra thoáng cái khổ sở cười. Chuyện của kiếp trước dĩ nhiên gọi nàng cảm thấy ủy khuất khả nhiều hơn, lại là đủ loại hối hận cùng tiếc nuối. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên xoay tròn làn váy, trên cao nhìn xuống xem mã di nương, di nương khả khóc đủ rồi. Mã di nương ngẩn ra kia tiếng khóc không từ một đỉnh trẻ. Vì vậy san nương lại cong tít mắt cười nói ta nghe di nương ý tứ giống như là đang nói nhị ra trên đầu thương là ca ca ta làm ra đến. Mã di nương cả kinh vừa mới nàng nhất thời gấp gáp lại đã quên này san nương còn ở bên cạnh chỉ theo thói quen hướng về phía hầu thụy đi này đại thiếu gia trong phù thời gian qua không có gì tồn tại cảm giác nàng ngữ ra không lòng dạ nào đắc tội cũng mà đắc tội với thiên này đại cô nương. Vì vậy nàng đào tròn mắt lại là một thanh ôm chặt tiểu bàn đôn, vừa nhỏ thanh nức nở lại là một bộ nàng có đầy bụng ủy khuất cũng không dám nói bộ dáng Kia tiểu bàn đôn nhìn đến hắn thân nương rơi lệ cũng không nhịn được cùng trong mắt ngậm nước mắt trong miệng nói di nương đừng khóc liền đưa tay đi thay hắn di nương gạt lệ. Kìa mã Di Nương Nguyên chỉ là chiếu ủy khuất hiện thời gặp nhi tử như thế săn sóc kiêu ỷ khuất lập tức đạt được thực chất thăng hoa chỉ ôm tiểu bàn Đôn khóc đến một trận thở không ra hơi giống như hai mẹ con bọn họ quả nhiên bị người khi dễ ngoan bình thường xem này khóc thành một đoàn mẫu từ hai cách san nương ngẩn đầu hướng lên trời cười lạnh một tiếng dứt khoát cũng không hỏi mã di Nương mà là hí mắt hỏi tiểu bàn Đôn Hầu quyết người đã di nương hoài nghi trên đầu người thương là đại ca đánh, như vậy người tới nói cho nàng biết người thương thế kia là như thế nào đến. Trước lão cửu lão thập muốn tiểu bàn đôn đi trộm hắn di nương tiền lúc, hắn không dám nói, kỳ thật hắn tiền trên người, cũng đã là hắn từ hắn di nương phòng bên trong trộm cầm giờ phút này có thật giật mình hắn nào dám nhắc lại chuyện này, chỉ nhu nhược thấp đầu, không dám dương mắt san nương nguyên xem tiểu bàn đôn còn có mấy phần thuần lương, khả lúc này lại là phát hiện, đứa nhỏ này đã bị thói quen được suy ngã độc tôn, trong mắt càng lại nhìn không thấy tới người khác, nhịn không được cười lạnh một tiếng, quát khẽ ta nguyên làm ngươi chỉ là nhu nhược, hiện thời xem đến, ngươi đúng là vì tư lợi. Khó trách ngươi có khó lúc người khác không muốn nhúng tay giúp ngươi, ngươi chính là kia không đỡ nổi thường buồn nhão. Nam từ hán đại trưởng phu, nguyên nên có chỗ đảm đương mới là, liền là ngươi di nương không biết chân tướng chỉ hướng về phía nàng đem ngươi bị thương nguyên nhân đẩy tới ca ca trên người, ngươi làm đệ đệ nên nhảy ra bảo vệ ca ca thiên ngươi lại không nói câu nào từ kia người không liên quan đến vu oan đại ca ngươi. Có thể có như ngươi vậy làm nhân đệ đệ, tiểu bàn đôn tự bị nàng giáo huấn một trận, lại bị nàng duy trì một hồi sau trong lòng đãi san nương sớm có bất đồng. Lúc này gặp san nương lại như vậy khinh bỉ xem hắn, hắn nhất thời không chịu nổi, nhịn không được liền khóc lên. Mã di nương gặp vội ôm tiểu bàn đôn hướng san nương thỉnh tội đạo cô nương bất giận, đều là ta không phải là thỉnh cô nương chớ để giận lây sang nhị ra. Hắc giận chó đánh mèo san nương một tiếng dĩu cợt. Di nương còn là nhanh dừng lại đi, đây chính là di nương lần thứ ba đến gây chuyện ta. Ta chỗ này không nói di nương, bất quá là thay hầu quyết tồn chút ít thể diện di nương liền phải biết tự trọng mới là. Di nương bất quá là lão ra trong phòng nhân, liền là ta cùng ca ca ở đâu làm không đúng cũng không tới phiên di nương để giáo huấn chúng ta chính là hầu quyết hắn có cái gì không phải là ta mắng được ca ca đánh được hàng ngày không quan di nương sự ngươi ở nơi này thay hắn ôm cái gì bất bình nói dễ nghe cho rằng ngươi là thật tâm vì hầu quyết nói không dễ nghe người bất quá là ở chỗ này châm ngòi huynh đệ chúng ta tìm muội gian tình cảm lùi nữa một vạn bước nói liền là ta cùng ca ca đều dạy dỗ sai trên mặt tổng còn có lão gia phu nhân quản chấm dứt ngươi di nương cái gì sự lúc này mã mụ mụ cũng phải tin tức vội vã chạy tới Xem mã mụ mụ, san nương quyến rũ tơ mắt nhi hiếp lại thành hai đạo cong cong trăng non, chỉ lại là một tiếng cười lạnh. Đây mới là nàng trở về ngày thứ ba mà thôi. Nàng nguyên còn muốn có thể lười nhác liền lười nhác, lại không nghĩ tựa hồ ai cũng không nhìn nổi nàng thanh nhàn. Nàng là sợ phiền toái, khả đúng như nàng cùng mũ phúc các nàng đã nói, phiền toái đến nàng cũng sẽ không trốn phiền toái. Hướng chi hiện thời xem đến, này ngũ phòng từ trên xuống dưới một mảnh hỗn loạn, liền là nàng lại không muốn để ý tới, sợ là sớm muộn vẫn sẽ trở thành nàng phiền toái. Nghĩ như vậy, nàng liền lại không để cho mã mụ mụ mẹ con tồn thể diện nhưng đầu hướng về phía mã mụ mụ phát hỏa đạo, mụ mụ tới vừa vặn phu nhân đem bên trong nắm cấp mụ mụ, là tin được mụ mụ, không nghĩ mụ mụ lại buông thả hôm kia ngô mụ mụ vừa mới đã nói qua, không nên bỏ mặc cái di nương đầy sân chạy loạn, ai ngờ hôm nay di nương lại lại tái phát này tật xấu, còn chia thẳng vào ta cùng đại gia cất tiếng hỏi. Mụ mụ nói, nên xử trí như thế nào? Mã mụ mụ sớm liền cùng mã di nương đã nói qua. Gọi nàng tạm thời nhẫn lại, không nghĩ vừa mới phương mụ mụ đến một trận oán hận, nàng mới biết được phía dưới nhân lại mượn nàng tên lại chọc cái kia sát tinh thiên. lúc này bản thân nữ nhi lại cũng ra cạm bẫy. Nàng nơi này còn không có nghĩ đến cái gì thay mã di nương thanh minh lời nói, liền nghe đến mã di nương ở đó bên trong lại kêu khóc đứng lên. Cô nương khảo ủy khuất từ ta, ta bất quá là đau lòng nhị ra. Im miệng, san nương nghiêng đầu chính là quát khẽ một tiếng. Ta cùng mụ mụ nói chuyện, nào có di nương chen miệng vào phần. Lại quay đầu hướng về phía mã mụ mụ cười lạnh nói, mụ mụ là xử lý lão xong việc tự nhiên nên biết này phủ bên trong quy củ. Mụ mụ thả nhìn một chút nhà người ta kia một nhà di nương không phải là ngoan ngoãn canh giữ ở trong viện của mình không dám nói lung tung lộn xộn thiên nhà của chúng ta di nương mặt so với nhà người ta cũng phải lớn hơn. Cả ngày đầy tòa nhà loạn đi dạo không nói, còn tới chỗ chọn ba nhóm tứ. Mà ngay cả hai vị tiểu gia cùng ta đều không để vào mắt, cũng dám tùy ý chỉ trích bắt đầu giáo huấn đến ta biết rõ mụ mụ đây là bận rộn còn muốn quản phân công bọn hại nhân nằm viện từ sự khả sự tình lại nhiều, cũng nên phân cách chủ thứ đi ra, liền là mụ mụ lực không hề bắt bớ chỗ, dầu gì cũng phải biết buông xuống quyền, đem ngài không có thời gian quản hoặc là không nghĩ quản sự phân cho có thời gian người đi quản, không có vì các ngươi buông thả, cũng muốn ta cùng ca ca bọn đệ để chịu ủy khuất đạo lý. Mã mụ mụ tự trưởng ra tới nay, còn không có trước mặt mọi người như vậy thụ qua nhục vốn lại bị đại cô nương bắt được bên ngoài chỗ yếu, nàng chỉ mặt đỏ lên, ở đó bên trong một trận lắp bắp, biện luận phân viện từ sự chính mình cũng không biết chuyện. san nương cười lạnh một tiếng, phương Tây có câu ngạn ngữ, muốn mang vương miện nhất định nhận kia trọng mụ mụ vừa quản nhà này sự, nên khắp nơi tỉnh ngủ. Không có một câu không biết chuyện có thể miễn sai mụ mụ cùng với ở nơi này cùng ta cãi cỏ cái gì đúng sai phải trái, chi bằng trước hết nghĩ nghĩ nên xử trí như thế nào này dối bời một cục đi mã mụ mụ bị nàng chặn được một trận á khẩu không trả lời được ngẩng đầu nhìn xem nhướng mày sau một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đại cô nương cúi đầu xem một chút vẫn bị mã di nương ôm vào trong ngực lại sớm liền đã quên khóc chỉ biết là chừng mắt một đôi mắt nhị thiếu gia cùng với kia nghiêng dựa vào trên tường vẻ mặt xem náo nhiệt bộ dáng đại thiếu gia nàng nhịn không được chính là một trận bực bội Nhưng đầu lại thấy mã di nương chỉ biết là khóc to, cảm thấy lại là bực bội, liền hướng về phía đi theo di nương hai tiểu nha hoàn quát khẽ một tiếng, còn không đem di nương đỡ trở về. Giữa ban ngày, các ngươi mang theo di nương đi ra mù đi dạo cái gì không có việc gì tất cả đều cho ta thành thật đứng ở trong sân mình. Nói, gạt ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, hướng về san nương huynh muội ba người nói thầm một câu ai cũng không nghe rõ lời nói, xoay người đi theo mã di phía sau mẹ liền phải ly khai kia bên cạnh chỉ nghe Hầu Thụy cười nhẹ một tiếng đưa tay hướng về phía san nương dựng lên ngón cái. Quả nhiên là Tây Viên bên trong giáo dưỡng đi ra, lợi hại lại là nghe không giả ý tứ của những lời này đến cùng là khen hay chê. Hắn quay người lại, liền muốn nhấc chân ra kia góc hướng Tây Môn. Không nghĩ sau lưng lại chuyển tới san nương thanh âm, ta mới vừa trở về còn nhận thức không hoàn toàn người trong nhà. Người tên gì, ở ca ca ta trong sân làm cái gì kém? Hầu Thụy sững sờ quay đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp San Nương chính hỏi trong nhà hắn Đại Nha Hoàn Thúy Y lời nói. Thúy Y một trận hoảng loạn, dương mắt nhìn về phía Hầu Thụy. Hầu Thụy kia cùng San Nương thật là tương tự đuôi lông mày nhảy lên, cũng không có giúp đỡ chính mình Nha Hoàn, chỉ vẫn như vậy ôm cánh tay đi tây cửa bên trên khung cửa khẽ dựa lại lại tiếp tục nhìn lên náo nhiệt đến nhà mình chủ từ tính tình thúy y bao nhiêu vẫn là biết lúc này thấy hắn như thế chỉ được liễm tay chân bất đắc dĩ tiến lên cẩn thận đáp lời nô no tỳ thúy y hiện quản đại gia phòng bên trong kém sự nguyên đã xoay người chuẩn bị rời đi mã mụ mụ cũng nghe được san nương câu hỏi gấp rút xoay người lại đến bẩm đây là phu nhân cấp đại gia nhất đẳng đại nha hoàn a phu nhân cấp san nương cười xem thúy y lại nói gọi là thúy y sao nghe tên cùng cái gì kia thúy vịnh lên thúy vũ ngược lại thật sự là như Nàng quay đầu hướng mã mụ mụ cười một tiếng, chỉ nhìn này thúy y, liền có thể đoán được cái kia thúy vũ bộ dáng Khó trách mụ mụ nghĩ tới đem cái kia thúy vũ phân cho ta làm đại nha hoàn đâu, đa tạ mụ mụ phí tâm. Nàng nho nhã lễ độ về phía mã mụ mụ hơi gật đầu, xoay đầu lại, lại là hướng về phía thúy y một cái mặt lạnh nhi. Mặc kệ trước ngươi là hầu hạ ai, nếu đã phu nhân đem ngươi cấp ca ca, ngươi liền nên hết thảy lấy ca ca là trước. Vừa mới di nương nói những lời kia lúc hoàng mụ mụ chỗ đó còn biết rõ muốn đi qua thay ca ca thanh minh, người tại sao phải ngăn đón hoàng mụ mụ. Kia hao tâm tổn trí hai chữ, sớm gọi Thúy Y trong lòng phát mau. Mã mụ mụ vì cái gì đem nàng điều đến đại gia bên cạnh, nguyên đều là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự, hiện thời bị đại cô nương ngầm vụng trộm điểm. Không phải do phía sau lưng nàng không phát lạnh, chỉ bóp tay lúng ta lúng túng đạo nô, no, nô no thì chỉ là nô no tỳ là sợ mụ mụ cùng di nương chống đối đứng lên, gọi gọi đại gia khó làm. Sợ đại gia khó làm, liền tha rằng ủy khuất đại gia cam chịu hạ đại gia không có làm qua sự san nương cười lạnh một tiếng. Hào lòng trung thành nha đầu, nàng nghiêng đầu chuyển hướng xem náo nhiệt hầu thủy, này vốn là ca ca trong sân sự. Không nên ta lắm miệng, chỉ là ca ca cuối cùng là ca ca ta, ca ca nơi này có cái gì không tốt liền là không liên quan tới ta, xem cũng gọi là nhân khó chịu. Đúng như ca ca đã nói, ta là tây viên bên trong đi ra, đối quy củ gì gì đó, tự nhiên đem so với nặng hơn, cho nên còn thỉnh ca ca nhiều tha thứ. Nàng hướng về hầu Thụy phúc phúc, hướng về phía tang hòa đám người nói một tiếng chúng ta đi, liền dẫn nàng nhân, đầu cũng không quay lại đi. Sau lưng, hầu thụy xem một chút mã mụ mụ từ dựa vào trên khung cửa đứng thẳng người, lại vỗ vỗ ống tay áo, xoay người vừa mới muốn nhấc chân, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu lại hướng hắn bà vú nói, đừng cho ta chờ môn, hôm nay ta chưa chắc sẽ trở về. Hoàng mụ mụ mẩn ra, nàng ra đại thiếu ra thời gian qua làm theo ý mình, liền là cả đêm không về cũng từ không thể tưởng được theo người chủ động nói một tiếng, này đúng là lần đầu. Chờ đại thiếu gia thân ảnh biến mất ở góc hướng tây ngoài cửa, hoàng mụ mụ lúc này mới vặn vẹo quay đầu lại, nhìn về phía mã mụ mụ. Chỉ thấy mã mụ mụ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đi xa đại cô nương bóng lưng, kia gương mặt ngựa hắc được tựa như có thể nhỏ mực đến bình thường. Buổi chiều, ngâm tắm san nương nhịn không được đem bản thân tất cả đều trôn đang tắm trong nước. Nàng béo nhờ nuốt lời rõ ràng nói hào mặc kệ này phủ bên trong nhàn sự, nàng đúng là vẫn còn không có có thể nhịn được. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, gọi nàng không đi quản những nàng đó xem không vừa mắt sự quả nhiên thực vô cùng khó. Tính quản liền quản, nếu không này dối bởi một cục cũng khó mà gọi nàng bình an sống qua ngày. Còn như, cái kia đột nhiên xuất hiện lâm như chỉ cái kia nàng kiếp trước cũng không biết kia tồn tại một khí hành đây hết thảy, lại đại biểu cái gì đâu. Mặc dù san nương tổng ngóng trong này một đời sẽ không lại tái diễn đời trước thật đáng buồn, nhưng chân chính phát hiện sự tình thực cùng nàng biết đời trước bất đồng lúc nàng lại nhịn không được lại có chút ít hoảng hốt. Lâm như chỉ xuất hiện không giống với đời trước như vậy viên trường khanh đâu. Hắn còn có thể cùng đời trước đồng dạng sao? Nhưng nguyện không đồng nhất dạng. Vậy nhưng nguyện đồng dạng. chương 24 thua thiệt là phúc. San nương đem ướt nhẹp đầu thò ra nàng kia cao cỡ nửa người bách một thùng tắm lớn lúc lý mụ mụ chính cầm lấy cái khăn tắm đến. Thấy thế, liên tục không ngừng đem kia cái khăn tắm đắp trên đầu nàng, giận nàng nói cô nương không phải là nói chỉ ngâm ngâm sao. Lại lại tinh nghịch, nhìn một chút đầu tóc đều ướt coi chừng đông lạnh. San nương cười cười cũng không có trả lời. Lúc này các nàng đang ở xuân thâm huyền lầu 2 trong phòng khách. San nương không chỉ cải tạo nàng này tú lâu nhất lâu cũng đem lầu 2 làm cải tạo. Lầu hai cùng nhất lâu đồng dạng cũng là một hàng ba gian phòng. Từ phía tây trên bậc thang đến, liền là một hàng có mỹ nhân dựa vào thức lan can trước hành lang. Vốn là kia ba gian phòng môn tất cả đều là đối này trước hành lang mở ra, san nương nhường nhân ở trong phòng lại khai tương thông nội môn, đem tam gian phòng từ bên trong liên kết thành nhất thể, sau đó đem kia tây gian làm phòng trả trung gian vẫn làm phòng ngủ, mà đem trong góc đông gian đổi thành nàng sinh hoạt thường ngày chỗ. Này phòng khách cũng không lớn, san nương bàn trang điểm liền đặt ở nam dưới cửa thành đông hạ là bố trí nhất chiếc giường êm, bắc dưới cửa liền là nàng nhọc nhằn khổ sở từ tây viên bên trong mang ra ngoài bách mộc thùng tắm lớn giờ phút này, nàng liền ngâm mình ở kia chỉ trong thùng tắm lớn. Còn như kia mặt sắp sửa làm thành thủy tinh bình phong miêu thú đồ, san nương sớm đã kế hoạch hảo tương lai liền để đây thùng tắm phía trước chỉ là lúc này bình phong còn còn chưa làm thành lý mụ mụ sợ đông lạnh nàng liền ở trong phòng khách đốt nhiều cái lò hương lại gọi lục an đem kia trà lò cũng cấp mang vào một bên thay phòng bên trong thêm ôn một bên cấp san nương nấu trà lúc này nguyên chính xem trà lò lục an bị ngũ phúc chạy tới một bên chỉ bóp tay luống cuống xem ngũ phúc ngũ phúc là nghiêm mặt lấy không cần thiết đại lực dùng sức quạt trà lò một bộ hỏi mau hỏi ta vì cái gì tức giận bộ dáng Tam hòa ngược lại nhất quán tâm bình khí hòa, gặp lục an đứng ở nơi đó không có chú ý, liền kêu nàng đến, dậy nàng như thế nào liền lò sông hương cấp san nương siêm y hương nhang, nàng là đi qua đem một con khác lò hương chuyển gần thùng tắm, hảo dễ dàng cho lý mụ mụ thay san nương hong khô đầu kia tóc ướt. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách trừ lửa than thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tất chóc thanh âm, liền chỉ có ngũ phúc trong tay kia gây quạt hô lạp lạp tiếng vang. San Nương thoải mái mà ngâm mình ở trong thùng tắm lớn, một bên tùy ý bà Vũ lau chùi lấy nàng tóc ướt, một bên nhắm hai mắt lại cười nói, "Ngũ Phúc liền là ngươi phiến phong cạo không đến nơi này của ta, nghe thấy ngươi này cây quạt thanh âm, liền kêu nhân cảm thấy lạnh đâu." Ngũ Phúc động tác hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn San Nương vừa mới muốn nói gì, lại vừa chống lại bà Vũ cảnh cáo mắt. Nàng đành phải nuốt nuốt khí, cứng nhắc sửa đổi câu chuyện, hỏi San Nương, "Cô nương lúc này cần phải uống trà?" Lý mụ mụ vội hỏi, chờ cô nương đi ra uống nữa đi. Rồi hướng san nương đạo cô nương còn là đừng ngâm, lúc này mới tháng 2, thời tiết lạnh đâu, cô nương đầu tóc lại ướt coi chừng cũng đừng lạnh. Không có gì đáng ngại, nước vẫn còn nóng lắm. San nương đem vai lại đi trong nước trầm trầm xuống, trong lòng lại âm thầm tìm cách ngày mai chuyện cần làm. Trong nhà này hỗn loạn một đoàn, gọi quản gia làm chủ nhiều năm nàng thực đang nhẫn nại không nổi nữa. Mà nếu đã quyết định đưa tay, như vậy cùng mã mụ mụ chống lại cũng đã thành tất nhiên. Từ mã mụ mụ kia cường ngạnh trong ánh mắt, nàng có thể nhìn ra được vị kia cùng nàng trong lúc đó, sợ là không có thiện cục nếu là kiếp trước nàng không biết cũng liền dằn lòng, nghĩ tới biện pháp trực tiếp đuổi người, nhưng này một đời. Có lẽ là đời trước nàng cũng là như vậy cái cường ngạnh nhân. Không hiểu được câu thông, mọi việc chỉ biết là cưỡng bức người khác đi thuận theo chính mình, cho nên này một đời, liền là đối mặt mã mụ mụ ác ý, nàng trong lòng cũng không sinh ra bao nhiêu ác cảm đến, chỉ trừ cảm thấy phiền toái cùng không kiên nhẫn hứa đúng là điểm này biến đổi tình cảm tác dụng, gọi nàng nhịn không được nghĩ tới, cho nàng có thể tìm tới phương pháp gì cùng mã mụ mụ chung sống hòa bình. Ít nhất nàng cũng nên thử cấp mã mụ mụ một cái cơ hội thử thay đổi nàng cường thế liền như tiền thế chính mình kỳ thật liên tục hy vọng có thể có nhân cho nàng một cái sửa lại cơ hội. Đương nhiên, nguyện vọng là tốt đẹp thực tế chưa hẳn. Liền là nàng muốn cải tạo mã mụ mụ cũng phải xem một chút mã mụ mụ hy vọng không hy vọng bị nhân cải tạo. Nếu như thế, nàng còn là cần phải cẩn thận đề phòng mã mụ mụ mới là... Một khắc kiệt san nương lại là cũng không có ý thức được quả nhiên một cái nhân bản tính khó rời, nàng liền là luôn miệng nói phải thay đổi mình, lại vẫn là nhịn không được muốn đi cải tạo nàng xem không vừa mắt sự vật như nàng kiếp trước độc nhất vô nhị Lúc này san nương chỉ yên lặng phân tích nàng đối thủ, phân tích nàng sắp sửa đối mặt phương diện. Kìa mã mụ mụ đối với san nương đến nói kỳ thật cũng không khó đối phó. Khó là mã mụ mụ người sau lưng. Mã mụ mụ sau lưng chỗ dựa đơn giản là lão gia cùng phu nhân thiên ngũ phu nhân vừa nhìn chính là một không thể nhờ vả cho nên nàng có thể chỗ dựa không, xác thực đến nói là mã di nương có thể chỗ dựa cũng chỉ có nàng cái kia không biết rõ lúc nào sẽ trở về cha. Nếu như thế, nàng ngốc rồi mới sẽ buông tha cho trước mắt cái này có thể gọi mình chiếm cứ thượng phong cơ hội. Sáng mai đầu một sự kiện, nàng liền là muốn đi thuyết phục phu nhân, từ phu nhân chỗ đó tranh thủ đến nhúng tay ra sự quyền lợi. Nghĩ đến phu nhân chỗ đó sớm ước gì có người có thể đứng ra thay nàng quản sự, đây không có gì độ khó. Khó khăn, là san nương kỳ thật cũng không muốn rơi vào những thứ kia làm phiền ra sự bên trong đi. Đời trước lúc là vạn bất đắc dĩ, cuộc đời này nàng lại sẽ không lại ngu như vậy, vì người khác hoàn toàn buông tha cho chính mình, cho nên nàng phải hào hào tìm cách một phen, làm như thế nào lợi dụng trước mắt trong nhà hết thảy vừa muốn nhường này rối bời ra thuận lợi đứng lên, cũng muốn có thể bảo đảm bản thân thư thái cuộc sống đương nhiên, còn được chú ý phu nhân thể diện, không thể cùng mã mụ mụ triệt để vạch mặt còn có, nàng còn được băn khoăn cái kia cha có thể sẽ có phản ứng. Chỉ tiếc tạm thời nàng còn chưa hiểu rõ nàng cái kia cha. Đời trước lúc viên trường khanh liền từng nói qua chỉ có biết người biết ta, mới có thể chiếm cư tiên cơ. Bỗng dưng, san nương run lên một cái thế cho nên trong thùng tắm nước gợn đều đi theo nhộn nhạo đứng lên. Nghĩ đến viên trường khanh, không từ liền kêu nàng nghĩ đến kia ra kiếp trước không biết kia tồn tại mộc khí hành. Nàng đột nhiên có loại rợn cả tóc gáy cảm giác có phải hay không nói, ở tiền thế, viên trường khanh đối với bọn họ hầu ra cũng không như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Ở bị nàng bức cấp lúc hắn từng nói qua lúc trước sở dĩ lựa chọn nàng là vì nàng thích hợp nhất vậy có phải hay không nói kỳ thật ở tham gia xuân thường yến trước viên trường khanh cũng đã toàn bộ khảo tra qua nàng cùng nàng bọn tìm muội bởi vì hắn biết rõ nàng là trong nhà tối ôn thuần nghe lời nhất tối theo khuôn phép cũ tối không thể nào làm cho người ta chọc phiền toái cho nên hắn mới lựa chọn nàng bởi vì nàng thích hợp nhất sàn nương bỗng dưng lại run rẩy một cái. Xem một chút liền nói hội đông lạnh giúp nàng lau tóc ẩm lý mụ mụ cảm giác được nàng run rẩy cấp sút rũi tay đi vào nước thử một chút nước ấm, lại khuyên một câu. Cô nương tùy tiện ngâm ngâm là được rồi, khởi đi. san nương không có trả lời, chỉ vẫn như vậy nhắm hai mắt lại. Ở tiền thế nghĩ không ra sự hiện thời cách một đời nhạt đối người nọ tâm tư sau mới gọi nàng hiểu được đến nguyên lai like liên tục không phải là nàng nghĩ không ra mà là nàng không muốn đi thừa nhận kia viên trường khanh từ đầu đến cuối muốn cũng chỉ là tương kính như tân mà nàng muốn còn chưa có không phải là cho nên hắn mới có thể nói có chừng có mực cho nên hắn mới có thể nói người yêu cầu được quá nhiều trong góc mũ phúc vẫn ở ném chậu đánh chén san nương vẫn là không có phản ứng nàng, chỉ nhắm hai mắt lại lại hỏi cho các ngươi đổi tân phòng đã hoàn hảo. Lý mụ mụ thở dài nói, nguyên cũng không phải là cái gì đại sự, gọi được người ta nói cô nương bừa bãi. san nương khẽ cho mày, tam hòa gặp vội cười đạo, ngược lại cách chúng ta xuân thâm huyền không xa chỉ cần qua nhất đạo cửa bên có thể đến khéo là kia bên cạnh vừa vặn có tứ gian không phòng, lại bảo chúng ta một người rơi một gian. Này nguyên không hợp quy củ chỉ là kia vài gian phòng cũng không lớn, nguyên cũng chủ không hạ người thứ hai, phương mụ mụ cũng nói, chỉ cho là bồi tội cho nên cũng không ai nói xấu. Lý mụ mụ thở dài một tiếng, lại nói, này cần gì phải, bất quá là nhịn một chút sự Một cái nhẫn chữ, gọi san nương lông mày lần nữa nhíu lại. Chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được kia bên cạnh ngũ phúc nhảy bật lên, hét lên, nhịn một chút nhẫn, mụ mụ vốn là như vậy, liền là ta nhóm nhịn được người khác ở đâu liền chịu nhịn San Nương mở mắt ra, nàng đây là thế nào? Ta tức giận. Ngũ Phúc thở phì phì mà nói ta thay cô Nương tức giận. Nếu đã mở miệng, San Nương liền không lại trêu chọc nàng, cười hỏi, được rồi, ngươi tức giận. Ngươi thay ta tức giận cái gì? Ngũ Phúc, bà vú nhịn không được lần nữa, để mắt bức trụ Ngũ Phúc. Ngũ Phúc cong môi lên nhị cáo trạng đạo mụ mụ không cho nói sao? thì thật liền là lý mụ mụ không cho nói, san nương cũng có thể đoán được nhất định là các nàng ở bên ngoài nghe được cái gì không lời nói êm tai. Nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lý mụ mụ đảo, mặc kệ bên ngoài truyền cái gì lời nói, ta xem các người tốt nhất còn là nói cho ta biết trước một tiếng nhi, cũng đỡ phải tương lai ai hỏi đến nơi này của ta, ta lại cái gì cũng không biết. Được san nương lời nói, ngũ phúc lúc này đem kia cây quạt quang ra tức giận bất bình đạo là cô nương nói, chúng ta không chọc phiền toái, khả cũng không sợ phiền toái. Vừa mới đến phiên ta cùng Lục An đi phòng bếp bên trong dùng bữa tối lúc chúng ta tại trong phòng bếp nghe được cũng không biết là trong phòng nào nha đầu ở đó bên trong nhai giỏi nói cô nương bắt nạt nhị ra không nói, lại vẫn quản đến đại gia trong sân đi cái gì gì gì đó. Ta vừa nghe liền phát hỏa, muốn kéo nha đầu kia lý luận kia trong phòng bếp nhân lại nhiều cái đều thiên vị nha đầu kia thế nhưng phóng chạy nhân. Ta trở về nói cho mụ mụ, mụ mụ nhưng lại bảo chúng ta nhẫn còn nói ta không nên ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Ở nơi này là ta gây chuyện thị phi rõ ràng đều bị người khi dễ đến trên chóp mũi đến ta nếu không nói lời nói, chẳng phải bị nhân coi như con rùa đen rút đầu. Sàn nương xem một chút lý bà vú, nhịn không được dơ lên tay chống ngạch yên lặng thở dài một tiếng. Nàng bà vú nhân hảo tâm tính thiện lương, hết lần này tới lần khác chính là vì nhân vô cùng tin tưởng phẩm chất tốt. Tin tưởng người khác tính bổn thiện, tin tưởng chỉ cần nàng mọi sự nhẫn một bước, người khác liền cũng sẽ quân tử theo sát lui nhường một bước. Lại là không biết rõ, làm quân tử chống lại tiểu nhân lúc quân tử càng là quân tử tiểu nhân sẽ gặp càng là tiểu nhân. Đúng chính là vì bà vú như vậy phẩm tính, hết lần này tới lần khác gặp được chồng của nàng như vậy toàn ra tiểu nhân, mới gọi nàng cuối cùng gặp được những thứ kia bất hạnh mà chính là vì bà vú thiện lương, mới có thể bị trong nhà bước đến mức cùng đường lúc sợ dính líu đến thượng nàng mà lựa chọn tự từ ra ngoài thiên nàng càng lấy vì bà vú là ra ngoài hưởng phúc. Bởi vì một cái nhẫn chữ, bà vú liền là bị người làm cho đi đầu không đường, cũng chưa từng nghĩ tới xin người khác giúp, chỉ bị động lựa chọn nhẫn nhịn, nhất nhẫn lại nhẫn, cho đến khi không chỗ khả nhẫn, miễn cưỡng bị nhân bức từ. Thiên khi đó, nàng lại vẫn là cái gì cũng không biết, trả lại cho táng tận thiên lương kia toàn ra rất dày tặng. Bà vú nhẫn, hại không ít nàng cả đời, cũng gọi là san nương cả đời bứt xứt. Đối với kiếp trước san nương đã có khắc sâu xét lại mình, cũng biết chính mình sẽ không còn đi trở về đường cũ, khả bà vú lại là không có nàng kỳ ngộ như vậy, tự nhiên sẽ không biết nàng loại này bản tính hội mang đến cho mình như thế nào vận rủi cũng tự nhiên không thể nào có cái loại đó tự cứu giác ngộ. Nghĩ tới bà vú ra sự, san nương đôi mắt khẽ chợt lóe đột nhiên một trận cười lạnh. Này một đời, có nàng che chở bà vú tự nhiên sẽ không ăn nữa thiệt thòi như vậy. Nhưng nếu là bà Vũ Thủy Trung không thay đổi nàng kia lạn hảo nhân tính tình, sợ là ở nàng nhìn không thấy tới địa phương, bà Vũ vẫn như cũng còn là biết nói. Thua thiệt là phúc đi. Chỉ nghe bà Vũ thở dài, xem ngũ phúc đạo. Lúc trước người ở Tây Viên lúc tính tình xem cũng không có như vậy nóng nảy, như thế nào rồi mới trở về 2-3 ngày, liền biến thành như vậy. Đổ không có cấp cô nương chiêu hỏa. San nương quyến rũ tơ mắt nhìn nhíu lại, đột nhiên ở thùng tắm chờ mình, phục bên thùng tắm duyên hỏi bà vũ đạo, ngũ phúc ở đâu thay ta chiêu họa Thấy nàng toàn bộ cánh tay toàn bộ lộ ở bên ngoài, bà vũ vội vàng đem nàng ấn vào trong nước đi, lắc đầu nói, chúng ta mới vừa trở về, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện xong. Cũng không phải là người khác nói cái gì, mọi người sẽ tin gì gì đó, công đạo tự tại lòng người. Công đạo tự tại lòng người sao? San nương một trận cười lạnh, cái gì gọi là công đạo? Gì lại vị lòng người, bất cứ chuyện gì cũng có thể có hai loại thuyết pháp tựa như hôm qua sự theo chúng ta, là tiểu thí hài kiên nhi tìm việc nhưng vì cái gì trong phòng bếp lại truyền ra nói như vậy đến. huống chi ta xác thực là đánh hắn, hắn cũng xác thực là ở trong viện tử này của ta quý mọi người truyền lời, thường thường cũng sẽ không cân nhắc toàn bộ sự thật chỉ truyền chính mình nghe được thuyết pháp. Mà nếu là chúng ta không cãi lại, người khác liền chỉ sẽ biết tiểu thí hài kiên nhi bị đánh phạt quỳ sự. Như vậy sự thật truyền nhiều tin nhân dĩ nhiên là nhiều tự nhiên cũng đã thành cái gọi là lòng người lòng người hướng lưng, dĩ nhiên là thành công đạo bà vũ cái gọi là công đạo tự tại lòng người kỳ thật nói trắng ra là, là có thể từ nhân tùy ý khống chế bà vũ nếu là một lòng đem cái gọi là công đạo đặt ở người khác lòng người trên người ta chỉ sợ bà vũ cuối cùng là hội thất vọng. Chính là chính là, ngũ phúc gật đầu liên tục đào, liền là hôm nay sự, nếu không phải cô nương đi ra nói một câu cũng không liền kêu đại gia chịu ủy khuất cho nên ta tài văn chương bất quá tại trong phòng bếp nháo như vậy một hồi. a ngươi nháo sự san nương nghiêng đầu nhìn về phía ngũ phúc, ngũ phúc uốn một cái miệng nhi. Cô nương cũng quá nhỏ nhìn ta, có lý có thiết bốn chữ này, nhưng vẫn là cô nương dạy đâu. Ta chỉ là dựa theo phù bên trong quy củ, đem những người kia đều dạy dỗ một trận mà thôi. Tam hoa cười nói, ta cũng cảm thấy ngũ phúc nháo thượng nhất nháo cũng tốt. Liền như cô nương nói, sự tình tổng có hai loại thuyết pháp, nếu là chỉ có thể nghe được một loại thuyết pháp cũng không liền kêu nhân sinh bất công. Tổng phải gọi nhân cũng nghe một chút bên chúng ta thuyết pháp mới là. Bà vú xem một chút này cấu kết với nhau làm việc số chủ tớ ba người, lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói ta là nói không lại ba người các ngươi. Có thể có một cái cô nương ra ra, tổng nên khiêm tốn nhã nhận ôn thuận chút ít mới là, nếu không sợ là cũng bị người nói xấu nói, nàng kêu lên ngũ phúc thay nàng tiếp tục vì san nương hồng đầu tóc, nàng là xoay người tiến phòng ngủ, không biết đi cầm vật gì đó. Vì vậy ngũ phúc tới đón tay, một bên hướng về phía san nương một trận nháy mắt ra hiệu. Các nàng đều là biết rõ bảo vũ bản tính, vừa đến sợ làm cho người ta thêm phiền toái, thứ hai sợ làm cho người nói xấu, thứ ba sao. Đi đường đều sợ giết chết con kiến. Ngũ Phúc tiến đến san nương bên tai, thấp giọng nói, mụ mụ nếu là biết rõ cô nương đánh cửu ra thập ra sự, vẫn không thể dọa bề mật. San nương cười liếc xéo nàng một cái. Ngũ Phúc lại nói, ta chỉ lo lắng cửu ra thập ra trở về nói lung tung đâu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ nói ngươi bị nữ hài đánh sự sao? Huống chi còn là ở đoạt người khác tiền thời điểm. San nương cười nói. Ngũ Phúc lập tức thoải mái, hướng về phía San nương liếc mắt cười một tiếng, lại nghiêng đầu xem một chút vẫn trong phòng ngủ tìm kiếm Lý Mụ Mụ thấp giọng nói: Ta cùng cô Nương đánh cuộc liền là Mụ Mụ biết rõ cô Nương đánh nhân, sợ chỉ biết nói đối phương không phải là đúng vậy. Sau đó nói Lý ra dạy dỗ ta thua thiệt là phúc. Nàng học bà Vũ làn điệu, không nghĩ bà Vũ cầm lấy một sấp sạch sẽ khăn lông đi ra, vừa vặn nghe được liền thở dài nói là đâu thua thiệt là phúc. Cô nương liền là bị ủy khuất tổng còn có qua thái lão ra làm chủ cô nương không nên bản thân cùng di nương chống lại. Vì vậy, ngũ phúc xem san nương làm mặt quỷ. Thiên này mặt quỷ cũng gọi là lý mụ mụ thấy được đưa tay đến chụp nàng một cái, trách cứ nàng nói, liền là ngươi một lòng đỡ cho chủ, dầu gì cũng nên có cái đúng mực như thế nào còn cùng phòng bếp nhân xé rách thượng đồ bảo chúng ta có lý thay đổi vô lý. ngũ phúc không phục nói ta mới không có cùng các nàng xé rách đâu ta chỉ là ở cùng các nàng nói phù quy. Nói đến đến, phủ bên trong quy củ thực loạn, nếu là ở Tây Viên kia chứa được người ta nói trù từ nửa điểm tán gẫu sớm xé miệng của các nàng. Sàn nương từ trong bồn tắm đứng người lên, một bên nhường bà vú lên mặt khăn nhỏ khỏa nàng, đỡ ngũ phúc tay ra thùng tắm, một bên cố ý cùng bà vú chống đối dường như đối ngũ phúc đạo, lần sau ngươi trực tiếp kéo các nàng miệng tốt lắm. Bà vú nghe rậm chân đạo cô nương lại vẫn đầu độc nàng. Khuyên người phải có lòng khoan dung đi. Tại sao phải tha cho san nương rũi thẳng cánh tay, nhưng tam hòa thay nàng xuyên siêm y, đối ngũ phúc cười nói, chúng ta muốn chính là được lý không buông tha nhân. Lần sau gặp lại chuyện như vậy, quang phân rõ phải trái không đủ lúc ngươi chỉ để ý cầm lấy đánh. Liền là đánh xảy ra vấn đề gì, có ngươi cô nương ta thay ngươi ôm lấy đâu. Chào ôi, ngũ phúc sứt khoát đáp ứng một tiếng, lý mụ mụ lại là một trận dậm chân thở dài, vốn lại không bỏ được chỉ trích san nương nửa câu san nương xem xem nàng, đột nhiên xoay người ôm nàng cái cổ, cười nói, bà vú, ngược lại ta muốn khuyên nhất khuyên ngươi, liền là muốn làm quân tử, giàu gì cũng phải xem nhất nhìn đối phương có phải hay không quân tử. Ngươi như chỉ lo làm quân tử thiên đối phương là giống như ta vậy, được lý không bông tha nhân tiểu nhân, liền là ngươi lui nhường một bước, ta sẽ phải chiếm đoạt ngươi ba bước, ngươi đãi phải như thế nào? Nếu là ngươi từng bước một nhượng bộ ta từng bước một ép sát cuối cùng làm cho ngươi không thể lui được nữa, ngươi lại đãi phải như thế nào? Bà vú bất đắc dĩ lắc đầu từ lục an cầm trong tay qua áo khoác bao lấy san nương. Cô nương cũng quá mức cực đoan, ta lại là tin tưởng, thế gian này tổng tồn lấy một cái công đạo sự tình tổng có thể phân biệt ra được cái đúng sai, liền là nhất thời không thể cuối cùng có một ngày là có thể. Cuối cùng có một ngày chờ người khác cấp cơ hội làm sáng tỏ chính mình san nương lười nhác cười một tiếng, khép lại áo khoác đạo, lời nói nhường nhân tuyệt vọng lời nói, có đôi khi, liền là sự thật bày ngay trước mắt, chỉ cần không phải hợp bản thân cần, liền không ai nguyện ý tin tưởng đâu. Bởi vì này, làm ngày kế hầu thập thứ nương chính mình đến thăm bệnh, lấy giống như vô tình giọng điệu hỏi cùng nàng phạt hầu quyết sự lúc san nương chỉ cười cười, trong lòng tối tăm nói một tiếng, quả nhiên, sai là bà vú, không phải là nàng. chương 25 Thỉnh Tội Sáng sớm hôm sau, san nương liền đi phu nhân trong sân cấp phu nhân thỉnh an. San nương nguyên cho rằng, mã mụ mụ chỗ đó như thế nào cũng nên đem này vài ngày sự báo cấp phu nhân, thậm chí khả năng còn có thể nói thượng nàng vài câu nói bậy, không nghĩ phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền cười dịu dàng mà nói, nhưng là lại nhìn chúng ta chỗ này cái gì? Lại là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. San nương cười nói, không phải vậy ta là tới hướng phu nhân thỉnh tội kia diêu thị trên mặt trong nháy mắt chợt lóe qua một tia không được tự nhiên vì vậy san nương liền đoán không biết là mã mụ mụ chỗ đó mặc dù cấp phu nhân nói này ngũ phu nhân lại bởi vì hiểm khích những chuyện kia làm cho người ta phiền lòng mà cố ý trang làm cái gì cũng không biết đâu được rồi nàng chân tướng vì vậy nàng cười lại nói ta hướng phu nhân thỉnh tội thỉnh phu nhân tha thứ ta gần nhất lười biếng đâu diêu thị một trận kinh ngạc Tuy nói nàng không muốn quản sự khả đến cùng vẫn là một gia chủ mẫu thả gần nhất trong nhà động tĩnh huyên náo đều rất lớn. Cho nên nàng cho rằng san nương chỉ nhất định là những chuyện kia nàng không muốn nghe sự lại không nghĩ. Chỉ thấy san nương đứng người lên hướng về nàng cong cái đầu gối cười nói. Lúc trước ta không ở nhà, trong nhà hết thảy đều vất vả phu nhân một cá nhân, hiện thời ta đã trở về, liền là xuất phát từ hiếu đạo cũng nên chủ động đứng ra giúp phu nhân mới là thiên ta nhìn phu nhân hiền lành, lại thừa cơ trộm khởi lười đến, ngẫm lại thật sự là hồ thẹn cực. Cho nên hôm nay ta hướng phu nhân thỉnh tội cũng hướng phu nhân xin đi giết giặc trong nhà phàm là có thể dùng đến ta địa phương, thỉnh phu nhân xin cứ việc phân phó. Dù gì những năm này ta ở Tây Viên cũng đi theo lão phu nhân học qua quản gia, nhất định có thể giúp đỡ phu nhân đem trong nhà này quản được thỏa đáng, gọi phu nhân bất lo dùng ít sức. Kỳ thật ở San Nương mới vừa trở về một đêm kia, vì áp chế mã mụ mụ, nàng cũng đã loáng thoáng cùng phu nhân tiết lộ một chút như vậy ý tứ. Phu nhân cũng cảm thấy, mặc dù mã mụ mụ có thể thay nàng giảm đi không ít phiền toái, khả mã mụ mụ đến cùng chỉ là bà vú mụ thời khắc mấu chốt tổng không có một cái chủ tử hữu dụng cho nên nàng cũng thử dò xét cùng mã mụ mụ đơn giản để nhắc tới thiên nàng mới hơi chút lộ một chút như vậy ý thứ, mã mụ mụ chỗ đó liền trầm mặt vì vậy phu nhân theo thói quen phục nguyễn lại không có nhắc tới chuyện này. Cũng bởi vì này, liền là mã mụ mụ chỗ đó nhiều lần oán trách đại cô nương cái gì, nàng cũng chỉ làm là bởi vì lúc trước nàng đề sự kiện kia thật cũng không cảm thấy mã mụ mụ trong lòng có cái gì ý khác. Mà lúc này san nương chạy tới chủ động xin đi giết giặc phu nhân trong lòng nào có không vui ý, khả lại lo lắng mã mụ mụ sẽ cho sắc mặt nàng xem, liền quay đầu lại nhìn về phía đứng một bên mã mụ mụ. Quả nhiên, mã mụ mụ kéo dài nhất gương mặt ngựa, không vui nói cô nương ý tứ, nhưng là cảm thấy phu nhân quản gia có chỗ nào không đến địa phương, lại cần cô nương chỉ ra chỗ sai. Sàn nương nháy mắt mấy cách kinh ngạc nói, mụ mụ cớ gì nói ra lời ấy. Ta chỉ là muốn muốn tận một cái làm người trai gái hiếu đạo mà thôi, cũng không thể từ phu nhân một cá nhân vất vả ta lại chỉ lo tiêu giao tự tại đi. Huống chi ta đều thập tứ, nhà ai con gái lớn như vậy đúng là chỉ lo vui đùa, không giúp trong nhà làm việc nha. Nàng đột nhiên đưa tay che lại môi, giống như là vừa mới kịp phản ứng đồng dạng, vẻ mặt ái náy đối mã mụ mụ lại nói, mụ mụ hiểu lầm. Những năm này, cũng nhiều thua thiệt có mụ mụ giúp đỡ phu nhân đâu, ta nói hỗ trợ thực chỉ là hỗ trợ mà thôi, cũng không phải là muốn đoạt mụ mụ quản ra trách. Hơn nữa, vừa liền mụ mụ muốn tránh quấy giày, phu nhân cùng ta cũng không chịu gọi mụ mụ tháo xuống phái đi đâu. Ta chỉ là muốn thước cũng có chỗ ngắn phi đao có sở trường, liền là phu nhân cùng mụ mụ đều sinh ba đầu sáu tay, cũng chỉ có chiếu ứng không đến địa phương, ta chỉ muốn giúp đỡ nhặt của rơi bổ sung mà thôi." Nàng chuyển hướng Diêu thị Lời nói thật không dối gạt phu nhân, trở về này vài ngày, ta mắt lạnh xem xuống đến, trong nhà đa số người còn là hảo, chính là có vài người, có lẽ là kém sự làm đã lâu, dần dần có chút ít buông thả ta nghĩ, liền là hằng ngày quản sự không cần ta, ta cuối cùng có thể ở một bên giúp đỡ phu nhân cùng mụ mụ gõ nhất cổ vũ, cấp những thứ kia không chịu đi lên khẩn căng thẳng đàn tam huyền, vừa đến đỡ phải phu nhân trước mặt người khác làm ác nhân. Thứ hai, nàng nhìn về phía mã mụ mụ. Lời nói nhưng mụ mụ mất hứng, mụ mụ đến cùng chỉ là mụ mụ có đôi khi, nên nói lời nói liền nói là cũng tổng không có phu nhân hoặc ta nói đứng lên lại có tác dụng. Nàng lần nữa chuyển hướng phu nhân, đây đều là một ít sự, đích xác không cần phu nhân đi hao tâm tốn sức chi bằng từ ta ôm xuống, cũng là ta đối phu nhân một mảnh hiếu tâm. Phu nhân diêu thị xem một chút bị nói được á khẩu không trả lời được mã mụ mụ, nhìn lại một chút san nương, cảm thấy đột nhiên một trận cảm khái. Nàng như san nương lớn tuổi như vậy lúc gặp nhân thù cũng sẽ run, đâu còn dám theo người cãi cọ huống chi nàng bà vú lại là cái cường thế cả đời nhân, liền là đối mặt nàng người chủ tử này, cũng đơn giản không chịu cúi đầu, này san nương lại dám cùng nàng cưng rắn tính tình bà vú chống lại, thà còn nhất bộ nhất bộ đạo lý lớn, nói được nàng bà vú đều không mở miệng được. Phu nhân nguyên cho rằng, san nương không biết là như mã mụ mụ chỗ nói như vậy, là muốn đoạt nàng bà vũ quản sự quyền, nếu thật là như vậy, phu nhân đổ không thể không hướng về nàng bà vũ một hai, nhưng hôm nay nghe, này đại cô nương muốn chỉ là dám thị trách cùng bà vũ kém sự đổ không xung đột điều này cũng tốt làm. Vì vậy diêu thị thở vào nhẹ nhõm, xem mã mụ mụ cười nói, san nương nói đúng là đâu, hôm kia mụ mụ không còn cùng tao oán hận nói trong nhà có nhân không phục quản giáo sao. Thiên ta chây lười quen, hiện thời nếu đã san nương nguyện ý chủ động gánh hạ những chuyện này, ngược lại giải quyết ta nhất việc đại phiền toái. Nàng nhìn về phía san nương, vậy thì vất vả ngươi cùng mụ mụ, vừa nhìn về phía mã mụ mụ. Về sau có chuyện gì, ngươi chỉ để ý cùng cô nương thương lượng xử lý ta chỗ này không có gì không được đúng là thừa cơ rớt khoát hoàn toàn buông tay mặc kệ ý tứ. Mã mụ mụ ngần ra. Vừa mới muốn há mồm phản bác diêu thị sớm cùng cứ như trốn, thuận miệng ứng phó rồi hai câu, liền kéo minh lan đầu cũng không quay lại trốn vào khuê phòng. san nương liễm tay áo đưa đi phu nhân, sau đó đứng thẳng, hướng về phía mã mụ mụ một cái lễ phép gật đầu, cười nói, về sau thỉnh mụ mụ chỉ giáo nhiều hơn. Mã mụ mụ yên lặng nuốt xuống hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm san nương cười lạnh nói, cô nương còn trẻ quản gia bận rộn mà rắc rối, chỉ mong cô nương chớ để nửa đường đánh chống lôi quân mới tốt san nương khoát tay cười nói, ta cũng biết là mụ mụ muốn hiểu lầm ta. Trên thực tế ta thật không là có tâm muốn tìm mụ mụ đâm, cũng không muốn nhúng tay mụ mụ quản gia, mụ mụ cũng có thể yên tâm. Ta cùng phu nhân nói, ta chỉ cần gánh vác này giám sát trách. Cô nương quả nhiên xứng đáng có tài nữ tên, nói đến cái gì đều là nhất bộ nhất bộ, mã mụ mụ lần nữa cười lạnh một tiếng. Cái gọi là giám sát liền là ta làm cái gì cô nương đều có quyền bắt bẻ mà thôi. Sai sai, san nương cười nói. Mụ mụ quản ra lâu ngày, sợ là đã quên chúng ta phù hiện thời mặc dù không có thức vị hàm khả đến cùng từng kế tục trăm năm, trong nhà sớm có nhất bộ tương ứng quy củ, liền là người thủ môn nhân, cũng có tương ứng nhất bộ đầy đủ chế độ, khả không phải là người nào cũng có thể tùy ý khoa tay múa chân tin tưởng chỉ cần người người đều dựa theo phù quy đến làm, sợ sẽ tính ta dù thế nào cố ý bắt bẻ, cũng không có địa phương cho ta bắt bẻ đâu. Nếu là người nhân đều phòng thủ quy củ đến, nghĩ đến mụ mụ quản lập nghiệp đến cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Đây cũng là ta chức trách chỗ. Nói, san nương cười dịu dàng về phía mã mụ mụ gật đầu thi lễ, mang theo nàng bọn nha hoàn gia phu nhân sân nhỏ. Mã mụ mụ đứng ở hành lang hạ, xem san nương đi xa kia mã nhãn nhi hung hăng trừng mắt trong lòng lại cầm không ra cái gì đối sách đến tựa như san nương đã nói, trong nhà sớm có nhất bộ thành thục điều lệ chế độ thậm chí nguyên còn có cái giám sát chỗ, chỉ là nàng thời gian qua cường ngạnh quen, nhất chịu không nổi người khác chói buộc cho nên sớm lặng lẽ vô căn cứ những thứ kia giám sát nhân. Mà hiện thời nghe đại cô nương ý tứ, hiển nhiên là muốn muốn từ nơi này giám sát chỗ tay. Thiên này san nương chữ câu chữ câu đều dẫm nát một cái lý chữ thượng gọi nàng có nghĩ thầm muốn phản đối cũng tìm không ra một cái lý do thích đáng. Nhà đầu kia quả thật mới 14 còn nói là, lão phu nhân Tây Viên bên trong quả thật lợi hại như thế, đem cái còn vị thành niên hài tử đều giáo được như thế giọt nước không lọt. Liền ở nhà đầy tớ chờ đều trừng mắt hai mắt, muốn xem xem này tây viên giáo dưỡng đi ra đại cô nương như thế nào đại xính thư uy lúc san nương chỗ đó cũng không có tay quản gia sự, mà là trước làm khởi chủ nhân, tiếp đãi một vị không thỉnh lại đến khách nhân. Dự theo khi đó quy củ tập tục, liền là có người muốn đến thăm hỏi, trước đó cũng nên trước lần lượt cái thiệp mời, xem chủ nhân có rãnh hay không tiếp đãi, trừ phi là kia đặc biệt thân cận người mới sẽ miễn bộ này tục lễ. San nương tự nghĩ nàng cùng thập thứ nương còn không đến mức thân cận đến đây, khả thiên người ta chính là không có lần lượt thiệp mời, lại trực tiếp chính mình đến. Ngược lại không nghĩ tới muội muội sẽ đến. Xuân thâm huyền bên trong, San nương từ tam hòa dâng lên khay trà bên trong bưng qua chén trà, dương mắt thật nhanh quét qua thập thứ nương kia mang theo khó nén đắc ý khuôn mặt cười dịu dàng nâng chén trà đến nàng trước mặt. Thập thứ nương mỉm cười tiếp nhận chén trà, dương mắt quan sát này xuân thâm huyền, đạo tỉ tỷ chỗ ở hào tiểu. San Nương mím môi cười một tiếng, gọi muội muội chê cười, lại nói, "Còn không thu thập hảo đâu, xem phòng chính trống trơn không cũng vách tường." Thập thứ Nương gật đầu cười nói, "Xem đến cũng là kia bên cạnh còn thiếu một bức phòng chính đâu." Lại nói, "Sớm nghe nói Ngũ Thúc Am Hiểu đỏ xanh tỉ tỉ giữ lại trong lúc này đường, không phải là chờ Ngũ Thúc trở về đi." Ngũ lão gia mặc dù am hiểu đỏ xanh, nhưng lại không chịu đơn giản gặp người lấy bản vẽ đẹp liền là lão thái gia chính mình cùng Ngũ lão gia muốn, còn muốn xem Ngũ lão gia có cao hứng hay không đâu. San nương lại là mím môi cười một tiếng, đạo cũng không phải chờ phụ thân họa ta đã được cái lại đồ tốt chính ở bên ngoài bồi đâu. Là bảo bối gì? Thập thứ nương cảm thấy hứng thú thỏ người ra hỏi. San nương lại cố làm ra vẻ thần bí ở trên môi dựng thẳng ngón tay. Giữ bí mật, thập tứ nương hàm ẩn khinh thường hơi vệnh một cái môi, lại xem thập tam nương đạo, đều quên hỏi, tỷ tỷ sau khi trở lại, bệnh khả hào chút ít. Cần phải khá hơn nhiều đi, ta nhưng nghe nói hôm qua tỷ tỷ lên một lượt phố đi dạo đâu. Lão phu nhân cũng nghe nói, còn theo chúng ta cảm khái, nói tỷ tỷ trước bệnh nhất định là nhớ nhà nghĩ này không, vừa mới trở về thì tốt rồi. Lão phu nhân còn nói, vừa như vậy, gọi tỷ tỷ ở nhà ở lâu chút ít ngày giờ đâu. Đây cũng là thập tứ nương hôm nay không mời mà tới mục đích. San nương mắt nhi khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm suy đoán thập tứ nương lần này tới, đến cùng là nàng bản thân muốn xem người chê cười, còn là bị lão phu nhân mệnh đến gõ nàng, trên mặt lại là cái gì đều không hiện, chỉ ân cần nhường cho trên bàn trà bánh, lại nói gọi được lão phu nhân nhớ nói cũng kỳ quái, sau khi trở lại quá nhiên tinh thần lập tức thì tốt rồi, không biết chính là lão phu nhân nói như vậy, là nhớ nhà đâu. Nói, nàng xem thấy thập tứ mỉm cười một cái, lại hỏi thập tứ nương gần nhất các ngươi đang bận cái gì? Vì vậy thập tứ nương đơn giản liền bị nàng rời đi tâm tư, chỉ mặt mày hớn hở cấp hầu thập tam nói về xuân thưởng yến chuẩn bị quá trình đến. Năm nay không giống với thường ngày, thường ngày đều là chúng ta ở trên thuyền hoa tìm niềm vui, năm nay kế hoạch chúng ta thì ngược lại, nâng cốc thiết thiết lập tại Lạc Mai bên hồ thượng mà đem những thứ kia gánh hát tất cả đều chuyển đến thuyền hoa đi lên. San nương mỉm cười nghe cảm thấy lại là một trận thở dài. Chủ ý này còn là nàng ở năm ngoái Xuân Thưởng Yến sau cười giỡn nói ra, nàng cho rằng năm nay không có nàng tham dự, này Xuân Thưởng Yến sẽ phải cùng trong trí nhớ có chỗ bất đồng, lại không nghĩ lão phu nhân đúng là nhớ kỹ nàng cái chủ ý kia còn là như vậy bố trí xem đến, liền là này một đời có một số việc thay đổi, có một số việc đúng là vẫn còn không có thay đổi. Không biết rõ đến lúc đó người có thể hay không tham gia đâu thập tứ nương mang theo xem kỹ nhìn về phía nàng. Lão phu nhân hôm qua còn nói, bên hồ gió lớn, hiện thời ngươi vừa mới có khởi sắc, nếu là tuổi còn trẻ lại rơi xuống cái gì đại bệnh sẽ không tốt. nguy hiếp, san nương mím môi cười một tiếng. Đáng tiếc là, nàng đối cái kia xuân thưởng yến, đúng là tránh không kịp đâu. Có lẽ là san nương nụ cười kia xem quả thực đang trách gì, không từ liền kêu thập thứ thu liễm những thứ kia không phóng khoáng tâm tư, gấp rút lại nói, bất quá cũng chưa chắc hiện thời mới trong hai tháng, xuân thưởng yến muốn đến tháng ba tam đâu. Tỷ tỷ gia tăng điều dưỡng thân thể, đến lúc đó chúng ta cùng đi náo nhiệt một chút. San nương cười ứng, lại nói, phải rồi, hôm nay không phải là nên đi học ngày sau. Người như thế nào lại đến? Thập tứ cười nói, bởi vì này Xuân Thưởng Yến, lão phu nhân cố ý cấp mấy người chúng ta đều xin nghỉ đâu. Ngược lại, tỷ tỷ, mau chút ít tốt đi, học lý các tiên sinh đều hỏi tỷ tỷ đâu. San nương cười cười, không có trả lời. Nàng đang đợi ngũ lão ra trở về, hảo thay nàng xử lý tạm nghỉ học thủ tục đâu. Có người lâm ra cùng viên trường khanh ở Mai Sơn Thư Viện, nàng là sẽ không đi đi. Mà lúc này, nàng lấy làm một tháng sau mới có thể nhập Mai Sơn Thư Viện đi học viên trường khanh, lại đang ở Mai Sơn Thư Viện một gian khách trong viện từ một khí hành lão trưởng quỹ trong tay tiếp nhận hầu ra mọi người tộc hệ tập tranh ảnh tư liệu. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 26 Cao Lãnh Hoa. Viên trường Khanh ngoại tổ Trung Túc Bá sách ghi chép về địa phương tuy là quân lữ người trong, lại tố lấy đa mưu túc trí sưng. Trung Túc Bá có tam nhi nhất nữ thiên trư con cháu Trung, chỉ có này duy nhất ngoại tôn viên trường Khanh còn nhỏ tuổi tựa như hắn bình thường tâm tư cẩn thận. Lúc này tâm tư cẩn thận viên trường Khanh chính ở phía sau thư án cẩn thận chu đáo che mặt lúc trước to như vậy nhất trương hệ thống ra phả đồ. Mộc khí hành lão trưởng quỹ ở một bên rình coi hắn một hồi lâu, đến cùng nhịn không được tiến lên hỏi, không biết đại gia muốn này hầu thị gia phả làm cái gì, liệu có cái gì sự là muốn báo biết lão bá ra. Viên trường khanh khoát khoát tay, lời ít mà ý nhiều đạo không cần. Tuy nói cái kia nắm giữ một phương binh lực ngoại tổ có năng lực che chở tại hắn khả trước mắt chiều cục phức tạp trên mặt ngồi lại không phải là một cái tài đức sáng suốt quân chủ, huống chi trước bởi vì hắn tư thúc duy trì thức vị một chuyện ngoại tổ cùng cung trong kia vị đã nháo một hồi, hiện thời chính tương đối thụ nghi kỵ đồ không tốt lại vì những chuyện nhỏ nhặt này, tại loại này nhạy cảm thời khắc, gọi ngoại tổ một nhà cùng những người kia chống lại. Còn nữa, hắn thời gian qua không muốn gọi nhân nhìn đến bản thân chỗ yếu cho dù đó là người thân nhất. Liền là gặp phải cái gì vấn đề khó khăn, hắn cũng thà rằng chính mình tìm kiếm giải quyết đảo. Hắn cúi đầu xem kia hệ thống ra phả đồ, lại là không biết rõ, lão trưởng quỹ chính nhìn trộm đang quan sát hắn. Thiếu niên ở trước mắt cao cao gầy gầy, mặt mày u lãnh. Kia trắng nõn màu da, nổi bật lên một đôi đen nhánh đôi mắt lại lộ vẻ thâm trầm, không từ liền kêu lão trưởng quỹ nhớ tới vị gia này trong kinh thành hỗn danh cao lãnh hoa. Kia khai ở đỉnh núi cao chỉ có thể xa xem, nhưng không cách nào tiến gần. Ân, đột nhiên, kia cao lãnh hoa ngẩn đầu lên, đen nhánh bình thẳng mi mũi nhọn bỗng nhiên dương cao. Lão trưởng quý cả kinh thế này mới ý thức được, hắn nhìn chằm chằm vị này tiểu ra nhìn thời gian quá dài hắn vội vàng che giấu ho nhẹ một tiếng kho người tiến lên chỉ trên bàn tộc hệ đồ đem hầu gia tình huống nhất nhất nói tới này hầu gia coi như là nhân khẩu thịnh vượng kia cuối cùng một đời lão hầu gia có thất bát con trai thiên duy nhất con trai trưởng chỉ có một tôn tử liền là hiện thời hầu lão thái gia hầu lão thái gia lấy vợ nguyên dương mạnh thị hắn dừng một chút lặng lẽ nhìn về phía viên trường khanh Viên trường khanh vị kiên nhân trước tổng yêu trang làm ra một bộ hiền lành bộ dáng kế tổ mẫu liền cũng là xuất thân nguyên dương mạnh thì hắn dừng lại lệnh viên trường khanh lại dơ lên mi vì vậy lão trưởng quỹ vội vàng cúi đầu xuống lại nói tiếp lão thay ra dưới gối dục có thất tử bát nữ trong đó chỉ có đại lão gia cùng ngũ lão gia vì mạnh lão thái quân con vợ cả cái khác đều vì thứ xuất. Viên trường Khanh một bên chuyên tâm nghe lão trưởng quỹ giảng đạo lý, một bên giống như vô tình thỉnh thoảng hỏi một chút gọi lão trưởng quỹ cảm thấy kỳ quái chi tiết vấn đề. Còn nếu là lão trưởng quỹ có trung túc bá như vậy hiểu biết sâu xa bàn lãnh, lúc này sở cũng sớm đã chú ý tới thiếu gia nhà mình chú ý trọng điểm, lại không phải là hầu gia trên đỉnh đầu lập hộ đàn ông, mà là những thứ kia đợi gà các cô nương. Còn như viên trường khanh tuy nói hắn cũng có thể trực tiếp từ lão trưởng quỹ chỗ đó hỏi thăm hầu ra các cô nương tin tức khả hắn không muốn gọi nhân khám phá hắn tâm tư, lại không muốn gọi nhân biết rõ, hắn hôn sự chính tràn ngập nguy cơ bị người tính kế. Lão trưởng quỹ đi rồi, viên trường khanh nhìn chằm chằm kia ra phả lại nhìn một hồi lâu, một bên ở trong lòng yên lặng tiêu hóa những tin tức kia. Hầu ra quả nhiên nhân khẩu phần đông kia khuê nữ nữ nhi bên trong, vẻn vẹn chưa ra ngũ phục liền có mười mấy vị nhiều. Này rất nhiều còn chưa xuất giá cô nương chung, lấy tuổi thân phận bài tự nhiều tuổi nhất là con vợ cả đích tôn đích thứ nữ trong tộc đứng hàng thứ thứ bảy thất cô nương. Vị này thất cô nương năm nay 16 tộc truyền nghe thấy sưng tựa hồ đang cùng thứ phụ trong nhà nghị thân đương nhiên, chỉ cần một ngày chưa đặt lễ đính hôn, liền hết thảy đều là có khả năng. Thất cô nương phía dưới là thứ tam phòng đích nữ, 11 cô nương. Mười một cô nương hiện thời thập ngũ, phẩm tính đoan trang, làm người ôn hòa, là cái đơn giản không chịu mở miệng. Xuống chút nữa, liền là đích ngũ lão ra quý phủ thứ thập tam nương. Này thập tam nương năm nay thập tứ thời gian qua tài danh bên ngoài, nghe nói là phủ bên trong lão thay quân hòn ngọc quý trên tay cực kỳ được sủng ái. Đột nhiên, viên trường khanh trước mắt lóe qua một đạo màu thiền từ thân ảnh cùng với kia mặt tựa như kín đáo cười ý khóe môi. Lúc này, nếu là trên thư án bày đặt mặt gương, viên trường khanh sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, hắn khóe môi chính theo trong trí nhớ kìa mặt cong hình cung, mà nhét lên nhất đạo tương tự đường vòng cung. Ý thức được thất thần, viên trường khanh lắc đầu, đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến kia gia phả thưởng. Hầu thập tam đi xuống, liền là thứ xuất nhị lão ra dưới gối thứ nữ thập thứ cô nương. Vị này thập thứ cô nương cùng thập tam cùng tuổi, chỉ so với vị kia nhỏ một chút tháng, là cái hoạt bát sáng sủa nghe nói cũng tương đối được lão phu nhân sủng ái. Những thứ khác không phải là tuổi không hợp liền là chi thứ cô nương, nghĩ đến hai cái mạnh thì cũng sẽ không ban suy tính. Án thư sau, viên trường khanh vác tại sau lưng ngón tay khẽ vê động lên kia bình thẳng mi mũi nhọn nhăn lên. Suy tư một hồi lâu, hắn mới duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi đích ngũ phòng lão ra hầu phong tên. Trước lão trưởng quý từng làm cười đang nói chuyện, này ngũ lão ra xem như hầu ra là đặc biệt nhất một cái, không tự ý kinh doanh, cũng không yêu giao tế cả ngày chỉ trầm mê ở văn chương đỏ xanh. Nhân đều nói, nếu không phải là có lão phu nhân lén lút trợ cấp, không biết ngũ phòng sớm bị ngũ lão ra bại ra. Hầu thị rất nhiều cô nương chung, dĩ nhiên thân phận địa vị tôn quý nhất là kia đích phòng con vợ cả thất cô nương, chỉ là trong nhà vị kia lão thái quân cùng hắn tư thúc sợ là cảm thấy hắn không xứng với thượng kia một vị Cho nên, theo hắn ý kiến, ngược lại vị này nhàn vân dã hạc mũ lão ra cùng với trong nhà hắn vị kia thập tam cô nương, lại có khả năng nhập bọn họ pháp nhãn. Bất quá thoáng làm người ta tiếc nuối là, này hầu thập tam vì thứ xuất cái kia sĩ diện kế tổ mẫu liền là trong lòng cam tâm tình nguyện, giờ cũng sẽ vì lo lắng nhận người chỉ trích mà chù trừ không biết đi. Còn như 11 cô nương, thân mình ngược lại con vợ cả khả phụ thân của nàng là thứ xuất, chỉ sợ hầu phủ vị kia mạnh lão thái quân sẽ không cam tâm tình nguyện. Viên trường khanh ở trong lòng yên lặng cân nhắc một hồi lâu cảm thấy đúng là vẫn còn khả năng ngũ lão ra quý phù hội tước bình trúng tuyển. Nghĩ tới ngũ lão ra, hắn trước mắt bỗng nhiên lại nhảy ra kia mặt kín đáo cười ý khóe môi đến. Cái kia hầu thập tam, rõ ràng như vậy mềm mại nhu nhu nhỏ nhắn xinh xắn một cái nhân thiên hành động cử chỉ càng như thế quay đản há mồm nói nhất bộ thủ hạ làm lại là một bộ khác. Hào người trong ngoài bất nhất nhi. Mà rõ ràng cấp này hầu thập ba cái thật không tốt định nghĩa viên trường khanh lại phát hiện hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào đối với nàng sinh lòng ác cảm Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý chỉ cần thêm chút ám hiệu nghĩ đến hắn tư thúc cùng lão phu nhân cũng rất thích chí biết thời biết thế hắn thậm chí cũng có thể tưởng tượng được hắn tổ mẫu sẽ thế nào sùng ái và bất đắc dĩ nói cho cung bên trong mạnh quý phi nàng này trường tôn như thế nào cái chuông tình tại hầu thập tam một cái. Gọi nàng này làm trưởng bối cũng cầm hắn không có cách bất quá chỉ cần hài tử thích liền là thân phận đối phương kém chút ít chờ chút. Ngón tay lần nữa xẹt qua ngũ lão ra tên, viên trường khanh khóe môi khẽ nhắc tới, lại là không có ý thức được hắn lại lại một lần học người nào đó ký hiệu tính vẻ mặt. Chính lúc này, gã sai vật cự phong ở ngoài cửa bẩm lâm nhị ra đến. Viên trường khanh từ trong trầm tư hoàn hồn, một bên cuồn cuộn nổi lên trên thư án ra phả đồ, vừa nói thanh thỉnh. Kìa Lâm Như Đình lúc đi vào thấy hắn đứng ở phía sau thư án, liền cười nói, không có quấy giày ngươi đi. Ở đâu, viên trường Khanh nói, đi qua đem Lâm Như Đình dẫn tới một bên bên cạnh bàn ngồi, lại hỏi, sư huynh như thế nào đến lúc này không phải là nên ở học lý sao? Lâm Như Đình cười nói, còn không phải là vì ngươi. Hôm qua tổ phụ khảo so sánh công khóa lúc ngươi đem ta cùng như hiên đều so hạ đi, tổ phụ khởi lòng yêu tài bảo ta tới hỏi hỏi ngươi có chịu đến Mai Sơn Thư viện đọc sách. Này lâm như đình đúng là lâm trọng hải trường tử, lâm như chỉ thân huynh trường. Tuy nói phụ thân hắn ở kinh thành hạnh lâm thư viện nhậm chức, hắn lại là thừa nhỏ liền bị lưu ở Mai Sơn trong thư viện đọc sách thuận tiện cũng giúp đại đường huynh cùng bá phụ tổ phụ làm chút ít thư viện công việc hàng ngày. Một người khác gã sai vặt cảnh phong dâng lên nước trà. Viên trường khanh dừng một chút mới mang theo vài phần khẳng định nói, này sợ là lão sự ý tứ. Lâm Như Đình từ chén trà thượng dơ lên mi xem một chút viên trường khanh, để xuống chén trà thở dài nói, đúng là phụ thân ý tứ. Tổ phụ cũng cảm thấy, mấy năm này ngươi còn là tránh đi kinh thành hào. Ít nhất ở Mai Sơn Thư viện ngươi có thể an tâm tinh tiến việc học. Hai người trao đổi cái ánh mắt sau, không từ một lúc yên lặng. 19 tuổi Lâm Như Đình thời gian qua có tâm quan lộ, huống chi đầu năm trên triều đỉnh kia ra trò khôi hải nguyên cũng không gạt nhân. Lại nói hậu cung mạnh quý phi nhiều năm độc sủng hôm đó phát triển đại tứ hoàng tử liền sinh khác tâm tư cộng thêm trên mặt kia một vị có tâm thiên vị thế cho nên đông cung tình cảnh gian nan, đúng là động một tí là phạm lỗi. Đầu năm lúc liền có nhân bởi vì ngũ hoàng tử chu sùng ở Hoàng gia Hạnh Lâm thư viện đi học một chuyện lại đơn giản chỉ cần giữ nhất bản, nói ngũ hoàng tử đây là đang thay thái tử chiêu binh mãi mã thành lập cái gọi là thái tử đảng người sáng suốt ai cũng biết ngũ hoàng tử bất quá mới 14-15 tuổi tuổi, lùi tới tất cả đều là chút ít mới mười mấy tuổi hài tử. Vì vậy trên triều đình lại là một hồi hỗn chiến. Tuy nói cuối cùng nội các bác bò kia đạo tấu trương, khả chỉ hướng về phía trên mặt vị kia không có uống khiền trách không có chích dáng chức liền có thể biết vị kia trong lòng sợ là có dao động. Viên trường khanh thở dài một tiếng, đối lâm như đình đạo chỉ sợ mấy năm này sư huynh cũng không nên xuất sư đâu. Đúng vậy, lâm như đình cùng thở dài một hơi, đưa tay đến vỗ vỗ hắn vai, đạo cũng may chúng ta đều còn trẻ còn nhiều thời gian, thả ẩn nhẫn được nhất thời cuối cùng có thủ được vân khai một ngày. Dừng một chút lại nói, vị kia ý tứ cũng là như thế. Mặc dù Lâm Như Đình ngữ ỉu xìu không rõ, Viên Trường Khanh lại là lòng dạ biết rõ, hắn chỉ vị kia là hiện thời không thể không đóng cửa tự thủ thái tử điện hạ. Mà xác thực tiền đồ một chuyện không vội, hắn hiện thời mới 16 tổng có thủ được Vân Khai một ngày. Chỉ là này lấy vợ sự, sợ là không phải do hắn bản thân làm chủ cũng may chỉ là thú nữ nhân, chỉ cần cẩn thận chút ít chọn cái có hiểu biết thú cũng liền cưới, chỉ làm cấp bên trong tìm quản gia. Bồi lâm như đỉnh uống trà, viên trường khanh một trận trầm mặc. Chính lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng động lớn ồn ào, cẩn thận vừa nghe, đúng đúng là chu sùng cùng lâm như chỉ thanh âm. Dựa vào cái gì chu sùng vừa đi một bên lớn tiếng la hét. Chỉ bằng các ngươi nguyên một đám thất lễ sổ, lâm như chỉ cũng nhất quyết không tha kêu. Theo tranh chấp thanh, không đợi gã sai vặt bẩm báo kia vốn là nửa khép cánh cửa liền bị nhân đại lực đẩy ra. Đi tải phía trước nhất liền là kia lẫn nhau đối chừng mắt nhi chua sùng cùng lâm như chỉ. Lâm như hiên vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sau lưng bọn họ. Làm sao vậy? Lâm như đình đoạt ở viên trường khanh trước hỏi. Lâm như chỉ lại chỉ vội vã hướng ca ca của nàng thi lễ một cái. Liền đi qua giữ chặt viên trường khanh ống tay áo kéo hắn đến án thư bên cạnh. Một bên từ một bên bái tiếp hộp bên trong lấy ra một tờ chỗ trông bái tiếp hướng trên thư án vỗ một cái. Một bên đẩy viên trường khanh đạo sư huynh cũng muốn viết. Viết cái gì Xin lỗi thiệp mời, lâm như chỉ trừng mắt xong mắt hạnh, hôm qua chúng ta đều quá thất lễ, như thế nào cũng phải cho đủ tam thịt thì thật tốt nói lời xin lỗi. Màu, viết, tiểu cô nương không khách khí đem nhất chiếc bút lông nhét vào viên trường khanh trong tay. Viên trường khanh dơ lên mi, không hiểu ra sao nhìn về phía chua sùng cùng lâm như hiên. lâm như hiên tiến lên cười nói, chúng ta viết cũng liền mà thôi, người gọi viên lão đại viết lại là cái cái gì đạo lý. Hắn cũng không có lộ diện. Yên viên trường Khanh Kỳ thật so với Lâm Như Hiên còn nhỏ hơn thượng nhất tuổi, lại bởi vì hắn là cái trong bụng thâm trầm có chủ ý, liền là so với hắn lớn tuổi chính là Lâm Như Hiên cũng không nhịn được cam tâm tình nguyện theo sát Chu Sùng mấy người, bọn họ xưng hắn một tiếng lão đại. Chu Sùng không phục nói, bao nhiêu sự, còn chuyên môn viết thiệp mời đến cửa xin lỗi. Huống chi hôm qua nàng cũng không bị tổn hại gì a. Ta mặc kệ, Lâm Như chỉ dậm chân nói. Nàng là ta muốn giao bằng hữu tiên bị các ngươi đắc tội, trừ phi các ngươi nguyên một đám cho ta chân thành nói xin lỗi, nếu không ta nhưng không mặt mũi cùng nàng làm bằng hữu. Lại thúc sục Viên Trường Khanh, "Viết a." Viên Trường Khanh cúi đầu xem sách trên bàn thiệp, ngẩng đầu lên nói, "Khả đúng như tam ca của ngươi nói, ta cũng không có lộ diện, nếu là gọi vị kia thập tam cô nương biết rõ, ta ở trong bóng tối xem không biết hội tức giận hơn đi." Kia Lâm như chỉ một trận do dự, Viên trường khanh lại nói, bất quá, đến cùng là ở trong tiệm nhà ta ra sự, ta lợi dụng trưởng quỹ danh nghĩa viết cái xin lỗi thiệp mời đi. Hắn ngồi xuống đề bút viết kia thiệp mời, lại hỏi lâm như chỉ. Ngươi dự định tới cửa. Đúng vậy, lâm như chỉ đạo, các người không biết ta nhưng không mặt mũi đi. Nói từ kia thiếp trong hộp lại lấy ra một cái chỗ chống thiệp mời, chết sống kín đáo đưa cho Chu sùng. Xem một chút viên sư huynh đều viết người có lý do gì không viết. Viên trường khanh viết xong thiệp mời, đặt xuống bút xem chua sùng cười nói, ngươi không phải là muốn hỏi kia bức tranh theo lai lịch sao. Ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn viết đi. Tóm lại, hôm qua cũng là ngươi lỗ mãng rồi. Nam từ hán đại trưởng phu, hướng nữ nhân xin lỗi Chu sùng quyệt miệng, trong lòng thập phần không vui ý. Khả nếu đã viên lão đại lên tiếng, thả hắn cũng muốn kia xem rất giống là ngọc tú bức tranh theo, đến cùng nói nhỏ ngồi vào án thư sau đi nói xin lỗi. Một bên, Lâm Như Đình liên tục cười híp mắt nghe thẳng đến lúc này mới hỏi các người ai có thể nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy Lâm Như Chỉ liền đem hôm qua sự nói một lần. Nàng cố ý muốn thay san nương che lấp liền không có đề trong ngõ hẻm kia sự kia một đoạn là chu sùng yêu nhất, lúc này vội vàng lung tung viết xong thiệp mời tới đón câu chuyện đem Lâm Như Chỉ không chịu nói thập tam cô nương biến thân ký cũng cấp bổ sung. Lâm Như Đình một trận kinh ngạc. Các người nói thật sự là hầu thập tam nương, cùng mới vừa trở về không lâu lâm như hiên bất đồng, lâm như đình liên tục ở Mai Sơn trong thư viện đọc thư cho nên hắn đối hầu san nương so với mọi người đang ngồi đều muốn quen thuộc lại lại cảm thấy bọn họ chỗ miêu tả cái kia thập tam nương cùng trong ký ức của hắn quả thực là tưởng như hai người. Viên trường khanh đôi mắt khẽ chợt lóe lại cũng không chính mình đặt câu hỏi, chỉ nhìn hướng lâm như chỉ. Vì vậy Lâm Như chỉ quả nhiên như hắn mong muốn, ba ba hỏi, nhị ca nói nhanh lên, ngươi chỗ biết cái kia thập tam tỉ tỷ lại là cái cái gì bộ dáng. Vì vậy, Lâm Như đình liền cấp mọi người miêu tả một cái biết tiến lui, hiểu ánh mắt người trước người sau hết sức thủ lễ thập tam cô nương. Như thế nào cũng muốn như không đến, nàng người như vậy, sẽ làm ra cái gì không hợp lễ nghi thể thống sự. Hắn lắp đầu cười nói, viên trường khanh nghe, vác tại sau lưng đầu ngón tay chưa phát giác ra lại vê động một cái. Như hắn thực trốn không thoát trong nhà tính kế, này thập tam cô nương vốn nên là người chọn lựa thích hợp nhất một cái biết tiến lui hiểu ánh mắt lại an phận thủ lễ nhân, nghĩ đến cũng có thể là cái biết rõ hai bên trong lòng đúng mực chỗ trống, sẽ không gọi hắn ở không nên hao phí tinh lực địa phương lãng phí tinh lực nhân. Chỉ tiếc này thập tam cô nương người sau còn cất giấu khác một bộ khuôn mặt Mặc dù xem tự hồ cũng không như thế nào chán ghét, nhưng viên trường khanh không thích ngoài ý muốn, lại không thích vô pháp khống chế ngoài ý muốn, cho nên, hắn cảm thấy có lẽ vẫn là cái kia cẩn thận trầm mặc 11 nương thích hợp hơn. Vì vậy, ngày này gần buổi trưa phân, vốn là kế hoạch muốn hảo hảo xử lý một cái gia sự san nương, bỗng chốc nhận được nhất chồng chất xin lỗi thiệp mời. Trừ lần đó ra còn có lâm như chỉ lâm đại cô nương hẹn buổi chiều muốn tới thăm hỏi nàng bái thiếp. chương 27, mỏi mắt mong chờ. Chiếu theo san nương ý tứ thật là không nghĩ cùng lâm như chỉ có bất kỳ liên quan, nhưng này nhất chồng chất xin lỗi thiệp mời, gọi được nàng không tốt bày làm ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm thư thái. Nghĩ tới bất quá tùy tiện xã giao một hai, nàng chỉ cần trang làm ra một bộ lười biếng vô tình bộ dáng nghĩ đến tiểu cô nương kia cần phải cũng là có thể hiểu nàng không có kia kết giao trong tâm, định ra chủ ý san nương liền không có đem chuyện này thay quá mức để ở trong lòng. Ai ngờ nàng là như vậy nghĩ, nhưng cũng muốn đối phương là nàng như vậy một cái biết tiến lui hiểu ánh mắt nhân tài hành. Hết lần này tới lần khác vị khi lâm như chỉ lâm đại cô nương, mặc dù cùng nàng có giống nhau tài danh, lại là xa không có nàng ách ánh mắt. Tiểu cô nương đúng là một mảnh hết sức chân thành, liền là chú ý tới san nương nơi này lười nhác không yêu phản ứng nhân, vị kia cũng chỉ cho là lúc trước bị trong nhà sư huynh đường ca đắc tội ngoan nguyên nhân, đổ không ngừng hướng về phía san nương chịu tội, khuyên náo san nương nhịn không được cầm tay chống cái chán, một trận không thể làm gì. Trước cha ta hỏi ta có muốn hay không chuyển đến Mai Sơn Thư viện đọc sách lúc ta còn muốn, nơi này ta lại không người quen biết, hiện thời cuối cùng biết tỷ tỷ, như thế rất tốt liền là chuyển tới nơi này đọc sách ta cũng không sợ cô đơn lâm như chỉ cười nói. san nương đột nhiên vừa nhấc mi, người muốn chuyển đến Mai Sơn nữ học, ân lâm như chỉ gật đầu, ta vốn là không đồng ý, khả hôm nay nghe cha ta nói, viên sư huynh cũng muốn quay tới, cộng thêm còn có tỷ tỷ ở đây, ta cũng vậy liền đồng ý. Viên san nương sống lưng cứng đở. Viên sư huynh, vân, là cha ta học sinh. Lâm như chỉ giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên ha ha cười một tiếng, đạo giống như người ta viên sư huynh ở hạnh lâm trong thư viện cũng là hàng năm người đứng đầu đâu. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, đổ là có thể cùng ta viên sư huynh luận bàn một hai. Bất quá ta viên sư huynh khả lợi hại âm luật thư họa đánh cờ, mọi thứ tinh thông, liền là cưỡi ngựa bắn tên, vẫn cũng không thua người. Xem lâm như chỉ kia vẻ mặt sùng bái, san nương yên lặng thả xuống rũ mắt đột nhiên nhảy lên khóe môi cười nói ta lại có một dạng khẳng định so với người viên sư huynh cường. Loại nào, tài nấu nướng, san nương nghiêng đầu cười nói, người viên sư huynh tài nấu nướng công khóa khẳng định không bằng ta. Nữ học lý muốn học cầm kỳ thư họa ngoài cũng muốn bắt trước tài nấu nướng theo hai thứ này ngược lại nam học lý không có công khóa. Kia lâm như chỉ trợn tròn mắt hạnh, miệng mở rộng một trận sững sờ, sau đó đột nhiên vỗ tay cười ha hà. Mặc dù cười đến hết sức không có cô gái nên có dịu dàng yêu nhã, lại đừng có một phen ngay thẳng lưu loát phong tình, gọi hầu san nương nhìn nhịn không được cũng đi theo đem khóe môi chỗ mân ra hai cái khẽ lõm xuống. Lần sau ta liền cầm cái này cùng viên sư huynh so với đi. Lâm như chỉ vỗ tay cười nói, mặc dù ta tải nấu nướng cũng không có gì đặc biệt nhưng khẳng định so với viên sư huynh cường. Còn là tỷ tỷ có chú ý, lại nói, tỷ tỷ khi nào thì có thể trở về học lý, tỷ tỷ hiện thời đến cùng là nơi nào không thoải mái. Không bằng nói cho ta nghe một chút, ta tổ phụ thường nói, không làm lương tướng liền vì lương y chỗ của hắn thu rất nhiều bên ngoài không có phương thuốc đâu, không biết trong đó có cùng tỷ tỷ đúng bệnh. Trước mắt tiểu cô nương, vẫn là một thân thời trang mùa xuân cách ăn mặc. Chỉ là non nớt lục đổi thành một thân ngập nước lam Thia sáng ngời mặt mày kia ngay thẳng tính tình, nếu không phải trung gian cách những thứ ngồn ngang kia sự, san nương thực vô cùng nguyện ý cùng cô nương này kết giao. Nàng yên lặng thở dài một tiếng, lắc đầu cười nói, nguyên cũng không có gì dừng một chút, bỗng nhiên lại là nghịch ngợm cười một tiếng, nghiêng đầu đạo nói thiệt cho ngươi biết đi ta không có bệnh chỉ là lười đãi đi học mà thôi. Lầm như chỉ ngẩn ngơ kia mắt hạnh lần nữa chừng được trượt tròn, một hồi lâu mới há mồm cứng lưỡi đạo tỉ tỉ tỉ nói là. Trốn học. San nương nghiêm túc nói, nàng chờ lâm như chỉ phản ứng, mà lâm như chỉ phản ứng lại là đại suất nàng dự liệu. Đứa bé kia mắt to nháy một cái cùng như làm trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua đường hạ đi theo nàng nha hoàn bà tử tiến đến san nương trước mặt, hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi tì tì là làm sao làm được. Mau giáo giáo ta, ta mỗi hồi giả bộ bệnh trốn học cũng có thể bị cha mẹ ta phát hiện đúng là một lần đều không có có thể trốn thành. Tì tì đến cùng là làm sao làm được. Thả ta xem đều không có người hoài nghi tỷ tỷ là ở giả bộ bệnh đâu, tỷ tỷ thật lợi hại. San nương, thật vất vả đuổi đi liếu díu tiểu chim sẻ dường như lâm như chỉ, san nương đứng ở hoa trước cửa phòng một trận rũ mắt trầm tư. Này lâm như chỉ không phải là thập tứ nương, nàng tự nhiên sẽ không đem nàng hướng trong tiểu viện của mình dẫn, liền chỉ ở này phòng khách thượng chờ đợi khách. Lúc này đưa đi khách nhân, nàng lại nhịn không được nghĩ tới lâm như chỉ chỗ lộ ra tin tức Nguyên lai, like, từ lúc viên trường khanh tham gia xuân thưởng yến trước, hắn liền đã quyết định muốn nhập Mai Sơn Thư viện đi học. Khi đó nàng là nghĩ như thế nào đến càng lấy vì hắn là vì nàng, mới cố ý chuyển học khi đó nàng, được có nhiều tự mình đa tình a Đáng tiếc nàng đến cùng còn là nhát gan, không dám hỏi kia viên trường khanh lúc này nhân ở đâu bên trong. Bất quá nghe ý kia, sợ là nhân cần phải còn ở kinh thành. Lầm như chị nói, viên sư huynh cũng muốn quay tới ta cũng vậy liền đồng ý. Nghe ý này, liền biết rõ quả nhiên hai người này giao tình không phải bình thường Chỉ là vì cái gì đời trước lúc kia lâm như chỉ cũng không có như này một đời như vậy quyết định chuyển đến Mai Sơn nữ học đâu Cô nương, đường hạ một cái đi ngang qua nô bộc hướng về san nương ân cần thi lễ, sau đó mới xoay người tránh ra San nương ngẩn đầu lên, bỗng dưng hít sâu một hơi, đem đầu óc bên trong những thứ ngồn ngang kia suy nghĩ tất cả đều vứt qua một bên Kiếp trước cũng tốt kiếp này cũng được lâm như chỉ cùng viên trường khanh như thế nào đều hảo, đã không có quan hệ gì với nàng. Trước mắt nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Ngũ phúc nàng kêu lên, đi theo mã mụ mụ nói, sáng mai, đầu giờ thì đi, gọi trong nhà các quản sự ở nơi này trong phòng khách chờ ta, ta có lời muốn nói. Còn có, không được phép đã muộn, ngày kế sớm tinh mơ, khó được san nương không có ngủ nướng, mà là đúng giờ ở đầu giờ thì xuất hiện ở ngoài cổng trong phòng khách thượng Trong phòng khách hiền nhiên mã ngụ mụ, mụ cũng sợ bị san nương đánh mặt sớm một chút liền dẫn nhân hậu ở đó bên trong. San nương mắt nhìn thẳng ở trên thủ tọa, sau đó vi hơi nhếch môi cười nhẹ nhàng đạo ta mới vừa trở về một vài ngày, cũng nhận thức không rõ ai là ai thỉnh cầu các vị trước báo một cái từng người tính danh cương vị công tác đi. Những người kia có không ít người đều đem mắt nhìn mã ngụ mụ. mụ. Mã mụ mụ đầu tiên là trừng mắt xong mã nhãn nhìn san nương trong chốc lát, gặp san nương chỉ cười híp mắt xem nàng, trong lòng biết rõ vị này bất cứ lúc nào sẽ đem nàng lập uy, liền tạm thời nhịn xuống khuất nhục bước lên một bước, vừa mới muốn mở miệng, liền nghe được san nương cười nói, mụ mụ coi như xong. Mã mụ mụ cứng lại, chỉ nghe san nương lại nói, vậy chúng ta từ phương mụ mụ bắt đầu đi. Phương mụ mụ thông minh, gấp rút đứng ra quỳ gối đạo, nô tỳ phu gia họ Phương, hiện quản đối ngoại tặng lễ lui tới cùng các nơi nhân thủ sai chờ sự. San nương gật gật đầu cười nói, "Mụ mụ thủ hạ hiện quản cái nào quản sự?" Thỉnh mụ mụ thay ta nhất nhất dẫn kiến, vì vậy Phương mụ mụ liền đem dưới tay nàng cấp hai các quản sự nguyên một đám kêu lên đến giới thiệu cho San nương san nương đối những thứ kia quản sự cười nói, còn thỉnh các vị tinh tế nói một chút các vị từng người lại phân quản ở đâu thủ hạ mỗi cái có bao nhiêu người, phân mấy tổ. Ở phương mụ mụ sau, là ngoại viện quản sự điền quản gia, sau đó là quản phòng bếp điền mụ mụ. Các quản sự đều biết rõ quan mới nhậm chức ba tầng lừa một câu như vậy tục ngữ, bất kể là kia nhất thể hệ nhân cũng không muốn thay đại cô nương kế bậc thang, nguyên một đám cũng là thập phần thuận theo, không có cấp san nương rước lấy phiền toái gì. san nương bày tỏ, hài lòng nơi này mọi chỗ nói chỗ đó Tam Hoàng Ngũ Phúc mỗi cách cầm lấy nhất bản danh sách mọi chỗ câu đối chờ các nơi các quản sự nhất vừa qua đường hai người kia liền đưa trong tay danh sách giao cho san Nương trong tay san Nương mở ra kia hai bộ danh sách cười nói ta vốn là người lười từ phu nhân chỗ đó muốn chuyện xui xẻo này là vì trong nhà này hiện thời đích xác có chút ít loạn loạn được theo ta thấy rất không hài lòng kỳ thật muốn nói đến đến, ta cảm thấy được trong nhà sẽ không có nhiều chuyện như vậy mới là, bất quá là mọi người cũng tạm được đối phó xong rồi từng người phái đi cũng liền không sai biệt lắm, ta yêu cầu cũng không cao, khả hết lần này tới lần khác. Nàng thở dài một tiếng, khép lại kia hai bộ danh sách, các vị đều là trong nhà lão nhân, cần phải đều biết rõ, trong nhà từ trước đến nay liền có nhất bổ có sẵn quy củ ở đâu nên dùng bao nhiêu người tay, người nào tay làm cái gì kém sự, nguyên đều có cái định số, nếu là tất cả mọi người ấn quy củ đến, cần phải ai cũng loạn không được ai. Khả ta thấy thế nào trong nhà đúng là có nhiều chỗ nhiều nhân thủ, có nhiều chỗ mất đi nhân thủ đâu. kia nhiều nhân thủ địa phương, sợ là khó tránh khỏi muốn người nhiều hơn việc. Thiếu người Tây địa phương, nếu là không có làm trễ nãi phái đi, có thể thấy được liền là trước khi người nhiều hơn việc, nếu là làm trễ nãi phái đi, chỉ sợ sẽ phải trách các ngươi những thứ này quản sự không đề bụng, không có kịp thời bổ sung nhân thủ nguyên nhân. Nàng dương mắt xem một chút mã mụ mụ thấy nàng rũ mắt không nói liền nhìn về phía đường hạ bình tức tĩnh khí mọi người kia tay thon dài chỉ ở trên danh sách nhẹ điểm hai cái cười nói ta đại khái có thể đoán được các vị trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói thực cho ngươi biết các vị tuy nói ta là vừa mới tiếp nhận chuyện trong nhà có thể tưởng tượng đến các ngươi cũng đều nghe nói qua ta. Ở Tây Viên bên trong nhiều năm như vậy đi theo lão phu nhân liền là xem cũng có thể chứng kiến không thiếu này nọ đổ thật không như các ngươi có vài người cho rằng tốt như vậy lừa gạt đâu tây viên lão phu nhân danh nghĩa lúc này không mượn còn đợi khi nào trong phủ chúng ta tiến nhân đầu một cái liền là muốn thục lưng phủ quy cùng với các nơi chương trình nghĩ đến các vị các quản sự cần phải cũng sẽ không quên từng người nên thù quy củ vừa như vậy ta cấp các vị tam ngày thời gian. Thật tốt so sánh chương trình, lý nhất lý thủ hạ các nơi sự vụ, xem một chút ở đâu không hợp quy củ, vội vàng sửa lại. Này trong vòng ba ngày, ta sẽ tạm thời nhẫn nại liền là thấy cái gì hạnh kiểm xấu địa phương ta cũng vậy sẽ không xử phạt ai, nhưng ba ngày sau đó, ta cũng không hy vọng phải nhìn nữa, hai vị tiểu gia đồng thời trở về, một vị tiểu gia chỗ đó lại không có người hầu hạ, một vị tiểu gia chỗ đó lại người đông nghìn nghịt loại này không có quy củ sự Còn có, về sau ta cũng vậy lại không hy vọng chứng kiến có đầy tứ phạm quy ở sau lưng nói lung tung trù từ tán gỗ tiên còn có người gan lớn được lại dám nhảy ra bao che sự. trước cũng liền mà thôi, ba ngày sau ta sẽ so sánh phù quy một cái một cái đi theo các vị nói quy củ. Bất quá, liền là phía dưới có phạm nhân xong việc ta cũng vậy không sẽ trực tiếp tìm kia phạm tội nhân ta chỉ biết tìm các ngươi những thứ này quản sự. Bất kể là ai phạm cái gì sai, trong mắt của ta kia chỉ đại biểu một sự kiện liền là các ngươi những thứ này quản sự bất lực, không xứng chức. Nếu đã không thể gánh vác trên người kém sự, vậy thì mời các vị bản thân trở về thật tốt tu luyện một chút lại đến cũng đỡ phải làm trễ nãi phái đi. Đúng rồi còn có một sự kiện, ta hy vọng ba ngày sau các vị có thể cho mình chọn một cái đạt tiêu chuẩn trợ thủ đi ra nếu như các vị bị ta phát hiện không thích hợp trước mắt này trước vị ta hy vọng có thể từ trợ thủ thay các ngươi đảm đương khởi chuyện xui xẻo này đến không thể chê các ngươi không đảm đương nổi kém gọi được chủ tử nhẫn nại đạo lý của các ngươi nhưng là đương nhiên nếu là trợ thủ cũng không thích hợp liền bày tỏ ngươi không chỉ bản thân năng lực không đủ ánh mắt cũng không được việc người như vậy nghĩ đến thật sự là năng lực không đủ còn là vội vàng đi tìm một chút bản thân đủ khả năng việc đi Ta chỗ này sẽ cho mọi người ba lượt cơ hội, lần đầu làm không tốt sự không có gì, sửa lại là tốt rồi. Lần thứ hai cũng có thể tính làm là vô tâm sai lầm, khả nếu là có lần thứ ba, đó chính là dậy mãi không sửa nhân sinh khổ đoàn, ai cũng đừng đến lãng phí ai thời gian đi. Các vị khả nghe rõ, nàng xem một chút mọi người cười dịu dàng lại nói, còn có câu nói sau cùng, ta người này rất sợ phiền toái, thực vô cùng sợ phiền toái. Khả vì về sau không phiền toái, cho nên ta thà rằng hiện tại phiền toái nhất điểm. Cho nên ta hy vọng, có thể có ai đi ra làm nhất làm kia ra mặt cái mộng, hảo bảo ta một lần phiền toái đến cùng, cũng đỡ phải về sau làm ăn vụn vặt phiền toái. Cho chúng ta ra ngũ phúc lời nói đến nói, đó chính là thần phiền. Ta mỏi mắt mong chờ. Thập tam cô nương bay bay mi cười đến thật là dịu dàng hiền hòa. Trường 28, giúp mọi người làm điều tốt. Một hồi mưa xuân qua sau, lạc mai sông hai bờ sông xanh lá cây không khỏi sâu hơn dày đặc ba phần, nhiễm được kia trong suốt lạc mai nước sông xem cũng như nhất khối trôi thơ ngọc bích bình thường. Này ngọc bích vậy xuân thủy trung ung dung lay động đến một con ô cuột buồm thuyền. Mũi thuyền chỗ, một cái bạch y văn sĩ đón gió mà đứng kia nơi đuôi thuyền, một cái tóc trái đào tiểu đồng là vỉnh lên cái mông đít cha xét trà lò thượng động tĩnh một màn này, rơi trên bờ người đi đường trong mắt đúng như một bức thế chí tranh thủy mặc cuốn. chỉ trừ Khi hỏa trung Bạch Y Văn Sĩ, lúc này chính ngước đầu, vẻ mặt si ngốc nhìn chằm chằm trên bầu trời một cái nho nhỏ mực điểm. Mới vừa vặn thả trời quang ngói lam dưới bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng giải lệ, bay lượn tiểu mực điểm đột nhiên một cái quay về, hướng về ô cột buồm thuyền phía sau bay đi. thuyền thượng Bạch Y Văn Sĩ lúc này đã hoàn toàn đã quên hắn chính ở trên thuyền, nhịn không được đi theo kia mực điểm xoay người, lại suýt nữa đụng vào ô cột buồm thuyền cột buồm đỉnh cũng may mà một người trung niên gia nhân kịp thời từ ô cột buồm hạ duỗi tay vịn chặt hắn lão ra coi chừng gia nhân bất đắc dĩ lắc đầu liền đem tay rút về ô cột buồm trong khoang chống thuyền nhà đò gặp nhịn không được cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mực điểm cười nói là diều hâu a có chút ít năm không gặp trong núi ưng bay ra ngoài đây không phải là văn sĩ há mồm vừa muốn trả lời chợt nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng huyết sáo Theo huyết sáo thanh, đã bay xa diều hâu đột nhiên một cái quay về, sau đó vừa thu lại cánh, lại như tên vậy từ không trung đâm xuống. Văn sĩ giật mình vịn lấy ô cột buồm thuyền cột buồm đỉnh nghiêng đầu nhìn về phía huyết sáo thanh chỗ. Liền chỉ thấy bên bờ, một đoạn vì dễ dàng cho phụ nhân tẩy mà duỗi vào trong nước làm bằng gỗ sạn trên bằng, một người thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn kia chỉ đáp xuống chim to. Kia còn ưng đến gần lúc thiếu niên ha ha cười một tiếng, đem trong tay cá nhỏ hướng không trung ném đi. Chim to một cái xoay người, bắt lấy cá nhỏ, liền rơi xuống cách đó không xa một thân cây sao thượng cúi đầu mổ đứng lên. Bạch y văn sĩ gặp đột nhiên dùng sức vỗ cột buồm đỉnh, chỉ thiếu niên kia hướng nhà đỏ không tiếng động ý bảo Đã đi theo lão ra ra cửa gần nửa cái nguyệt nhà đỏ lúc này minh bạch lão già ý thức bánh lái truyền một cái thuyền nhỏ liền hướng về thiếu niên hoa đi qua. Mà thuyền thượng văn sĩ là liên tục không chớp mắt quan sát đến trên ngọn cây kia con ưng chim cát Kia còn ưng chim cắt xem tựa hồ còn còn vị thành niên, vội sắc lông vũ trông sen lẫn điểm hoành hành vằn, mặc dù hình thể không lớn cũng đã khắp nơi lộ ra một cỗ hùng hãn khí. Văn sĩ chỉ lo xem ưng, lại không có chú ý tới bọn họ thuyền đã nhích tới gần cái kia phóng ưng thiếu niên. Phóng ưng thiếu niên nguyên cũng đang nhìn kia ưng, nghe đến phía sau tiếng nước chảy, vừa quay đầu lại, gặp một con thuyền hướng về phía chính mình hoa đến, lập tức hù dọa một trận kêu to uy uy uy. Văn sĩ rồi mới từ kia tiểu ưng trên người thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên bờ thiếu niên. Cho đến lúc này hắn mới chú ý tới thiếu niên kia cũng không phải là cái gì ưng nô, vẻn vẻn từ trên người hắn món đó thêu buông hạc xuyên niên đoàn văn bản vẽ màu tím sậm tơ bào là được nhìn ra, này cũng còn là vị thế gia công tử. Thuyền vững vàng ở cách thiếu niên ba thước bên ngoài ngừng lại. Văn sĩ hướng kia bị sợ đến thiếu niên chắp tay cười nói, a xin lỗi xin lỗi, sau đó lại chỉ ngọn cây ưng hỏi, xin hỏi công tử, đây chính là Hải Đông Thanh. Thiếu niên kinh ngạc nhớn mày, đem kia văn sĩ trên dưới quan sát một phen, vừa nhấc cây cầm, cao ngạo nói, ngươi ngược lại biết hàng. kia văn sĩ lập tức một trận kích động, không biết công tử khả nguyện bỏ những thứ yêu thích, ai ngờ thiếu niên vừa nghe lại phát hỏa mạnh nhất chống nạnh quát lên, ngươi lại dám ngấp nghé tiểu ra Hải Đông Thanh. Hắn vừa rứt lời, liền nghe được sau lưng một cái có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đảo ta lại không biết rõ ta ưng, khi nào thì lại thành ngũ ra gì đó. Kia chống lạnh thiếu niên cứng lại, tức cười rụt cổ một cái, lại cõng đến nhân một trận nhe răng nhếch miệng, sau đó mới thông thà quay đầu đi, hướng về phía đến nhân một trận cười ngây ngô đạo, hai ta không phải là huynh đệ sao, của ta chính là của ngươi, ngươi hắc hắc tự nhiên ta cũng có phần nhi. Phải không? Theo này ngắn ngủi hai chữ kia cạnh bờ sông liễu rủ hạ, nhất thất tuấn mã màu đen bên cạnh chậm rãi đi ra một cái cao gầy thiếu niên. Thiếu niên có được màu da trắng nõn con mắt như điểm nước sơn. Kia trắng nõn màu da lộ da đen nhánh mặt mày khiến cho một đôi nguyên đã tĩnh mịch đôi mắt xem lại lộ vẻ trong trèo nhưng lạnh lùng. Mà thiếu niên trong ánh mắt nào đó cứng rắn gì đó, đừng nói là này phóng ưng thiếu niên chỉ là thiếu niên, liền là thuyền thượng bạch y văn sĩ gặp cũng nhịn không được vô ý thức chấn chấn tinh thần. Cao gầy thiếu niên chậm rãi tiến lên, lặng lặng nhìn kia hòa y thiếu niên một cái, liền đưa tay tới, cởi xuống hòa y thiếu niên trên cánh tay da đen bảo vệ tay, đeo vào chính mình trên cánh tay trái, sau đó xoay người lại hướng về phía trên ngọn cây tiểu ưng đánh cái huyết xáo. Tiểu ưng nghe được chào hỏi ứng cùng dài lệ một tiếng, chỉ trong chớp mắt liền vỗ vội cánh, vững vàng rơi vào thiếu niên kia lập tức trên cánh tay. Thiếu niên lúc này mới cất bước hướng về bên bờ đi qua. Bị đệ qua sau lưng hòa y thiếu niên ngẩn ngơ, cho đến khi mang theo ưng thiếu niên đi trở về đại dưới cây liễu, đem kia chỉ tiểu ưng để đặt ở yên ngựa trước ưng trên kệ, lại duỗi thân tay cởi kia hệ ở trên cây liễu dây cương lúc hòa y thiếu niên này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng xoay người đuổi theo. Vì, sư huynh sư huynh, tha thứ ta lần này đi ta đây không phải là xem A Hôi khó chịu sao. Người cả ngày đem A Hôi giam giữ, A Hôi cũng sẽ mất hứng. Kia Cao Gầy thiếu niên đột nhiên dừng lại, giãy dây cương động tác đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói, nói cũng đúng, không bằng đưa nó hồi tha ngoại tổ chỗ đó cũng là tự tại. "Ối trao a không cần a." Hoa Y thiếu niên kêu thảm một tiếng, "Tính ta sai được không? Ta nhận lỗi với ngươi, ngươi đừng đưa a hôi đi." Ở nơi này hai người thiếu niên dây dưa không rõ lúc thuyền thượng Bạch Y Văn sĩ sớm đã ý bảo nhà đỏ dựa vào thượng sạn bàn, lại đỡ thuyền kia ra dưới tay thuyền, vội vàng đuổi đi theo. Nhị vị công tử thỉnh văn sĩ hướng về vẫn dây dưa không rõ hai người thiếu niên chắp tay. Hòa y thiếu niên quay đầu lại, gặp lại là này bài kỳ văn sĩ, đầu tiên là cho mày, đột nhiên con ngươi truyền một cái kéo kia cao gầy thiếu niên, chỉ văn sĩ họa thủy đông dẫn đạo viên lão đại, hắn muốn mua ngươi hải đông thanh. Lại nói, ta chính là thay ngươi thả một hồi ưng mà thôi, ta cũng không có ngấp nghé ngươi bảo bối, chính xác như ngấp nghé ngươi bảo bối, là hắn. Văn sĩ xem thiếu niên chỉ đến chóp mũi chiếc ngón tay, lại cũng không giận, đưa tay đẩy ra kia ngón tay của thiếu niên, hướng về ưng chủ nhân cười nói, cũng coi là không được là ngấp ngé. Ta chỉ là muốn xin hỏi một chút, đây chính là kia đại danh đỉnh đỉnh hải đông thanh. Gặp văn sĩ hào hoa phong nhã, có lẽ muốn hỏi, cao gầy thiếu niên từ hoa y thiếu niên trong tay kiếm về cánh tay, cũng hướng về phía văn sĩ còn thi lễ, đạo chính thế. Này cũng còn là ấu ưng đi. Văn sĩ ba ba xem ưng trên kệ tiểu ưng, nhìn không được bước lên một bước lại bị kia hoa y thiếu niên cảnh giác bước ngang ngăn lại. Văn sĩ áy náy cười một tiếng, lui về phía sau một bước kia hai con mắt vẫn vững vàng áp vào kia chỉ tiểu ưng trên người, một bên hoàn hư hư dơ cái tay phải làm cầm bút trạng đạo ta chỉ ở nhất định an tiên sinh phê duyệt bên trong đã từng gặp Hải Đông Thanh, việc này vật lại vẫn là lần đầu gặp. Nguyên lai like Hải Đông Thanh là như vậy một loại thần vận. Nói, văn sĩ xem tiểu ưng ánh mắt dần dần lại ngây dài Này si ngốc ánh mắt, không từ liền kêu kia hòa y thiếu niên trong lòng nhất mau, lùi về sau một bước, tiến đến cao gầy thiếu niên bên cạnh thấp giọng nói, lão đại, lão đầu nhi này, đầu óc có vấn đề đi. Mà kỳ thật kia văn sĩ xem bất quá mới sắp 30 tuổi tuổi, thả mặt mày có được thật là tuấn lãng. Nhân phẩm như vậy bản tính, đột nhiên liền kêu kia viên lão đại viên trường khanh có loại quen thuộc cảm giác. Hắn đôi mắt khẽ chợt lóe giống như vô tình kêu một tiếng, ngũ ra. À! Kia hòa y lệ phục ngũ hoàng tử chu sùng cùng ngũ lão ra hầu phong hầu sơ dụng cụ đồng thời đáp một tiếng. Đáp ứng hai người, không từ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương, sau đó lại cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía gọi nhân viên trường khanh. Kia viên trường khanh trên mặt lại chính mà bắt kinh bầy biện phó kinh ngạc vẻ mặt thả một bộ bởi vì kinh ngạc mà đã quên muốn nói gì bộ dáng Vì vậy chu sùng vừa nghiêng đầu chừng mắt ngũ lão ra đạo hắn đang bảo ta người đáp ứng cái cái gì ngũ lão ra ngẩn người cười giải thích lầm sẽ hiểu lầm ta ở nhà cũng là hành ngũ nói vừa cười cười hướng về phía hai người thiếu niên chắp tay nói mạo muội chỉ là chúng ta này phía nam rất ít có thể chứng kiến như vậy ưng nhị vị công tử thứ lỗi suy nghĩ một chút hứa cuối cùng là cảm thấy buông tay đáng tiếc kia ngũ lão ra liền thử dò xét lại hỏi một tiếng không biết này ưng Chu sùng không khách khí nói, đây là ta sư huynh trong nhà trưởng bối ban tặng vật làm sao có thể bán cho người huống chi đây là hải đông thanh có tiền mà không mua được bảo bối. À, ngũ lão ra lại là lễ phép hạ thấp người. Quả nhiên là ta mạo muội nói, hắn lui về phía sau một bước liền muốn xoay người rời đi. Lúc này, lại chợt nghe được cái viên lão đại hỏi tiên sinh cũng yêu ưng. Chu sùng một trận kinh ngạc, hắn lại không nghĩ tới viên trường khanh sẽ chủ động lên tiếng đáp lời. Viên trường khanh lại ngay cả cái đôi mắt đều chưa từng cấp hắn, chỉ mỉm cười xem hầu mũ lão ra. Ngũ lão ra cười nói, chỉ là trước mắt đang ở hỏa ưng, nghĩ tới phụ cận quan sát một hai mà thôi. Viên trường khanh suy nghĩ một chút, đạo này ưng thật sự là trong nhà trường bối ban tặng, không thể nhường cho vô tiên sinh. Bất quá nếu đã tiên sinh chỉ là vì hỏa ưng ta lại có nhất cái phương pháp. Ôi trao chu sùng giật mình quay đầu lại. Hắn biết viên trường khanh, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái nhiệt tâm nhân. Chỉ nghe viên trường khanh lại nói, ta gần nhất hội nhập Mai Sơn Thư Viện đi học tiên sinh như muốn xem ưng, có thể đi Mai Sơn Thư Viện tìm ta. Ta gọi viên trường khanh, kỳ thật không chỉ chu sùng giật mình, ngũ lão ra cũng hết sức là giật mình. Một năm nay, ngũ lão ra hầu phong hầu sơ dụng cụ vừa vặn 35 tuổi. Là một cái 35 tuổi nam nhân, cho dù lại không làm việc đàng hoàng, đến cùng đã là cái tâm trí thành thục nam tử huống chi hắn thời gian qua tự ý hỏa. Tự ý họa sĩ đều am hiểu quan sát, thiếu niên này trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt mày, gọi ngũ lão ra cảm thấy người này hẳn là cái tâm tính lương bạc nhân. Mà lại như vậy một bộ mặt mày thiếu niên lại chủ động nhiệt tâm bày tỏ ngũ lão ra trên mặt mặc dù không hiện trong lòng đánh sớm cái nghi vấn. Này đích xác quá mạo muội ngũ lão ra cười từ chối nhã nhặn đạo ta Nguyên cũng chỉ là lần đầu chứng kiến Hải Đông Thanh mới nhất thời kích động thất lễ sổ gọi được công tử phí tâm. Nếu đã công từ ở Mai Sơn Thư viện đi học này Mai Sơn chấn cũng lại lớn như vậy, nghĩ đến tương lai tổng còn có duyên phận vừa thấy nói, ngũ lão ra chắp tay, liền xoay người đi. Sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc chua sùng đưa tay đi mò viên trường khanh ót, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh, viên trường khanh đẩy ra hắn tay, chỉ ngữ ỉu xìu không rõ nói câu giúp mọi người làm điều tốt mà thôi, liền hướng về phía đã một lần nữa hồi đến trên thuyền ngũ lão ra thi lễ một cái. Vì vậy, thuyền lên bờ bên cạnh, song phương cứ như vậy nho nhã lễ độ lẫn nhau sau khi từ biệt. Chương 29, lão gia trở về. Lại nói kia Ngũ lão gia hầu phong hầu sơ dụng cụ, mặc dù đã là tâm trí thành thục 35 tuổi trưởng thành nam tử, lại vẫn là cái làm theo ý mình, hành động tiêu sái nghệ thuật lưu. Ngày đó rời nhà lúc liền là hắn nhất thời cao hứng, chỉ tùy ý kêu ven đường một cái nhàn giúp về nhà đưa tin, hiện thời trở về, hắn cũng là ai đều chưa từng thông báo. Cho nên chờ ngũ lão ra mang theo quế thuốc cùng đồng nhi A Phúc tới cửa phủ lúc trước, phủ bên trong lại không có một cái biết rõ hôm nay lão ra muốn trở về. Kia giữ cửa nghiêm bá chính chỉ đạo mới tới môn đồng cầm lấy cái đại chổi che quét dọn trước cửa, đột nhiên liền nghe đến phía sau có nhân gọi một tiếng, nghiêm bá. Nghiêm bá quay đầu lại thấy là lão ra bên người gã sai vặt A Phúc gọi hắn, kia mắt nhi lập tức chừng được trượt tròn. Lại vừa ngẩng đầu hắn liền thấy được theo ở A Phúc sau lưng ngũ lão gia hòa phủ bên trong đại tổng quản Quế thúc kia ngũ lão ra luôn luôn là ca tính nhanh chóng lại không kịp đợi hắn đi khai cửa chính cứ như vậy từ mở ra cửa Hông Tiến phủ mà kia bị lão ra Cường mang đi ra cửa đại tổng quản Quế thúc là vẻ mặt bất đắc Dĩ đi theo ngũ lão ra sau lưng Cho đến lúc này, nghiêm bá mới phản ứng tới, liên tục không ngừng đá mới tới môn đồng một cước ý bảo hắn đi cổng trong thượng báo tin, hắn là đuổi theo cấp lão ra một trận thỉnh an, lại đánh đầu đem lão ra đoàn người đưa đến phòng khách, sau đó trở về đi tiếp tục thủ hắn đại môn. Quế thúc gặp nhịn không được quay đầu lại nhìn này nghiêm lão đầu nhi một cái cũng không có nói nhiều. Phòng khách thượng, sớm có quản nơi này bà từ từ nghiêm bá trong tay tiếp lão ra, sau đó dẫn lão ra vòng qua phòng khách hướng cổng trong đi. Cổng trong chỗ kia đạm thay mặt Quế thúc trước trách điền quản sự tuy là vội vã nhận được tin tức cuối cùng đuổi ở lão gia trước khi vào cửa đến sân nhỏ cửa. Mà lão gia trong sân một đám nha hoàn bọn sai vặt là đã sớm ở đó bên trong hậu. Ngũ lão gia bị mọi người vây quanh tiến hắn sân nhỏ, vừa mới ở chính phòng thượng thủ ngồi xuống, liền có nha hoàn kịp thời đưa lên trà nóng cùng nhiệt khăn mặt. Lại có nha hoàn ân cần tiến lên thay lão gia giải phía ngoài áo khoác ngoài xiêm y, đổi việc nhà xiêm y. Xem mọi người như nước chảy mây trôi động tác quế thúc nhịn không được liền dương mắt nhìn về phía kia khoanh tay cung lập ở bên cạnh cửa điền đài. Hướng thường lão già khi trở về từ giữ cửa nghiêm bá khởi đến phòng trước ba tử, rồi đến trong viện tử này các nơi nha hoàn bọn sai vặt nguyên một đám lúc nào cũng là vội vã như vậy trước mặt sau lưng biểu trung thành, một bộ hận không thịt thực tay thay lão già ấn vai vân về lưng bộ dáng Kia cảnh tượng tuy nói xem rất thân thiết náo nhiệt khả cũng khó tránh khỏi gọi nhân cảm thấy rộn lòng. Nếu là gặp gỡ ngũ lão ra lòng dạ nhi không thuận thời điểm, lại là thiên hạ đại loạn. Hiện thời này các nơi nhân chờ làm việc phương pháp lại đúng là phủ bên trong đã nhiều năm chưa từng thấy qua bộ kia quy củ cũ. Cùng trước hỗn loạn vừa so sánh với Quế Thúc đột nhiên đã cảm thấy phủ bên trong lúc trước bố trí như vậy nhiều phức tạp quy củ giống như cũng không phải không có kia tồn tại đạo lý. Chỉ là bộ kia quy củ trong nhà đã sớm không có người coi trọng hiện thời lại là không biết rõ kêu người nào lại cấp mang đi ra. Nghĩ đến không thể nào là mã mụ mụ kia ba từ thân mình khả cũng không phải là cái yêu giữ quy củ nhân. Cho nên Quế Thúc mới như vậy nhìn về phía điền quản sự. Không sai, gặp lão gia bị hầu hạ được thư thư phục phục Quế Thúc liền đi tới cạnh cửa cười híp mắt vỗ vỗ điền đại đầu vai, khen hắn đạo nhìn ra được những ngày này quả nhiên vất vả ngươi. Điền đại lại là một trận cười khổ, những ngày này thật đúng là vất vả hắn cũng vất vả phù bên trong mọi người. Nhân vốn là như vậy. Một cây dây cung một khi lỏng đi xuống, muốn lại khẩn đứng lên, liền không dễ dàng như vậy thiên trong nhà đại cô nương thật đúng là không phải là tốt hồ lộc người đối diện bên trong các loại quy củ chương trình, đúng là so với bọn họ những thứ này cả ngày sờ móc cụ thể sự vụ còn muốn quen thuộc. Ở đâu hơi có phạm quy cô nương bên cạnh nha hoàn sẽ gặp đứng ra, đem cái kia lệ từng cái từng cái lưng được thuộc lầu, đúng là ở trước mặt khó coi nhân. Thà cô nương còn nói được là làm được liền là chứng kiến đầy tớ quét dọn không có quét sạch sẽ, nàng cũng chỉ cười híp mắt đối kia quét dọn nhân đạo thanh vất vả từ trước đến nay không chỉ trích nửa câu quay đầu lại lại đem mã mụ mụ kêu đến gọi nàng chính mình đến xem một chút không đúng chỗ nào. Vì vậy tự giác mất mặt mã mụ mụ quay đầu lại liền đem kia quản quét dọn quản sự cấp chửi mắng một trận. Quản quét dọn quản sự mất mặt quay đầu lại liền đem quản một mảnh kia ba từ cấp mắng chờ mắng đến cục thể không có làm hảo việc người kia lúc không biết người nọ chính đắc trí, chí, vừa mới nàng lười biếng cô nương đều chưa nói nàng, còn cùng nàng đạo vất vả. Nhân tổng yêu cái thể diện, hiện thời mọi người nhi bị đại cô nương như vậy một tầng nhất cấp đánh mặt cũng không phải do nhân không thu liễm một hai. Vì vậy, mới không đến 10 ngày, phủ bên trong lại thực khắp nơi lên một lượt khẩn đàn tam huyền. Mặc dù hiện thời lại không ai dám làm người ta nói chủ từ cái gì là không phải khả đại cô nương kia mặt cười hồ ngoại hiệu vẫn là lặng lẽ lưu truyền khai đến. Mà lúc này kia mặt cười hồ hầu san nương lại là còn không biết nàng cha trở về nàng đang ở nàng trong tiểu viện vừa lòng thỏa mãn thưởng thức mộc khí hành đưa tới kia tam kiện đồ vật. Miêu thú đồ bình phong, đã đứng ở nàng lầu 2 trong phòng khách mực chúc đồ cũng đứng ở nàng đại trên thư án, giờ phút này nàng chính xem nhân đem kia dùng sắc thanh nhã lạc thần đồ treo ở phòng chính trên vách tường. Như thế nào, ngũ phúc đỡ kia lạc thần đồ quay đầu lại hỏi san nương. San nương còn không đáp lời nói, tam hòa đã đạo bên trái cao hơn nữa chút ít. Kia giúp đỡ bức họa ba tử vội vàng nhấc lên trên. San nương cười nói, sai, người kia bên cạnh là bên phải. Bà từ một trận cười mỉa gấp rút phóng thấp góc độ. Mọi người đang bề bộn lúc nhất tiểu nha hoàn chạy vào bẩm lão ra trở về. Lý bà vú nghe gấp suốt kéo qua san nương đem nàng kéo lên trên lầu đi. Mau mau mau, lão ra trở về cô nương mau dọn dẹp một chút vội vàng đi thỉnh an. Nơi này giao cho mũ phúc các nàng là tốt rồi. San nương buồn cười thoát ra bà vú cúi đầu xem xem bản thân. Ta như vậy cũng có thể nói, chào hỏi lục an một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Bà Vũ nóng nảy, ngăn cản lại nàng nói, đó là lão gia. Như thế nào cô nương cũng nên đổi thân siêm y mới là tôn trọng. Đứng ở trên ghế ngũ phúc không từ hướng về phía san nương làm mặt quỷ. San nương cười cười, đột nhiên tiến đến bà Vũ bên tai, thấp giọng nói, ta sợ ta đổi siêm y, gọi mã di nương đoạt trước đâu. Bà Vũ ngẩn ngơ, chào ôi ô một tiếng, lập tức đẩy san nương đạo cô nương như vậy là được rồi, vội vàng, đừng muộn, gọi nhân chọn lấy lễ nghi. San Nương mỉm cười hướng về phía ngũ phúc tam hòa nhíu mày, ngoắc kêu lên kia vẻ mặt ngây ngốc manh tiểu lục an liền xoay người ra xuân thâm huyền. Tới báo tin tiểu nha hoàn là ở cổng trong thượng đương sai, không đợi cô nương muốn hỏi tiểu nha hoàn cũng đã cơ trí bẩm lão gia mới mới vừa vào cửa, lúc này cần phải đã tại bản thân trong sân. San Nương ngược lại không có hỏi phu nhân có không có quá khứ đón lão gia, bởi vì nàng đã thấy được phu nhân trong sân xem vẫn là một mảnh thường cùng, nàng liền đoán được vị kia cần phải không có quá khứ. Là người của hai thế giới từng cũng đã làm người nào đó thê từ nàng, nhịn không được liền lại động động mi nàng cái kia cha, đến cùng có nhiều hung tàn, mới hù dọa người nhát gan mũ phu nhân ngay cả này chờ mặt ngoài công phu cũng không dám đi làm. Mà khi san nương đến đến lão ra trong sân, xa xa chứng kiến mũ lão ra vừa vặn từ chính phòng bên trong lúc đi ra, nàng đột nhiên liền nháy một cái mắt. Mặc dù bất quá mới 2 tháng không gặp đêm 30 họp mặt chúc Tết lúc nàng từng tiến lên cấp này thân cha đụng quá mức cũng tự tay tiếp nhận thân cha đưa tới tiền mừng tuổi khả nàng lại tựa hồ như chưa từng có xem thật kỹ qua ngũ lão ra. Hiện thời như vậy vừa nhìn nàng mới phát hiện nguyên lai like nàng cũng tốt nàng đại ca cũng tốt còn có nàng cái kia bàn đôn đệ đệ tất cả đều lớn lên giống ngũ lão ra đều sinh hai đạo đơn giản nhạt lung khói mi một đôi dài nhỏ mắt lá liễu. Duy nhất bất đồng, đại khái là là từng người khuôn mặt hơi có biến hóa mà thôi. Xem ngũ lão ra, không biết như thế nào, san nương đột nhiên nhớ tới đời trước một lần cuối cùng thấy nàng cha lúc tình cảnh đến. Khi đó, ngũ lão ra ở trong nhà lão thay thay chính xem trên tường một bức họa, lại là từ đầu tới đuôi ngay cả cái con mắt đều không có cho nàng. Nói thiệt cho ngươi biết, hôn sự này ta không đồng ý. Khả lão phu nhân nói ngươi bản thân cam tâm tình nguyện. Vừa như vậy, ngươi liền bản thân làm chủ đi, chỉ là về sau khóc cũng tốt cười cũng tốt tổng hắn người không liên quan, ngươi cũng không muốn trở về khóc lóc kể lể, đường lúc nào cũng là ngươi bản thân tuyển. san nương liên tục không biết rõ ngũ lão ra phản đối kia việc hôn sự lý do, bất quá, ngũ lão ra cùng lão phu nhân thời gian qua đều là vạn đến, lão phu nhân đồng ý cái gì, ngũ lão ra sẽ phải phản đối cái gì cho nên khi đó san nương cũng không có nghĩ nhiều, liền như vậy thật cao hứng cả cho. Gặp ngũ lão ra từ chính trong phòng đi ra, san nương cũng không lên bậc thang, chỉ ở dưới bậc thềm quỳ gối thi lễ một cái, kêu một tiếng, lão ra. Này thanh lão ra, gọi đang định đi thư phòng mũ lão ra ngừng chân. ngũ lão ra xem nàng ngẩn người, dường như nhất thời không nhận ra nàng đến bình thường. Một hồi lâu, hắn mới cầm ngón tay chỉ nàng, mang theo loại gọi san nương nghi hoặc do dự hỏi, ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nữ nhi trở về san nương đứng thẳng, cười dịu dàng đáp trở về ngũ lão ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng dừng một chút mới chợt nói a đối vừa mới nghe nói vậy ngươi khi nào thì trở về đại khái không quay về đi san nương cười nói ngũ lão gia kia hai đạo cũng không thế nào nồng đậm mi đột nhiên liền ngắt đứng lên một đôi dài nhỏ mắt lá liễu nhi khẽ nheo lại lấy trước nhìn về phía viên trường khanh lúc cái loại đó tràn chề hồ nghi mắt đem san nương trên dưới một trận quan sát Gặp nàng nụ cười trên mặt không hề giống là gượng cười, nhân tiện nói, ngươi không phải là bị đuổi ra ngoài à. Sàn nương hơi nhướng mày, cười nói, nữ nhi không nhớ rõ đã làm gì cũng bị người đuổi ra ngoài chuyện sai. Bất quá là gần nhất có chút ít phạm lười, đại phu nói, sợ là thời tiết không đúng. Lão phu nhân chỗ đó cảm thấy tây viên không dưỡng nhân, liền thả ta trở về nghỉ ngơi. Nói, nàng đưa thay sờ sờ mặt cười lại nói, ta cũng cảm thấy trong nhà so sánh dưỡng nhân. Ngũ lão ra xem nữ nhi sai lệch nghiêng đầu, giống như là gặp được cái gì vấn đề khó khăn đồng dạng cũng xác thực. Ở ngũ lão ra trong trí nhớ chính mình nữ nhi này sâu được mẫu thân hắn chân truyền, bất kể là tâm cơ cũng tốt còn là thủ đoạn cũng được quả thực cùng mẫu thân hắn giống nhau như đúc. Mà tự lúc còn rất nhỏ, bởi vì từng cái phương diện cũng không thể như mẹ thân mong muốn hàng đầu sau, không chỉ lão phu nhân bỏ qua ngũ lão ra, ngũ lão ra cũng bỏ qua đi đòi mẫu thân niềm vui, hiện thời ngay tiếp theo hắn xem này làm việc phương pháp càng lúc càng giống lão phu nhân nữ nhi cũng là toàn thân không được tự nhiên chỉ là gọi hắn nhi hoặc là giao thừa lúc chứng kiến nữ nhi lúc còn cảm thấy nữ nhi này càng lớn càng giống lão phu nhân hiện thời chứng kiến chợt lại gọi hắn cảm thấy nữ nhi còn là như chính mình thật nhiều tóm lại tựa hồ nơi nào có điểm biến hóa vi diệu chỉ là nguyên vốn đã thỏa thỏa lại một cái mạnh thị hiện thời đột nhiên cười nhẹ nhàng đứng ở trong viện của hắn lấy một bộ không thèm để ý chút nào giọng điệu nói cho hắn biết nàng không lại hồi tây viên Thời gian qua có chút đang nghi ngũ lão ra nhịn không được chính là một trận hoang mang nữ như này, không có chúng tả đi nàng thời gian qua không phải là theo đuổi trở thành nhân thượng nhân sao. Bất quá ngũ lão ra đã sớm biết thế gian này sự ai cũng không quản được ai, nhân có thể quản, chỉ có chính mình mà thôi. Cho nên ngũ lão ra chỉ hoang mang chỉ chốc lát cũng không muốn đi tìm cầu xin cái gì đáp án, liền phất phất tay, nói thầm một câu tùy ngươi vậy. Liền chui vào hắn thư phòng. San Nương Quỳ gối cung tiễn Ngũ lão gia tiến thư phòng, sau đó đứng ở giữa viện tử, xem nhất gã sai vặt đẩy ra thư phòng cửa sổ, lại cách cửa sổ xem thần bí kia quế thúc ở đó bên trong thay Ngũ lão gia phô giấy mài mực, nhịn không được lần nữa gây xích mích một cái đuôi lông mày. Nguyên cho rằng này Ngũ lão gia Ngũ phu nhân có si mê là bị người phóng đại lý do thoái thác, hiện thời tận mắt nhìn thấy, mới gọi nàng biết rõ, quả nhiên là không huyệt không đến phòng đâu. Nàng mím khóe miệng cười cười, nhưng đầu trong nháy mắt đột nhiên liền nhìn đến kia chính phòng treo màn trúc khẽ lúc lắc một cái. Màn trúc hạ thoáng cái diễm lệ hồng đào chợt lué lên đúng là mã di nương yêu nhất màu sắc. Vì vậy, san nương khóe môi tiểu tiểu lõm xuống, không khỏi lại lõm được sâu hơn một chút. Hiển nhiên, mã di nương quả nhiên đoạt ở trước tiên đến chỉ là, xem ra, không phải là không có cáo trạng thành công, liền là cáo trạng, mũ lão ra cũng cùng ngũ phu nhân đồng dạng, cảm thấy việc không liên quan đến mình rất tốt san Nương nghĩ có như vậy một cái cha kỳ thật cũng rất bớt lo chương 30 năm tháng tĩnh hào sau nhất mấy ngày san Nương cảm thấy nàng cuộc sống có thể dùng 4 chữ đến khái quát đó chính là năm tháng Tĩnh hào phủ bên trong các nơi bọn hạ nhân đi qua nàng một thời gian trước hù dọa hiện thời mỗi một người đều ngoan ngoãn cảm thấy rất liền là có lỗi gì chỗ cũng không dám phạm ở trước mặt nàng ngũ phu nhân chỗ đó chỉ hận không thể toàn bộ thế giới đều đã quên nàng tồn tại mới tốt Mà nghe nói ngũ lão ra gần nhất chính si mê với luyện tập nào đó tân họa pháp cũng là hận không thể bế quan tu luyện mệnh lệnh ai đều không cho quấy giày hắn, đại gia hầu thủy cả ngày vội vàng đi học tan học liền đoạt đoạt địa bàn đánh đánh nhau, cuộc sống trôi qua cũng có chút tự đắc. Còn như tiểu bàn đôn hầu quyết cho nên nói hài tử không có qua đêm thù, gần nhất thế nhưng cùng lão cửu lão thập lão thập thứ mấy cái này vừa mới cướp bóc qua hắn các tiểu tử giao hào thượng chỉ trừ chứng kiến san nương lúc một bộ bị đá qua cái mông tiểu cầu bộ dáng chính là loại vừa nghĩ nịnh nọt lại sợ hãi bị đánh vẻ mặt cái loại đó ngươi mặc dù ngược ta ngàn vạn lần ta đối với ngươi y nguyên như cụ yêu chim non thức khát vọng mong chờ ánh mắt. Đương nhiên, san nương chỉ làm thật là làm không đến chứng kiến. Hiện thời nàng ngày trôi qua thật đúng là năm tháng tĩnh hảo, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, nhàn hạ thời gian thừa dịp xuân sắc, thì thì hoa, lấy lấy thảo, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại nàng tiểu viện tử, bố trí bố trí nàng tiểu tú lâu, đúng là hai đời tới nay cũng không có qua tiêu giao tự tại. Nếu như kia lâm như chỉ có thể đã quên nàng, không phải là cơ hồ mỗi ngày chạy tới xôn xoe lời nói. Xem đổi thân hải đường hồng áo xuân lâm như chỉ, san nương không từ liền nghĩ đến câu kia hảo nữ sợ triền lang tiểu cô nương này mặc dù không phải là binh sĩ, khả triền công hết sức lợi hại được hết lần này tới lần khác nàng lại là như vậy cái hoạt bát sáng sùa tính tình, gọi san nương muốn đối với nàng bày mặt lạnh đúng là vẫn còn hạ không được quyết tâm ruột. Vì vậy kia ra mặt giày lâm như chỉ cứ như vậy từng bước một đè xuống san nương đối với nàng phòng bị khuếch trương nàng ở san nương trong lòng tồn tại cảm giác. Chờ san nương lưu ý đến lúc nàng tiếp đại lâm như chỉ địa phương, đã từ cổng trong ngoài phòng khách truyền qua trong hậu hoa viên bát phong các. Lúc này lại bởi vì nói đến trồng hoa loại thảo, gọi tiểu cô nương lại cuốn lên đến, chỉ nói muốn đi xem san nương trước từng nói qua chậu hoa dáng vẻ. San nương một cái nhịn không được thiếu chút nữa sẽ phải mời mọc này cùng nàng kỳ thật một chút cũng không thục tiểu cô nương đi nàng xuân thâm huyền Quả nhiên hảo nữ sợ triền lang nữ lang đáng sợ hơn. Ngươi không phải là nói ngươi muốn chuyển đến Mai Sơn nữ học sao? Như thế nào không gặp ngươi đi học? San nương vội vàng nói sang chuyện khác. A, nói đến đây cái, đều quên nói cho tỷ tỷ. Tiểu cô nương đột nhiên đem nửa người tham qua khai trà, xem san nương cười nói ta cùng trong nhà đều nói tốt lắm, hạ đầu tháng tái nhập học. Tỷ tỷ nghỉ bệnh là hưu đến cuối tháng này đi. Đến lúc đó vừa vặn hai ta cùng đi thượng khóa san nương dừng một chút mượn từ nâng chung trà lên chén nhỏ tránh tiểu cô nương mắt uống một ngụm trà, rồi mới từ chén trà phía trên xem nàng cười nói kỳ thật ta đang định thân thỉnh tạm nghỉ học đâu. Lâm như chỉ ngẩn ngơ. Ồ, ôi chào, a tạm nghỉ học tỷ tỷ muốn tạm nghỉ học, vì cái gì, thân thể ta không tốt, thiếu đến, tỷ tỷ rõ ràng là đang giả bộ bệnh. Tiểu cô nương nóng nảy bỗng dưng nhảy người lên, tỷ tỷ không mang theo như vậy ta chính là cố ý vì tỷ tỷ mới chuyển đến Mai Sơn nữ học. Không có đạo lý ta đến tỷ tỷ đổ không đi học tỷ tỷ nếu thật muốn tạm nghỉ học ta ta ta liền đi tố cáo tỷ tỷ. Xem lâm như chỉ này vội vàng dậm chân bộ dáng, san nương nhịn không được lấy tay bám lấy mạch cảm thấy sau một lúc hối hận. Lúc ấy như thế nào liền xuất phát từng nhất thời ác thú vị, lại nói cho đứa nhỏ này, nàng là ở giả bộ bệnh trốn học đâu. Ta mặc kệ tiểu cô nương nhào tới, một phen cuốn lấy san nương cánh tay. Tóm lại, không hứa tỷ tỷ trốn học, nếu không ta nói cho cha ngươi đi. Nàng tra ngũ lão ra sau khi trở lại từng nói với nàng lời nói đều tan vỡ không đến 5 ngón tay. Nàng thậm chí hoài nghi, nàng như đổi dưới thân nhân siêm y, không biết ngũ lão ra đều nhận thức không ra nàng đến. Tốt người đi nói cho nha. Sàn nương cười thoát ra lâm như chỉ cánh tay. Này lâm như chỉ cũng không biết là cái gì cổ quái, động một chút là yêu triền ở trên thân người. Hết lần này tới lần khác san nương mặc dù xem một vẻ tươi cười bộ dáng, lại cũng không yêu theo người thân cận, đối với cái này chờ thân thì tiếp xúc lại là có loại bản năng đề phòng cùng khó chịu. ôi trao tiểu cô nương lại là ngẩn ngơ, lăng lăng xem cười khuôn cười dạng san nương, đột nhiên mắt mang hâm mộ mà nói, ngươi cha biết rõ ngươi trốn học cũng sẽ không mắng ngươi sao ngươi cha thật là sủng ngươi, dáng vẻ này cha ta. Nói đến đây, lâm như chỉ nhất quyết miệng cánh tay lần nữa cuốn lên san nương. Ta mặc kệ ta là vì tỷ tỷ mới đáp ứng chuyển đến Mai Sơn nữ học nguyên vốn ở kinh thành ta chỉ có cha ta một cái xem, muốn chạy trốn học cũng đã rất khó, hiện thời chuyển tới nơi này có bá phụ ta tổ phụ tổ mẫu ba cái xem ta lại là không có cách nào khác sống. Ta nguyên do tỷ tỷ hy sinh như vậy nhiều thiên tỷ tỷ lại nói cho ta biết ta đến tỷ tỷ đổ không muốn đi đi học ta không chơi ta không làm. Tiểu cô nương kẹo kéo tựa như dây dưa san nương, gọi san nương một trận giờ khóc giờ cười. Liền là nàng kiếp trước trai gái, đều chưa từng như vậy hướng nàng làm nỗng qua. Thiên như vậy ngây thơ một tiểu nha đầu, lại chiền được trong lòng nàng một trận buồn rùn. Ở tiền thế, nàng tin tưởng mẹ nuông chiều thì con hư, liền là có như vậy mềm lòng thời khắc cũng không khỏi không buộc chính mình cứng rắn khởi tâm địa. Mà trước mắt đứa nhỏ này, chỉ là hai từ của người khác, liền là nàng sủng chìm đắm dậy bậy, cũng không phải là nàng ra. Vì vậy, san nương bản thân đều không có ý thức được nàng trong tươi cười mang theo như thế nào sùng ái, một bên từ lâm như chỉ trong lòng thoát ra cánh tay một bên cười nói, tốt lắm tốt lắm, việc này khi khác nói. Nhìn ngươi, triền được ta xiêm y đều nhíu lâm như chỉ ngẩn đầu nhìn xem nàng, thấy nàng mặc dù cười, khả trong mắt kiên quyết vẫn như cũ, liền biết rõ này thập tam tỷ tỷ trong lòng hẳn là quyết định chú ý sẽ không thay đổi, nhịn không được thất vọng đạo ta nói thấy thế nào tỷ tỷ đặc biệt thân thiết hiện tại ta mới hiểu được nguyên lai like tỷ tỷ cùng ta viên sư huynh thật sự là rất giống. san nương kinh ngạc lâm như chỉ chu mỏ nói ta viên sư huynh cũng là như vậy trong lòng quyết định chủ ý ai nói cũng sẽ không đổi dừng một chút đáng thương nhìn qua san nương đạo tỷ tỷ liền không thể vì ta sửa lại chủ ý sao ta chính là vì tỷ tỷ hy sinh chính mình san nương nháy mắt mấy cách chợt thở dài ngay cả nàng bản thân đều không nghĩ tới đắc bất quá là không đi nữ học mà thôi ngươi không phải là còn có thể tới tìm ta sao ta vừa rồi không có nói không muốn giao ngươi này người bằng hữu Xem tiểu cô nương một lần nữa trở nên sáng trong ánh mắt, san nương lần nữa yên lặng thở dài. Ở tiền thế, viên trường khanh có phải hay không cùng nàng bây giờ đồng dạng cũng là bị tiểu cô nương này nhiệt tình thẳng thắn cấp mê hoặc cho nên mới phải làm trái hắn thời gian qua trong chèo nhưng lạnh lùng, ở trong lòng lặng yên ẩn nhẫn lại kiên trì thích nàng cả đời. Mà đúng như lâm như chỉ không lòng dạ nào nói, kỳ thật liền bản chất đến nói, nàng cùng viên trường khanh rất giống, đều là cái loại đó thói quen tại đem bản tính nấp trong chỗ tối nhân. Hứa chính là vì như thế, trước mắt này một thân ánh sáng tiểu cô nương, mới có thể đối bọn họ người như vậy tồn lấy lớn lao lực hấp dẫn đi. Đúng rồi, một lần nữa trở nên hoạt bát lên lâm như chỉ bỗng nhiên lại đạo hôm kia ta tổ mẫu nhận được nhà ngươi xuân thưởng yến thiệp mời tổ mẫu hỏi ta có muốn hay không đi, ta nghĩ tỷ tỷ khẳng định là muốn đi, đáp ứng. Nghe nói nhà ngươi xuân thưởng yến rất nổi danh, tỷ tỷ nói cho ta nghe một chút đi, này xuân thưởng yến liệu có cái gì quy củ. Đỡ phải đến lúc đó ta cái gì cũng không biết gọi người chê cười. San nương ngẩn ra, này lại lại là một cái cùng kiếp trước bất đồng địa phương. Mặc dù trong nhà hàng năm cũng sẽ cấp lâm gia đi thiệp mời, khả lâm gia cũng rất ít sẽ có người tới. Ít nhất nàng trong ấn tượng, một năm kia xuân thưởng yến, lâm gia cũng không có người đến. Cho nên, một năm nay chủ tân là kinh thành trung kiên quyết công phủ viên gia. Kia viên trường khanh. Nghĩ tới ngày càng tới gần xuân thưởng yến, san nương trong lòng một trận bực bội cười nói kỳ thật cũng không có gì đặc biệt quy củ, bất quá là vui chơi giải trí vui đùa một chút cười cười mà thôi. Dừng một chút nàng mỉm cười nói, bất quá, năm nay ta đại khái sẽ không đi ta còn bệnh đâu. Vì vậy, lâm như chỉ tiểu cô nương bất mãn hết sức hướng về phía giả bộ bệnh san nương quyết miệng oán hận đạo thập tam thì tỷ thực không có suy nghĩ. Làm bồi tội, San Nương chính mình đem Lâm Như Chỉ đưa ra cửa chính, xoay người lại lúc lại chợt thấy nàng bà vú thân ảnh biến mất tại hạ nhân viện cửa bên chỗ. Nàng nhất thời hiếu kỳ, thà cũng muốn nhìn một chút bà vú bọn họ tân đổi sân nhỏ, liền vội vàng đi theo. Ai ngờ nàng bà vú cũng không phải là hồi chính mình phòng, mà là vội vã đi đến nơi cửa sau, chợt lóe thân tiến cửa sau người gác cổng. Người gác cổng trong, sớm hậu một người, đó là một lao bệnh quỷ tựa như thon gầy trung niên hán tử. Hán từ kia vừa thấy bà vú đến, liền vội vàng kéo người đến góc chỗ một trận nói nhỏ. Sàn nương đi qua lúc cũng chỉ gặp bà vú chính lắc đầu, vẻ mặt khó sự đạo tiền đã đưa hết cho trong nhà, trên người ta cũng không có bao nhiêu. Người nghĩ tìm đường chết sao hán từ kia hướng về phía bà vú quơ quơ quyền. Bà vú bị hắn hù dọa lui về phía sau một bước, lại cẩn thận nhìn chung quanh một chút thấp giọng khẩn cầu, nhỏ giọng chút ít xem bị nhân nghe được trò cười. Chỉ một câu như vậy, liền lại chọc giận tới người hán từ kia. Hán từ dùng sức đầy bà vú, lớn tiếng hét lên, ngươi sợ người chê cười ta lại là không sợ. Cái tìm đường chết lại vẫn dám hiểm khích ta thanh âm nói chuyện đại. Ta xem ngươi là ba ngày không đánh ra ngứa ngáy, đúng là đã quên bản thân là ai. A, vậy thì mời ngươi nói một chút, nàng là ai đi. Đột nhiên, môn ngoài chuyện tới một mềm mại mảnh nhu thanh âm. Hán từ cả kinh vội vàng thua tay lại ngẩn đầu. Cũng chỉ thấy kia người gác cổng ngoài, duyên dáng yêu kiều một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuổi ở 13-14 tuổi gì đó, kia thân cao so với bạn cùng lứa tuổi đến, hơi có vẻ thấp bé. Nhất gương mặt lớn cỡ bàn tay thưởng, cong thành hai đạo trăng non đôi mắt nhìn như hoàn toàn vô hại hơi vỉnh khóe môi chỗ lại là mím môi hai cái đựng nụ cười tiểu tiểu lõm xuống, vừa nhìn liền là một bộ tính tình rất tốt bộ dáng. Lý mụ mụ ngẩn ngơ kịp phản ứng sau, vội vàng tiến lên kho người hành lễ, run giọng nói cô nương. Hán tử nghe, không khỏi ở đó bên trong vẫn nháy mắt cũng không biết truyền khởi tâm tư gì. Dừng một chút đột nhiên chen ra Lý Mụ Mụ hướng về phía san nương gạt ra cười nói, nguyên lai đúng là Đại Tỷ Nhi. Kia Đại Tỷ Nhi lại đột nhiên lui về phía sau một bước cầm khăn ghét bỏ che mũi, đầu cũng không quay lại hỏi nàng bà vú. Ai vậy? Lý Mụ Mụ thấp thỏm nói, này, đây là nhà của ta kia người. Hán tử nịnh nọt lại bước lên một bước còn còn chưa mở miệng, cũng chỉ gặp một cái sinh hai mắt to tiểu nha hoàn đột nhiên chặn ngang đến, hướng về phía hắn chóp mũi khẽ múa trong tay khăn, hét lên ô hay. Hán tử sợ hết hồn, chỉ được ngượng ngùng lui trở về. Bà vú trên mặt cũng là một trận lúng túng san nương chỗ đó lấy bắt bẻ mắt đem hán từ kia trên dưới đánh giá một vòng, này mới mở miệng đạo bà vú nếu đã đánh dấu trong phủ ta, liền là người của ta, liền coi như ngươi là nhà nàng kia người, sợ cũng không có tự tiện giết quyền lợi. Hán từ kia rụt cổ một cái, lại là ngầm vụng trộm để mắt hung hăng chừng bà vú một cái. Bà vú cả kinh vội vàng đến hướng san nương lại thi lễ một cái, gạt ra cười nói, hắn, hắn chính là người thô cạch cô nương, cô nương thứ lỗi. Nói, hướng về san nương lại là một cái quỷ gối, vội vàng đi đến hán từ kia bên cạnh, quay thân đối san nương, đem nhất cái hà bao nhét vào hán từ kia trong tay, thấp giọng khẩn cầu, chỉ có những thứ này, đi nhanh đi. Hán từ xoa bóp kia hà bao, bất mãn kiêm uy hiếp chừng mắt nhìn bà vú một cái, lại hướng về phía kia vẻ mặt cao ngạo thập tam cô nương hèn mọn khom mình eo, đem kia hà bao dúi vào trong lòng, xoay người đi. Bên này, san nương xem người nọ bóng lưng không khỏi nheo lại đôi mắt trong lòng hào một trận không phải là tư vị. Ở tiền thế nàng cũng chưa thấy qua bà vú ra kia người, nhưng vẫn như cũ biết rõ đây không phải là cái lương thiện hạng người. Nàng nguyên nghĩ tới cố làm ra vẻ hù dọa một cái người nọ, không nghĩ bà vú đúng là vẫn còn bà vú, lại không đợi nàng phát huy, liền vội vàng khiến đi người nọ, thà còn là như người nọ mong muốn, lấy tiền đuổi rồi nhân. Quay đầu lại xem một chút vẻ mặt cẩn thận nhìn mình lý mụ mụ, san nương yên lặng nuốt hồi một búng máu, ngón tay lần nữa chống đỡ thượng Thái Dương.